Chương phong bế huấn luyện. bế đối i viên Diệp người nhiên vài ra trang Trùng, trong tránh của từ Tô mắt tự Tô Thành, Tô Môn lòng phần đoán. Môn vô có có có khó suy s Ở cặp mắt đang nhìn chầm chầm một cách mắt một đang đ nhìn lạng lẽ. ố với vị tân vương nghiêm khắc này mọi người hiện giờ đều đang ngầm suy đoán t i ê n lặng nhìn sự biến hóa của c ụ c thế bệ hạ trong ba ngày hai lần tới cùng một nơi với lại mỗi lần trở về tâm tình đều cực kỳ tốt điều này làm mấy người đang ngầm quan sát bệ hạ sinh ra vô số liên tưởng mà người có bối cảnh thâm hậu hơn đã thu được một vài tư liệu của mấy người diệp trùng trong đó hiển nhiên bao gồm xung đột của mấy người diệp trùng và quân đoàn số một tuy quá trình xung đột không nói rõ ràng nhưng trong đó vẫn lộ ra một số tin tức quan trọng tám mươi binh sĩ tử vong đỗ phụng bị bắt sống làm con tin trong trang viên có một xạ thủ cấp tám ba điểm này đủ làm những người nhìn thấy tình báo này đ ộ n g d u n g lực lượng của trang viên này lại đạt tới mức độ này mà người bảo đảm cho vụ giao dịch trang viên này cũng ngoi lên mặt nước Quản của bệ hạ, sự, sự kiêu căng của quân đoàn số một ở nước đông vân khoa chương tới bực nào gần như mỗi một người quyền quý đều cảm nhận sâu sắc quân đoàn trưởng mình tiêu của bọn họ tính nóng như lửa trừ bệ hạ ra với người khác hoàn toàn mặc kệ sắc mặt với lại cực kỳ bao che nhưng biết sao được hắn là nhân vật đứng đầu quân đội quân công h i ề n hách vô luận là thân vương hay là đại thần được sủng ái nhất đối với nhân vật này đều cực kỳ kiên kỵ nhưng ở trên việc này minh tiêu lại giữ im lặng đến bất ngờ không có bất cứ động tác nào mà quân đoàn số một ngày thường kêu căng vô bì chỉ sợ thiên hạ không loạn cũng giống như thành người theo chủ nghĩa hòa bình không có ai nhắc tới việc này ngay cả đương sự là đỗ phụng cũng không có chút phản ứng điều này đủ làm tất cả những ai biết chuyện kinh ngạc sợ hãi đây rốt cuộc là thần thánh vương nào tuy tình báo trên tay bọn họ vẫn không đủ giúp bọn họ biết chính xác một điểm này nhưng mọi người không hẹn mà cùng có sự ăn ý ngầm giống nhau chủ nhân trang viên thần bí đó là người vạn vạn lần không thể đắc tội trang viên thần bí chủ nhân trang viên thần bí diệp trung không hề biết tên hắn đã truyền đi giữa tầng lớp cao của nước đông vân đây là một loại lan truyền không tiếng động nhưng lại đầy sự ăn ý ngầm bất quá lúc này mọi người vẫn đặt sự chú ý lên hai sự việc khác nhiều hơn một việc chính là buổi lễ mừng sinh nhật ba tháng sau của bệ hạ việc còn lại chính là cuộc thi chế tạo vũ khí cử hành sau sinh nhật bệ hạ một tuần tính quan trọng của việc đầu tiên tự nhiên không cần nói tân vương đăng vị đây cũng là cơ hội biểu hiện đầu tiên của đám q u â n thần quý tộc biểu hiện tốt chỗ tốt tự nhiên không cần nói biểu hiện không tốt vậy thì chỗ xấu cũng không cần nói luôn bệ hạ thượng võ vừa mới ban bố xác lệnh sẽ nhân cơ hội này cử hành một cuộc thi toàn quốc bất kể nghề nghiệp bất kể tuổi tác bất kể thủ đoạn người chiến thắng cuối cùng không chỉ nhận được xưng hiệu đại sư mà còn được yết kiến bệ hạ nếu như muốn làm quan của đông vân có thể trực tiếp nhận được quan chức còn có tiền thưởng tuyệt đối làm người ta đỏ mắt điều này làm đám đại thần phía dưới ai nấy đều nhìn nhau sự việc không đơn giản như thế do chỉ cách cuộc thi chế tạo vũ khí bốn năm mới có một lần ba ngày tới lúc đó lưu lượng người của tô thành sẽ đạt tới một độ cao mới phi thường kinh người mỗi kỳ thi chế tạo vũ khí không chỉ có kỹ sư chế tạo vũ khí của nước mình tham gia rất nhiều kỹ sư chế tạo vũ khí của các nước khác cũng sẽ tới từ xa và dặm rất nhiều người thậm chí tới tô thành trước một tháng mà đối với những cao thủ không có vũ khí vừa tay đó mà nói đây cũng là một cuộc triển lãm vũ khí cỡ lớn vấn đề đầu tiên mà đám đại thần phải đối mặt chính là vấn đề trị an nhiều cao thủ như vậy tiến vào tô thành vậy thì trị an của tô thành sự an toàn của bệ hạ làm sao bảo đảm đây là nan đề không thể không khắc phục đầu tiên đặt trước mặt bọn họ mà bệ hạ cũng không biết tại sao tâm huyết sục sôi nghĩ ra làm một cuộc thi thế này bọn họ rất rõ một cuộc thi thế này sẽ gây nên một cơn sóng dữ thế nào ở nước đông vân nó đối với mấy cao thủ dân gian đó có sức hấp dẫn cực kỳ trí mạng đám đại thần thậm chí còn hoài nghi tới lúc đó tô thành có bị người bên ngoài tới như hồng thủy chen trúc hư hại hay không nhưng bọn họ trước mắt không làm gì được bệ hạ không hề có chút ý thương lượng với bọn họ trực tiếp ra xác lệnh rất nhiều người muốn mở miệng nhưng gặp phải ánh mắt uy nghiêm đáng sợ của bệ hạ ai nấy không tự kiềm chế mà rụt cổ lại v à lại bọn họ cũng không có lý do mở miệng lễ mừng sinh nhật bệ hạ cắt ngang hứng thú của bệ hạ lúc này đó không phải là tìm chết thì là gì lúc này đây điều bọn họ có thể làm chỉ có là nghĩ cách diệp t r u n g nhữ mày từ hôm tô môn tới đó huấn luyện xạ kích của hắn không thể không ngừng ngang hắn vẫn luôn suy nghĩ việc nói với tô môn hôm đó nếu như thật sự có thể thành công vậy thì một bước đi trong kế hoạch của mình liền có thể hoàn thành trước điều này đối với hắn mà nói rất quan trọng nhưng diệp t r u n g không hề hoàn toàn chắc chắn thật là một vấn đề làm người ta đau đầu a gần đây dường như người lấp ló gần trang viên có dấu hiệu tăng lên xa á đối với điều này biểu thị sự chú ý với mức độ kha khá diệp t r u n g lại mặc kệ mấy người này chỉ cần bọn họ không tiến vào trang viên vậy thì cứ mặc bọn họ nhưng nếu như có người có ý đồ tiến vào trang viên vậy thì thứ khiên ra ngày hôm sau nhất định là cái xác bị đánh thành cái sàng diệp trung gọi sa á và cờ di tìn tới cạnh mình sa á và cờ di tìn ngạc nhiên nhìn nhau diệp trung rất ít chủ động kêu bọn họ tới bên cạnh ta chuẩn bị tiến hành phong bế v ấ n luyện ba tháng cờ di tìn khoảng thời gian này tri thức cô cần học tập ta đã dạy cho cô rồi cô chỉ cần hiểu rõ chúng nhớ kỹ là hiểu rõ một cách sâu sắc sau khi ta hoàn thành phong bế v ấ n luyện sẽ kiểm tra cô sa á cô cùng ta tiến hành phong bế v ấ n luyện vẻ kinh ngạc trên mặt xa á lộ ra rành rành cờ gì tỉn ư một tiếng chi thức diệp trùng dạy nàng nàng cần tốn lượng lớn thời gian suy nghĩ hiểu rõ đối với việc diệp trùng có phong bế v ấ n luyện hay không nàng ngược lại không có cảm giác gì bình thường diệp trùng cả ngày trốn trong phòng nàng mấy ngày cũng khó mà gặp mặt so ra kinh ngạc trong lòng xa á càng lớn hơn nàng không ngờ mình lại thành bồi luyện phong b ế v ấ n luyện diệp trùng sắp xếp lần này có tính mục tiêu cực mạnh Hắn chuẩn bị cho cuộc thi cuộc bị đối ấ u u toàn q c của nước cử sau. Đông Vân cử hành 2 tháng Trùng thể toàn tham gia cuộc thi đấu toàn quốc cử hành 2 tháng sau. Yêu với cùng, không cần thiết lãng phí trên loại việc không chút chuẩn cho không lãng trên không nghĩa thiết phí Nhưng Trùng tốt. loại rồi, Diệp này. đã đồng định chuẩn bị cho tốt. Đối với việc làm sao đối phó xạ thủ đặc biệt là mấy xạ thủ cao cấp đó diệp t r ú n g vẫn luôn canh cánh trong lòng tuy lợi dụng chấn động tần số cao của thân thể có thể thoát khỏi sự khóa chặt của thần nghiệm đối phương nhưng nếu như là xạ thủ cấp tám vậy thì loại phương pháo này liền vô dụng thần nghiệm của xạ thủ cấp tám giống như vật thật chấn động tần số cao của diệp trùng đối với loại thần nghiệm ở mức độ này dung không gợn được chút sóng nào vì phong bê huấn luyện lần này diệp trùng chuyên môn lấy một tòa lầu làm sân huấn luyện đương nhiên cái gọi là sân huấn luyện của diệp trùng chẳng qua cũng chỉ phủ một lớp ván gỗ lên trên cái sàn đất trống trải mà thôi đây là vũ khí của cô diệp t r u n g đưa cho sa á một khẩu súng quang cỡ nhỏ màu bạc chất điệu màu sáng bạc trông có chất cảm cực kỳ thân súng thon thả đường cong đơn giản mà ưu mỹ vừa đúng phối hợp với dáng tay của sa á sa á lần đầu tiên nhìn thấy khẩu súng quang cỡ nhỏ này thì đã thích rồi diệp t r u n g nhìn sa á yêu thích không nỡ rời tay nói cấp năng lượng của khẩu súng quang này chỉ có mười không tạo ra thương hại gì cho cơ thể người nếu như cô cần huấn luyện xong tôi sẽ thay đổi một chút cấp năng lượng khoảng chừng ba triệu cái này coi như t h ủ lao cùng huấn luyện của cô thế nào được s a á không chút do dự đồng ý trên mặt tràn đầy sự vui mừng trừ cấp năng lượng ra t â y súng quang này và cây súng quang khác không có bất cứ khác biệt nào cảm giác tay quả thật quá tốt vẻ vui thích trên mặt s a á càng nặng thêm vài phần súng quang màu s á m bạc ở trên tay nàng chuyển động giống như chơi tung hứng cô cần toàn lực bắn về phía ta cây súng quang này nạp đầy một lần năng lượng có lẽ đ ủ bắn năm ngàn chùm sáng thứ cô cần chính là dùng trạng thái chiến đấu hoàn toàn b ắ n t a hiểu rồi chứ đây chính là dự định của diệp trùng trước mắt hắn cũng nghĩ không ra có biện pháp tốt nào chỉ có thể lợi dụng lượng lớn thực chiến để xem có thể tìm thấy biện pháp giải quyết từ trong đó hay không yêu cầu khi cùng tô môn ở giã tháp thành lần đó của diệp trùng diệp trùng lúc đó đã có suy nghĩ này nếu như coi xạ thủ cấp tám là một loại nguồn lực đó cũng là nguồn lực cực kỳ quý giá và hiếm có nếu như không phải tô môn dựa vào mình thì rất khó thu được sự giúp đỡ hết sức của một xạ thủ cấp tám bất quá trong kế hoạch của diệp trùng tìm kiếm phương pháp đối phó xạ thủ không hề là một vấn đề cần giải quyết gấp trước mắt nhật trình của nó vẫn ở phía sau nhưng tô môn đưa việc này lên trước xa á gật đầu ra dấu hiểu rõ hai người kéo giãn khoảng cách diệp trùng ra dấu với xa á đ ỗ n g một luồng thần niệm cường đại vô bì trong nháy mắt khóa chặt diệp trùng diệp trùng lập tức cảm giác được giống như bị một con rắn nhìn chằm chằm vậy loại cảm giác này làm hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái hắn đã động giữa mũi chân và cái sàn đất giống như đột nhiên nổ tung vậy diệp trùng vọt ra như mũi tên b ụ t b ụ t bụp ba chùm sáng chuẩn xác rơi ngay giữa lông mày cổ họng và trái tim diệp trùng sắc mặt diệp trùng lập tức trở nên cực kỳ khó coi nếu như thứ sa á đang cầm trên tay không phải là khẩu súng quang dùng để huấn luyện này vậy thì hắn đã chết ba lần rồi bụp bụp bụp bụp lại là sáu chùm sáng chuẩn xác vô bỉ rơi trên người diệp trùng sắc mặt diệp trùng lúc này đã không phải dùng khó xem thì có thể hình dung rồi sinh hoạt của c ờ d ị tỉn không hề xảy ra bất cứ thay đổi nào vì việc phong bế huấn luyện của diệp trùng chỉ là mỗi lần đi qua bên cạnh tòa nhà huấn luyện đó tiếng nổ tung tiếng va chạm dày đặc liên tục chuyển ra từ bên trong đó c ờ d ị tỉn cũng từ sự kinh hãi lúc ban đầu tới quen thuộc như thường như hiện giờ lắc lắc đầu c ờ d ị tỉn lẩm bẩm hai tên điên bà đây không dính dắng gì xoay người tiến vào phòng chế tạo vũ khí của nàng từ lúc bán bản quyền cho đại sư tạp lỗ lần trước đã mang lại cho cờ d ị tin lòng tin cực lớn mà sự tăng lên của loại lòng tin này trực tiếp nhất là biểu hiện vào việc nàng bây giờ đã dung cảm thử nghiệm nàng mỗi lần học được tri thức mới từ chỗ diệp trùng nàng đều thử thông qua thực tiễn để hiểu do nó cờ d ị tin nhìn ra được diệp trùng không hề có hứng thú gì với nghiên cứu vũ khí tuy mọi thứ của hắn đều thân bí nhưng tri thức hắn truyền thụ cho mình lại là thật sự c ơ gì t ì n biết rõ sự quý giá của cơ hội học tập trước mắt này cho nên không dám có chút sơ suất nào tô thành theo thời gian lễ mừng của bệ hạ không ngừng tới gần mà số người từ ngoài tới cũng càng lúc càng nhiều còn cuộc thi đấu toàn quốc mà chính bản thân bệ hạ ra lệnh mở ra đã sớm truyền đi sôi sục khắp cả nước đông vân có lẽ đối với mấy cường giả đỉnh cấp như là xạ thủ cấp tám đó bọn họ đã không cần thông qua cuộc thi thế này để chứng minh thực lực của mình nhưng đối với mấy cao thủ trẻ tuổi đó mà nói cuộc thi này lại tràn đầy sức hấp dẫn nước đông vân đã rất nhiều năm không có cử hành cuộc thi đấu quy mô thế này muốn tiến vào quan trường của nước đông vân chỉ có thể thông qua quân đội từ tầng thấp nhất đi lên mà cuộc thi lần này bệ hạ xem toàn bộ quá trình điều này đối với những người trẻ tuổi muốn dương danh lập vạn đó mà nói có cơ hội nào càng tốt hơn cái này không không sôi s ụ p giống tô thành trang viên của diệp trùng vẫn yên tĩnh trong phòng huấn luyện xa á tràn đầy tôn kính đối với diệp trùng đang nỗ lực n ẹ tránh nàng trước giờ chưa từng nghĩ qua có người có thể kiên trì lâu như vậy dưới loại phương thức huấn luyện cực hàn này mấy ngày trở lại đây ngay cả nàng cũng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi xung quanh trên tay nàng chưa từng ngừng n g h ĩ qua nàng không biết mình rốt cuộc đã bắn bao nhiêu phát nhưng mấy ngày trở lại đây tinh thạch năng lượng nàng tiêu hao đã có thể chất thành một ngọn núi nhỏ rồi nhưng xa á vẫn nghiến răng kiên trì mỗi khi nàng nhìn thấy bóng người ngoan cường bền bỉ đó đang cố sức né tránh trong mưa ánh sáng nàng liền giống như thu được sức mạnh mới từ nơi nào đó làm nàng kiên trì tiếp tục hai tháng trọn vẹn hai tháng trừ nghỉ ngơi cơ bản nhất nàng mỗi ngày cứ khóa chặt nổ súng kiên trì không lười biếng như thế qua một ngày nàng ngay cả cánh tay cũng tê dại vô b ỉ xạ kích siêu nhiều với tần suất cao mật độ lớn trong khoảng thời gian dài làm xạ kích về sau của nàng giống như một loại bản năng tần suất bắn của nàng so với lúc trước đã có sự tăng cao với biên độ lớn xa á biết thực lực đã ngưng trệ rất lâu của mình cuối cùng đã có chút tăng trưởng nhưng hắn thì sao ánh mắt xa á rơi trên bóng người bền bỉ trước sau im lặng đó t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám đột phá trên mặt diệp t r u n g viết đầy sự mệt mỏi cho dù với thân thể mạnh mẽ thế này của hắn ngày ngày huấn luyện cường độ cao thế này thần kinh của hắn đã bị kéo tới cực hạn tám mươi ngày trong khoảng thời gian này diệp t r u n g mỗi ngày đều trong trạng thái chạy nhanh không ngừng né tránh không ngừng dùng hết toàn lực chạy nhanh né tránh trong mưa ánh sáng xa á bắn ra hắn giống như con báo săn trong rừng rậm đang không ngừng chạy nhanh trong mưa chạy tới cuối cùng trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ đó chính là chạy lực bạo phát của diệp trùng cực kỳ kinh người xa á đã từng biết qua nhưng sự chịu đựng của diệp trùng cũng lại khủng bố giống như lực bạo phát của hắn hắn có thể giữ trạng thái tốc độ cao như nhau trong cả ngày không ngừng chạy điên cuồng trong phòng huấn luyện một loạt chuỗi hư ảnh trước mắt đương nhiên không tạo ra ảnh hưởng gì quá lớn đối với xạ thủ cấp tám như xa á nhưng nếu như cả ngày đều nhìn chằm chằm hư ảnh không ngừng vận động với tốc độ cao vậy thì ngay cả cường giả đỉnh cao giống như xạ thủ cấp tám thế này cũng chống đỡ không nổi qua ngày đầu tiên diệp trùng mệ n h tới mức gần như hư thoát còn xa á thì sao nhìn cái gì cũng đều là bóng chồng ngày thứ hai xa á học không rồi nàng dứt khoát nhắm mắt lại ở cự ly thế này thần n i ệ m so với mắt còn đáng tin hơn điều duy nhất làm nàng ngạc nhiên chính là diệp trùng như không có việc gì có mặt đúng giờ trong phòng huấn luyện ý nghĩ đầu tiên trong đầu xa á lúc đó chính là tên này có còn là người không chạy vẫn là chạy điên cuồng diệp trùng chạy loạn khắp nơi một cách cực kỳ điên cuồng trong sân huấn luyện không hề coi là lớn tuy mỗi lần đổi hướng cấp tốc của hắn vẫn hoàn toàn không có hiệu quả nhưng hắn vẫn cố sức chạy nhanh hết toàn lực chạy tới cuối cùng hơi thở nặng nề giống như ống bê đó nghe thấy làm cho xa á chấn động trong lòng bước chân diệp trùng đã sớm không còn nhẹ nhàng tự nhiên như lúc đầu mỗi lần đạp chân mỗi lần đổi hướng đều giống như một người khổng lồ vạn tấn nặng nề đạp lên sàn từ trên cao vậy sàn đã trải qua xử lý r a cô trong khoảnh khắc liền xuất hiện vô số vết nước sa á biết thể lực diệp trùng lúc này đã đạt tới mức độ đèn khô d ầ u hết mỗi khi tới lúc này nàng đều đ ế m dây nhưng diệp trùng thường có thể sờ sờ chống đỡ tới dây cuối cùng diệp trùng lúc này giống như vừa mới bỏ ra từ trong nước trên dưới toàn thân nước nhỏ dọn gân xanh trên c h á n con run to đùng n g ố lượng cực kỳ dọn người c h ọ n vẹn tám mươi ngày một ngày lại một ngày mỗi ngày đều như vậy sa á rất khó tưởng tượng trong thân thể mong manh thế này làm sao có thể chứa đựng sức mạnh khổng lồ như thế nàng phát hiện thiếu niên trước mắt này đã hoàn toàn đánh đổ tất cả hiểu biết lúc trước của nàng sự khắc khổ của diệp trùng không đây hoàn toàn là huấn luyện cực hạn kiểu tự ngược đãi làm sa á cung kính nể phục trong giờ phút này diệp trùng đã thắng được sự công nhận toàn bộ của sa á điều này không hề nói sa á đã nảy sinh tình cảm gì với diệp trùng đây là một loại tôn kính sự tôn kính của một cường giả đối với một cường giả khác s ạ thủ đều m ấ t cảm thân nhiệm của bọn họ thường có thể làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn nhất phát hiện sự thay đổi nhỏ nhặt ở xung quanh mà thân là s ạ thủ cấp tám xa á đối với mỗi chỗ nhỏ nhặt xung quanh nàng đều có sự hiểu biết rõ ràng làm người ta dựng tóc gáy đột phá của diệp trùng xảy ra vào ngày thứ năm mươi bảy con số này không hề có chỗ đặc biệt nào nhưng đối với s a á mà nói đây là một con số cực kỳ có ý nghĩa ngày này nàng đã chứng kiến một sự đột phá võ thuật gia cường đại nhất của cả nước đông vân có lẽ là võ thuật gia cường đại nhất của cả thế giới hắn cuối cùng đã tìm ra phương pháp thoát khỏi thần nghiệm của xạ thủ cấp tám tuy không biết diệp trùng làm sao làm được nhưng sa á cảm nhận được một cách chân thật thần nghiệm vẫn luôn không bị hấn của mình trong khoảnh khắc đó đã mất đi bóng dáng của đối phương nhưng rất mau diệp trùng lại một lần nữa bị thần nghiệm của nàng bắt được nhưng sa á biết người đáng sợ như diệp trùng thế này chỉ cần bị hắn phát hiện vết nước đột phá chỉ e là vết nước này có nhỏ xíu đi nữa hắn đều sẽ không bỏ qua sự thật cũng đã chứng minh suy đoán của xa á thời gian tiếp theo diệp t r u n g trở nên càng lúc càng trơn trợn thân nhiệm của xa á cũng càng lúc càng khó khóa được hắn xa á biết tuy diệp t r u n g hiện giờ vẫn không cách nào làm lung lay địa vị của xạ thủ nhưng bắt đầu từ ngày này thời đại độc tôn của xạ thủ chỉ e sẽ dần dần trôi xa diệp t r u n g rất mệt cực kỳ mệt mỏi nhưng hắn không dám có chút sơ sẩy hắn biết cơ hội giống hiện tại thế này không hề lúc nào cũng có mỗi một chút thời gian của hắn đều cực kỳ quý giá hắn cần mau chóng quen thuộc loại cảm giác này chỉ có như vậy mang nó trở thành một bản năng của mình thì mới có thể làm cho mình đối mặt mấy xạ thủ cấp tám đó mà không rơi vào thế hạ phong diệp t r u n g lúc mới đầu không hề có suy nghĩ gì đối với thứ thần n i ệ m này hắn cũng không có phương pháp gì quá tốt vì vậy hắn dứt khoát để xa á công kích hắn muốn đánh bại một kẻ địch đầu tiên chính là quen thuộc hắn diệp t r u n g mỗi ngày đều bao phủ dưới thần n i ệ m cường đại của xa á chạy nhanh trong thần n i ệ m của xa á cố sức né tránh mấy chùm sáng hắn mỗi lần đều không sao né tránh được đó phương pháp này cực kỳ hữu hiệu diệp t r u n g rất mau liền quen thuộc cảm giác bị khóa chặt mới đầu mỗi lần khi bị khóa hắn đều sinh ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm dần dần đã quen bị khóa chặt hắn đã có thể dùng tâm tư bình thường đối xử với loại cảm giác này sau một tháng diệp t r u n g đã có thể cảm giác được một cách tỉ mỉ thay đổi nhỏ nhặt trong thần n i ệ m của s a á nếu như nói thần n i ệ m của s a á là nước vậy thì diệp t r ù n g lúc này đã bắt đầu quen thuộc với đặc tính của nước ưu thế này cực kỳ khó có được chứ hắn ra cho dù là võ thuật gia khác có thực lực thế này của hắn nhưng có ai lại có một vị xạ thủ cấp tám một mực bồi luyện không gián đoạn chứ mỗi một vị xạ thủ cấp tám đều là cường giả đỉnh cấp nhất bọn họ có đủ vốn để kiêu ngạo một điểm này rất quan trọng diệp t r ù n g dù sao cũng không phải thuật thừa sư thật sự lúc trước tuy tri thức lý luận của hắn cực kỳ phong phú nhưng hắn không thể nào giống hoàng bạch đi hoặc là sa á đối với thần nghiệm có nhận thức bản chất sâu sắc như vậy nhưng bây giờ huấn luyện suốt ngày suốt đêm mà xa á cũng không chút keo kiệt phô bày ra thực lực của nàng đối với sung kích một lần rồi lại một lần của cực hạn làm cho nhận thức đối với thần nghiệm trông như hư vô mù mịt của diệp trùng tăng lên dữ dội một khi đối với thần nghiệm có nhận biết thật sự kinh nghiệm chiến đấu phong phú của diệp trùng đầu óc bình tĩnh thực lực mạnh mẽ của một kẻ thân là giới giả mấy nhân tố này làm diệp trùng có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế này tìm được biện pháp ứng phó lần thử đầu tiên của diệp trùng chính là sử dụng kỹ năng đặc biệt có được sau khi trở thành giới giả lúc trước hắn không phải chưa từng dùng nhưng lại không có hiệu quả lần này hắn lại sử dụng loại kỹ năng này lần nữa trong tầm nhìn của hắn một đường cong màu làm cực kỳ ngụy dị lóe lên rồi mất loại đường cong giống như gợn sóng này diệp trùng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lúc trước khi diệp trùng sử dụng kỹ năng này những đường nét màu lam xuất hiện trong tầm mắt đó đều là những đường thẳng và đường gấp khúc vẫn chưa từng xuất hiện đường con ngụy dị thế này gần như là bản năng diệp t r u n g liền con người tiến lên men theo đường con ngụy dị đó khoảnh khắc đó diệp t r u n g chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái giống như một người vẫn luôn đi trong nước đ ỗ n g nhiên toàn bộ nước xung quanh đều thoáng cái biến mất loại cảm giác thoải mái đó diệp t r u n g chỉ e cả đời cũng không quên được khoảnh khắc đó trong đầu góc vẫn luôn không chút gợn sóng của diệp t r u n g bị sự vui mừng trước giờ chưa từng có c h ắ n đầy mỗi ngày không ngừng s u n g kích cực hạn bản thân hắn giống như một sợi dây c u n g bị kéo căng từng chút từng chút một thân thể và tâm lý của hắn thật ra đã bị kéo căng tới t ậ t cùng lúc này tất cả áp lực toàn bộ đều thoát ra hết mất đi tâm trạng cân bằng diệp t r ú n g cũng rất mau liền thoát ra khỏi loại trạng thái này cho nên sau đó bị s a á bắn trúng liên tiếp từ đó về sau số lần diệp t r ú n g tránh khỏi công kích của s a á cũng càng lúc càng nhiều diệp t r ú n g rất mau thì đã tìm thấy bí quyết thoát khỏi thần nghiệm của s a á phải bình tĩnh tâm tĩnh như nước điều này đối với hắn mà nói không hề tồn tại khó khăn gì đây vẫn luôn là sở trường của hắn theo việc diệp trùng càng lúc càng quen thuộc với thần n i ệ m của sa á số lần xuất hiện của đường c o n ngụy dị đó cũng càng lúc càng dày đặc đường c o n mỗi lần xuất hiện đều hoàn toàn khác nhau về sau diệp trùng giống như một con cá có thể thoải mái tự nhiên bơi lội trong thần n i ệ m của sa á mà đường c o n trong tầm nhìn của hắn cũng từ một đường lúc ban đầu dần dần tăng lên điều này cũng có nghĩa là diệp trùng có nhiều lựa chọn hơn kỹ năng sau khi mình trở thành giới giả này diệp trùng lúc trước không hề bỏ quá nhiều tâm tư ở mặt này thủ đoạn chiến đấu của diệp trùng nhiều phi thường kỹ năng này hắn chỉ sử dụng qua có vài lần lần này có thể thành công thoát khỏi t h ầ n n i ệ m của xa á kỹ năng này có tác dụng quan trọng đặc biệt đây là điều hắn không ngờ tới tại sao lúc đầu kỹ năng này không có tác dụng mà về sau lại có thể có hiệu quả rõ ràng như vậy biến hóa trong này làm diệp trùng suy nghĩ thật sâu lúc này diệp trùng mới phát hiện mình đối với kỹ năng đã có khá lâu này không g à n h rẽ đến như vậy hắn trước giờ chưa từng suy nghĩ nguyên lý của nó lúc kỹ năng này xuất hiện lần đầu tiên diệp trùng cảm thấy có chút không thể tin nổi hắn vốn dĩ cho rằng kỹ năng có vài phần tính chất dự đoán giống thế này nếu như xuất hiện trên người loại thuật thừa sư siêu cấp như là hoàng bạch đi ngược lại có thể hiểu được xuất hiện ở trên người không có chút thiên phú nào đối với thuật thừa như mình đây quả thật có chút n g u y dị bất quá sau đó bởi vì cơ hội sử dụng rất ít diệp trùng cũng vẫn luôn bỏ qua vấn đề này đột phá lần này đã thay đổi nhận thức của diệp trùng đối với kỹ năng này nó không hề giống dự đoán của thuật thừa sư mà chắc là tấn công nhược điểm sau khi trải qua lượng lớn tính toán giống như m ụ đây cũng là tại sao lúc mới đầu kỹ năng này không có bất cứ tác dụng gì theo sự quen thuộc càng lúc càng lớn của diệp trùng đối với thần nghiệm của xa á hắn giống như một cái q u a n não càng lúc càng rõ ràng tham số của thần nghiệm như vậy mới có thể dần dần lợi dụng năng lực tính toán siêu mạnh của hắn tìm ra được chỗ hở của thần nghiệm thế này xem ra kỹ năng này dường như không có chỗ đặc biệt nào nhưng diệp t r u n g lại hiểu rõ sâu sắc lợi hại của nó nếu như bình thường diệp t r u n g tin rằng cho dù hắn có quen thuộc với thần nghiệm của s a á thế nào cũng không sao chủ động thông qua đầu vóc của mình mà tính toán ra biến hóa trong này nhưng kỹ năng này lại có thể dưới trạng thái sử dụng kỹ năng này năng lực tính toán của đầu vóc hắn gấp trên trăm lần trạng thái bình thường thật là một kỹ năng đáng sợ từ kết quả mà xét phong bê huấn luyện lần này cực kỳ thành công diệp t r ú n g không chỉ có được đột phá mà hắn muốn có mà còn kèm theo một chỗ tốt khác thân thể vốn dĩ đã cường hãn vô bỉ của hắn trải qua huấn luyện siêu cực hạn trong khoảng thời gian này lại tăng thêm một bậc sau khi trải qua ba ngày nghỉ ngơi thân thể diệp t r ú n g khôi phục tới trạng thái tốt nhất hắn lúc này mới phát hiện một điểm này sức mạnh hàm chứa trong thân thể làm hắn thoải mái tới mức muốn rên gì. không ngờ anh thật sự có thể thành công chúc mừng anh xa á khàn khàn c h ầ m thấp nàng thật tâm thành ý chúc mừng diệp trùng năng lực và l i ề u mạng quên mình của diệp trùng có lúc làm trái tim đã tôi luyện tới mức giống như đá thép của nàng cũng nảy sinh ra vài phần bất nhẫn trong tám mươi ngày này diệp trùng làm sao tôi luyện chính mình từ sàn thì có thể nhìn ra toàn bộ sàn của cả phòng huấn luyện nứt thành mảnh vụn còn nhỏ hơn móng tay cả phòng huấn luyện đều vậy cực kỳ cân bằng đạp trên sàn hơi nặng một chút mấy mảnh sàn vụn đó sẽ bắn đi khắp nơi toàn bộ những thứ này đều là do diệp trùng mấy ngày này mạnh mẽ đặt ra trải qua lần phong b ế huấn luyện này sa á mới bừng lộ ra một thân bản lĩnh t u y ệ t không tương xứng với tuổi tác này của diệp trùng là làm sao có được diệp trùng đã khôi phục lại từ trong sự vui mừng lúc ban đầu hắn bình tĩnh tiếp nhận lời chúc của sa á cảm ơn cũng cảm ơn cô mấy ngày này cực khổ bồi luyện không có cô tôi cũng không thể nào thành công lời diệp trùng không hề là lời k h á c h khí nếu như không có bồi luyện xuất thần thế này của sa á hắn không thể nào tìm được phương pháp chính xác trong khoảng thời gian ngắn như vậy xa á cười cười gương mặt bình thường đó lập tức trở nên sinh động trong giọng nói của nàng mang theo chút cảm khái tôi trước giờ chưa từng thấy một tên điên bình tĩnh như anh thế này không cần cảm ơn tôi trợ giúp lần huấn luyện này đối với tôi cũng rất lớn tôi vẫn phải cảm tạ anh đã giúp tôi tìm được một phương pháp tăng cường thực lực xung quanh ngày mai sẽ cải tạo cho cô diệp t r ú n g nghĩ đi nghĩ lại phương thức cảm ơn của hắn rất trực tiếp tôi không nói cảm ơn đâu nhưng tôi rất kỳ quái anh làm sao làm được chứ từ sau khi phát giác diệp trùng thành công thoát k h ỏ i thần niệm của mình lần đầu tiên s a á đã không ngừng thay đổi thần niệm của mình nhưng vẫn không sao ngăn cản bước chân tiến tới của diệp trùng khóa chốt của thần niệm đối với diệp trùng càng lúc càng nhỏ tới cuối cùng hoàn toàn không sao khóa được thật ra trong lòng s a á có chút lo lắng diệp trùng hiện giờ đối với xạ thủ mà nói quả thật là sự tồn tại cực kỳ nguy hiểm nếu như s a á không phải thuộc về diệp trùng biểu tình của diệp trùng có chút cổ quái tôi cũng nói không rõ được sa á có chút hiểu gật gật đầu nàng biết diệp trùng không hề thoái thoát tới cảnh giới này của bọn họ có rất nhiều việc đích sắc không phải có thể nói rõ được ngày hôm sau diệp trùng liền cải tạo khẩu súng quăng cỡ nhỏ màu xám bạc đó tặng cho sa á mà tiền sáu pháo trận của ba tháng c ỡ gì tỉn cũng giao tới tay diệp trùng cuộc sống của diệp trùng dường như thoáng cái lại khôi phục như bình thường không có huấn luyện điên cuồng tiết tấu sinh hoạt của hắn đã chậm lại Võ thuật đã đột phá, đối với vấn vấn vậy vấn thuật đột Trùng một tin tức tốt. Điều này cũng có nghĩa, đám xạ thủ tạo Trùng thể quyết, thì Trùng quyết nhất. phá, đích nghĩa, không điều khiển chiến cơ, không cách nào tạo được uy hiếp cho hắn. Cho nên, Diệp hiện giờ cần suy nghĩ vấn đề chiến cơ. Nếu như hai bách Điều điều uy suy Nếu đã đối đám được đề đề đã đề Diệp Diệp Diệp cấp nói, giờ giải giải này cũng nào nên, cần này cũng cũng mà là có có sắc cơ, cơ. xạ ở chỗ này chiến cơ tương đương với q u a n giáp thân là xạ thủ cấp tám chiến cơ của s a á cực kỳ tiên tiến là chuyên môn đặt một công ty chế tạo chiến cơ chế tạo Công ty có năng lực sản xuất chiến ô n năng sản g ty xuất có lực c cơ của Đông đếm đầu công Vân có rất nhiều, nhưng có năng chiến trên ngón ẹn có có lực cơ rất thiết tay, ty phổ lại kế mà sa ở cụ chính Chiến cơ c tờ một trong là số đó. ủ Sa á chính là đặt chế tạo từ công ty này tên của nó là hồng âm so với mấy chiến cơ tiêu chuẩn bán trên thị trường đó hồng âm về mặt ngoại hình có sự khác biệt cực kỳ rõ ràng ngoại hình của nó là một hình tam giác gần như hoàn toàn đều nhưng chỉ có khi đứng ở hồng chiến cơ mới phát hiện đường cong và chối nhô trên hai cạnh chiến cơ trong tầng khí quyển tốc độ cao nhất của chiến cơ này gần như có thể đạt tới cùng tốc độ của thần bởi vì nó càng phù hợp với không khí động lực học còn lực cản không khí thần chịu lớn hơn ở trước biểu tình mang theo vài phần đau đớn của xa á diệp t r u n g gỡ hồng âm thành tám khối hắn cuối cùng đã tìm thấy động cơ của cái chiến cơ này kết cấu của loại động cơ này làm trước mắt hắn sáng lên đây là khoa học kỹ thuật cao thật sự hắn phát hiện lần đầu tiên ở chỗ này tư duy thiết kết loại động cơ này cực kỳ tiên tiến, tiến. nhưng nó vẫn không hề đủ làm cho tốc độ của chiến cơ cùng trọng lượng có thể đạt tới mức độ của thần vật liệu chỗ này mới có tác dụng mang tính quyết định chúng không chỉ có tính năng vật lý xuất sắc mà chất địa còn cực nhẹ thứ chủ yếu nhất trong tài liệu hồng âm sử dụng là một loại gỗ nhẹ màu đỏ gọi là chủng phiêu mục chất địa của nó nhẹ liệt vào hàng đầu trong tất cả vật liệu gỗ với lại tính năng vật lý của nó cũng cực kỳ xuất sắc nhưng giá của nó cực kỳ đắt giá của hồng âm càng đắt đến bất ngờ ngoài ra do tốc độ quá nhanh mà trọng lượng bản thân lại nhẹ độ khó trong việc điều khiển nó cực cao chỉ có xạ thủ cấp tám thực lực siêu quần mới đi mua loại chiến cơ kiểu này diệp t r u n g lắc đầu tính thực dụng của loại phi hành khí chuyên môn thiết kế vì tầng khí quyển quá nhỏ tốc độ trong tầng khí quyển của thần và hồng âm tuy gần nhau vô cùng nhưng nếu như ở trong vũ trụ tốc độ của thần nhanh hơn hồng âm xa với lại thính linh hoạt của thần hồng âm càng không so được mà hồng âm sở dĩ có thể đủ gây uy hiếp cho thần chính là vì nó có một thiết bị diệp chung không hiểu hồn viên nghi sa á biểu diễn phương pháp sử dụng hồn viên nghi ngay tại chỗ ánh sáng chấp chấp đó làm diệp trùng cảm thấy cực kỳ mới mẻ với diệp trùng hồn viên nghi tương đương với bản điều khiển chính dùng thần niệm để điều khiển thần niệm khóa mục tiêu thần niệm khống chế hỏa lực của chiến cơ so với việc thông qua màn hình phát hiện kẻ đ ị c h trước sau đó lại nhập chỉ lệnh trên bài điều khiển chính của quang nao bình thường quả thật là nhanh chóng hơn nhiều đây cũng là tại sao khi thần đối mặt mấy chiến cơ này sẽ rơi vào thế hạ phong hồn viên nghi thần kỳ có chút giống quả cầu thủy tinh này mới là thứ lợi hại nhất của cái chiến cơ này đáng tiếc mình không có chút thần n i ệ m n à o với nó cũng không có bất cứ biện pháp nào chính ngay lúc này tô môn tây ra hoa tới diệp t r u n g cảm thấy rất kỳ quái chẳng lẽ kẻ thống trị của một quốc gia lại nhàn nhã tới mức độ này sao ánh mắt đầu tiên tô môn tây ra hoa nhìn thấy diệp t r u n g sắc mặt liền có chút thay đổi cùng biến sắc với hắn còn có mấy cận vệ cận thân bên cạnh hắn tô môn tây ra hoa hít một hơi thật sâu n g ự a khí lập tức khôi phục bình thường cười nói không n g ờ thật là không n g ờ a ngươi quả nhiên là người vĩnh viễn sẽ mang lại sự vui mừng cho ta a diệp t r u n g không để ý tới sự cảm khái của tô môn tây gia hoa hỏi rất trực tiếp tìm ta có việc gì lập tức nhíu mày thi đấu toàn quốc vẫn còn rất sớm mà tô môn tây gia hoa cười khan hai tiếng chẳng lẽ ta không có việc gì thì không thể tới sao nghe nói ngươi gần đây v u ấ n luyện rất cực khổ ta liền thuận tiện tới xem ngươi ừ m vừa hay dẫn ngươi ra ngoài thoải mái một chút thị vệ bên cạnh tô môn tây ra hoa đối với việc trước mắt đã quen như thường bệ hạ dường như thường không có cách nào với thiếu niên này diệp t r ú n g không nói gì chỉ nhìn tô môn tây ra hoa đối với loại mềm cứng không ăn này của diệp t r ú n g trong mắt tô môn tây ra hoa lóe qua một tia sắc lạnh bất quá lập tức khôi phục như thường nhẹ giọng giải thích đây cũng là một bước trong kế hoạch ừ m diệp t r ú n g nhìn tô môn tây ra hoa một cái tuy hắn không sao hiểu được mấy thứ này nhưng hắn cũng tin tô môn tây ra hoa tuyệt không phải là loại người thích lãng phí thời gian phủ đệ của thân vương đức tắc ni áo nằm ở khoảng đất phồn hoa nhất tô thành âm nhạc liên tục vang ra từ bên trong thường làm người đi trên đường ngưỡng mộ ngước mắt nhìn vào trong dạ hội của thân vương cực kỳ nổi tiếng ở tô thành rượu ngon gái đẹp ở chỗ này chưa từng thiếu danh sĩ phong lưu tự nhiên cũng trước giờ không thiếu nơi này không chỉ có âm nhạc sư nổi tiếng nhất biểu diễn mà còn có đầu bếp đỉnh cấp đếm trên đầu ngón tay của cả nước đông vân nơi này là du lạc viên c h ố n ăn chơi của đám quý tộc thượng tầng chân chính có tư cách tham gia dạ hội thân vương là một loại tượng trưng của địa vị chỉ có tham gia dạ hội của thân vương mới có thể nói rõ ngươi đã được sự chấp nhận của cả giới quý tộc rất nhiều người nghĩ trăm phương ngàn kế để có được một tấm thiệp mời dạ hội ở chợ đen một tấm thiệp mời dạ hội thân vương không ghi tên mỗi lần đều đấu giá bán với giá trên trời thân vương đức tắc ni áo là chú của tô môn tây gia hoa địa vị của vị thân vương này cực kỳ tôn quý lúc tô môn tây ra hoa còn nhỏ từng ở trong phủ thân vương một thời gian khá dài cảm tình với thân vương cực tốt vị thân vương này tuy thân phận tôn quý nhưng chưa từng c â u n ệ đối với chính sự trước giờ không can dự vào mà lại hao phí nhiều tâm tư hơn vào ca múa dạ hội nhưng đừng có mà coi thường sức ảnh hưởng về chính trị của thân vương đức tắc ni háo mà tân h vương đang b ị càng làm loại sức ảnh hưởng này của y được tăng cao với mức độ lớn nhưng y vẫn giữ thất vọng trước giờ không phát biểu ý kiến của mình vào việc chính trị đức tắc n i áo là dạ hội đám quý tộc thích nhất nơi này có bố trí theo quy cách khác còn có không khí thoải mái làm nó trở thành lựa chọn đầu tiên để đám quý tộc thoải mái xa giao thân vương đức tắc n i áo dáng vẻ cao to thô hào sắc mặt h ồ n g nhuận giọng nói nói chuyện cực kỳ sang sảng ha ha công tước đại nhân có một khoảng thời gian kha khá không tới chỗ này của bổn vương rồi chẳng lẽ đã tìm được chỗ vui vẻ mới rồi sao vậy thì nhất định phải nói cho bổn vương biết ta nhìn thấy công tước y luân thân vương đức nặc n i áo ha hả cười lớn tiến lên ôm s i ế t lấy hắn một cái nở vở hùng bão ôm của gấu một cách thức ôm làm người ta cảm thấy an toàn công tước uy luân tránh không kịp liền bị thân vương đức nặc ni háo ôm chặt trên mặt lúc đó lộ ra biểu tình đau khổ và ảo não miệng vội vắng hét nhẹ chút nhẹ chút ngài muốn bộ xương giả này của ta đều bị gỡ ra sao công tước uy luân cũng là một trong những quyền thần quan trọng nhất trước người bệ hạ lão đầu bóc bạc h ơ nhưng da rẻ bảo dưỡng cứ tốt gương mặt có vẻ mệt mỏi đức nặc ni áo đánh giá công tức uy luân t r ê n dưới kinh ngạc nói sao thế chẳng lẽ tối qua lão lộ ra một biểu tình ám hội hiểu rõ trong lòng ta từng tuổi này rồi nào có tinh lực đi chiếu cố mấy đám đi đó số gì, nguyên tắc nó thế chỗ ăn chơi mà công tước uy luân cười khổ nói vậy làm sao thế thân vương đức nặc ni áo ngụy dị hỏi biểu tình của công tức uy luân trở nên càng thêm đau khổ còn không phải vì lễ chúc mừng của bệ hạ bệ hạ đ ô n g tuyên bố cử hành thi đấu toàn quốc người trên tay ta hiện giờ toàn bộ đều phái ra hết rồi nhưng vẫn thiếu không đủ hai ngày nay ta cũng sắp phát điên rồi hôm nay không dễ gì có được cơ hội thở liền chạy tới chỗ này của thân vương thoải mái một chút làm sao lại không đủ người chứ thân vương đức nặc ni áo lại một lần nữa ngạc nhiên công tước uy luân là đại thần nội vụ của bệ hạ nắm giữ gần như lực lượng nhân sự của cả tô thành lão lại gào người không đủ điều này làm sao làm thân vương đức nặc ni áo không ngạc nhiên mặt công tước uy luân đã hoàn toàn thành trái khổ qua lễ mừng của bệ hạ lập tức sẽ tới sứ đoàn các nước đại biểu quan viên các nơi p h ả i tới mấy thứ này đều cần người tiếp đãi đúng vậy đức nặc ni áo gật đầu lễ mừng của bệ hạ phải cử hành cuộc thi đấu đáng chết đó tin tức này ngài nhất định cũng biết rồi công tước uy luân rõ ràng cực kỳ không thích cái gọi là cuộc thi đấu ha ha đương nhiên biết lúc đó ta cũng cao hứng rất lâu đã rất lâu không có việc vui như thế rồi tới quyết thôi thì đã làm người ta người dội. lúc là làm chính cao chỉ kích đó đấu đỉnh đã động nghĩ A, dữ ừ đương nhiên nếu như không cần ta tới chủ trì mấy việc này ta cũng nhất định sẽ d ơ hai tay tán thành cuộc thi đấu đây là một loại phương thức giải trí mới tốt làm sao a công tước uy luân biểu tình khoa trương nói nhưng mà lại là ta tới chủ trì mọi thứ này trời ơi ta g i a n khẳng định trong cuộc đời này của ta khoảng thời gian này là lần tiêu hao tâm sức lớn nhất ngài xem ta ngay cả nếp nhăn cũng có rồi từ trên gương mặt bảo dưỡng rất tốt đó của công tước uy luân thân vương đức nặc ni áo không có phát hiện nhưng sự mệt mỏi trong thần sắc lại vừa nhìn liền có thể nhìn ra thân vương đức nặc ni áo không hiểu hỏi n g à i tại sao chật vật thế này chứ biểu tình công tước uy luân sắp khóc tới nơi quá nhiều người quả thật quá nhiều tô thành hiện giờ đã sắp bị người từ các nơi trên cả nước tràn về chen trúc nát luôn rồi lễ mừng của bệ hạ thi đấu toàn quốc công tước uy luân bẻ đầu ngón tay đối sức nói còn có cuộc thi chế tạo vũ khí chính là một tuần sau lễ mừng của bệ hạ toàn bộ dồn thành một cục ngài không phải không biết mỗi thứ này đều làm đầu ta to ra ba việc này dồn thành một cục vậy có còn muốn ta sống không thân vương đức nặc ni áo đồng tình nhìn công tước uy luân công tước đại nhân phải bảo trọng cho tốt ta đ ú n g biểu tình công tước uy luân thu liễm lại toàn bộ tất cả tâm tình vừa rồi đều không cánh mà bay giống như biến thành một người khác bất quá ra sức vì bệ hạ đối với mấy người làm thần tử chúng ta mà nói không thể chối tử trong ánh mắt khinh thường của đức nặc ni áo công tước uy luân nhìn xung quanh đột nhiên hạ thấp giọng nói nghe nói vậy hạ là sau khi trở về từ trang viên đó mới tuyên bố xác lệnh cử hành cuộc thi đấu toàn quốc ngài nói xem việc này có phải có quan hệ gì đó với chủ nhân trang viên đó không thân vương đức nặc ni áo lộ ra vài phần cảnh giác cười hì hì cũng đ ể thấp giọng nói hì hì cái này thì ta không biết tin tức của chủ nhân trang viên đó thật thật giả giả quá nhiều ta quá lười quả thật lười đi hỏi hai vị đang bàn gì thế đ ố n g một giọng nói sang sảng cắt ngang hai người hai người giật mình ngước đầu nhìn thì ra là quân đoàn trưởng quân đoàn số một minh tiêu cho dù ở trường hợp thế này hắn vẫn một thân quân phục thẳng thớm cực dễ làm người ta chú ý trên tay minh tiêu cầm một ly rượu đỏ vừa nói vừa đi về phía này đại nhân minh tiêu lần này lại chịu nề mặt thật là mặt trời mọc từ đ ằ n g tây a thân vương đức nặc n i áo nhìn thấy minh tiêu câu đầu tiên chính là đâm thọc như vậy đại nhân minh tiêu tính khí dữ dội trong truyền thuyết lại không chút để bụng cười hích í c h a i ngày nay quả thật nhàn nhã phát hoảng nghe nói tuyết cáp cóc tuyết chỗ này của ngài làm có mùi vị c ự c ngon tối nay d à n h d ỗ i liền tới xem sao v y luân quái gợ nói đại nhân minh tiêu nghe đồn vẫn luôn trong sạch giữ luật không ngờ lần này lại vì tuyết cắp mà t ú i người chật c h ậ p không dễ dàng thật sự không dễ dàng ta nói thân vương ngài phải thưởng cho đầu bếp thật tốt ta đúng đó đúng đó đức n ạ c ni áo phụ hòa nói minh tiêu ha hả cười lớn giọng nói cực vang cười m à như không nhìn hai người ửa hai vị một vị là đại thần nội vụ tay nắm trọng quyền vị còn lại là thân vương cao quý chẳng trách gan ý như thế với lại nói chuyện nhập tâm như vậy thần bí như vậy không phải là đại sự quân quốc gì đó chứ thật là làm người thô lỗ như tôi đây vô cùng tò mò a người xung quanh đều dòng thai chú ý từng t í động t ĩ n h bên này đại nhân minh tiêu và công tức y luân thân vương đức nặc ni áo lúc trẻ đều là bạn thân rồi sau này bất đồng của ba người lại càng ngày càng lớn giữa quân đội và đại thân khác quan hệ cực kỳ tệ hại đặc biệt là minh tiêu và công tức y luân thân vương liền trở thành bước đệm giữa hai người nghe nói khoảng thời gian trước đại nhân đỗ phụng hai tướng dưới tay đại nhân bộ hạ tử thương vô số ta và thân vương đang thương lượng đi an ủi một phen đoàn trường đỗ phụng chiến công hiến hách thủ hạ nghị chắc cũng là lính mạnh tướng tinh lần này bị thương nặng chính là tổn thất của quốc gia hỗ trợ một phen cũng nói rõ chút tâm ý của tôi công tước y luân lạnh leo nói sắc mặt minh tiêu biến đổi lập tức khôi phục như thường ừ a cũng không biết công tước y luân có được tin tức này từ chỗ nào ai hiện giờ đặt điều điêu ngoa quả thật lợi hại chẳng trách bậy hạ ba lần bốn lượt hạ lệnh tuyên truyền tin giả là tội lớn thì ra là vậy thì ra là vậy a lần này là sắc mặt công tước y luân thay đổi ý trong lời minh tiêu rất rõ ràng bệ hạ không hy vọng những tin tức này lan truyền khắp nơi đức nặc ni áo không biết làm sao nhìn hai người chơi trọi gà ta nói hai người các ngươi sao lại giận dữ thế chứ nào nào nào uống rượu uống rượu chính ngay lúc lao đang muốn nâng ly đông người hầu thần sắc hốt hoảng chạy lại thấp giọng bên thai thân vương minh tiêu và công tức y luôn gần thân vương nhất nghe thấy rõ ràng hai người nhìn nhau lập tức c á c h ra như bị địa giận thần sắc hai người có chút dị dạng bệ hạ đến rồi chương năm trăm ba mươi chín gia hội khi tô môn tây ra hoa dẫn diệp trùng xuất hiện ở cửa sau phủ thân vương ba người đức nặc ni áo đã yên lặng cung kính tô môn tây ra hoa nhìn ba người đứng cúi đầu hơi gật đầu không cần ồn ào ba người gật đầu hiểu rõ chỉ là khi nhìn thấy diệp trùng lạnh lùng đứng cạnh tô môn tây ra hoa trong mắt ba người lóe qua một t i a dị sắc vị này là diệp trùng n g ư n đại sư hắn là đại sư chế tạo vũ khí cũng là một cao thủ cận chiến tô môn tây g i a hoa giới thiệu ngắn gọn về diệp trùng ba người lúc này mới bừng tỉnh ngộ thì ra là đại sư chế tạo vũ khí chẳng trách bệ hạ coi trọng như vậy cao thủ cận chiến phía sau đó trực tiếp bị bọn họ bỏ qua cận chiến nào có đại sư gì khẳng định là bệ hạ vì nể mặt hắn tô môn tây g i a hoa xoay mặt về phía diệp trùng giới thiệu vị này là thân vương đức nặc ni áo là chú của ta vị này là công tức y luân đại thần nội vụ của ta ừng nếu như sau này ngươi có việc gì có thể trực Công cười có chuyển được nốc, cả cũng chứng nói, thể tiếp tìm tư tin tới thì tôn trọng, ha hả, không hạ minh để rồi. sự Diệp Đại loại lời đối gì, Lão. luôn Lão dặn ngay này Sư Quy yêu quý bệ đủ dò vị ớ mới i ai Loại phải hắn hạ không sánh nhân cho không hệ không bằng. này, quan cũng của sức được, ra bệ bỡ bỡ tệ. vật v tốt đỡ đỡ, dù này là minh tiêu quân đoàn trưởng quân đoàn số một thô môn tây g i a hoa chỉ minh tiêu nói minh tiêu mỉm cười với diệp trùng chỗ này là dạ hội có quy cách cao nhất của cả đông vân q u y ề n quý tập trung như mây thì h ì người đẹp đương nhiên cũng rất nhiều quen biết thêm một số quý tộc có chỗ tốt cho ngươi thô môn tây g i a hoa nói với diệp trùng ừ m diệp trùng gật đầu rồi muốn xoay người bỏ đi ánh mắt đầu tiên mấy người công tức uy luân nhìn thấy diệp trùng thì đã biết hắn là ai b ệ hạ nói với thiếu niên này trong hai ba người công tức uy luân lại sinh ra cảm giác có chút dị dạng bọn họ đều không hẹn mà cùng nghĩ tới một tin đồn khác lan truyền cùng lúc với tin tức đó thiếu niên này thật ra là con riêng của bệ hạ bọn họ đều rất rõ bệ hạ làm người nghiêm khắc cực ít nói chuyện ôn hòa vui vẻ như vậy với người khác ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi mất trong đầu bọn họ thân vương đức nặc ni áo thân là địa chủ tự nhiên cần chiếu cô chú đáo vội vàng hỏi ngài cần người hầu dẫn đường không không cần diệp t r u n g nói chuyện không cần bất cứ t r a o chuốt nào giọng nói của hắn lạnh như băng lạnh vậy khoe miệng tô môn tây ra hoa hiện lên một tiếu ý thần bí xoay mặt lại thần sắc khôi phục bình thường nói với ba người ba người các ngươi theo ta tới thư phòng nói xong liền dẫn đầu đi về phía thư phòng hắn lúc nhỏ từng sống ở phủ thân vương trong thời gian khá dài cực kỳ quen thuộc chỗ này ba người công tức y luôn biết bệ hạ nhất định có việc dặn dò vội vàng theo sát phía sau lại nói diệp trùng một mình đi vào dạ hội đây là một dạ hội kiểu mở chứ cần có thiệp mời để vào ra thứ khác đối với người tham gia dạ hội mà nói hoàn toàn tự do vô luận góc nào đều có thức ăn và rượu tinh mỹ mà ở một số góc kiến tĩnh lại đặt ghế s o f a mềm mại và điểm tâm ngon miệng nơi này thích hợp nhẹ giọng giao lưu mà ở ngay chính giữa toàn bộ tất cả b à n ghế đều trống trơn nơi đó là một sân nhảy tiểu mở loại dạ hội này diệp trùng từng tham gia ở thương gia tuy đoạn ký ức ở thương gia đó không hề vui vẻ nhưng điều này cũng làm diệp trùng không biết làm gì giống như lần trước lấy một ly rượu từ trên khay người hầu cầm diệp trùng cầm ly rượu đi tới góc kiến tĩnh nói thật hắn đối với mục đích hành động lần này và kế hoạch không hiểu chút nào bất quá tô môn tây g i a hoa đặc biệt tới diệp trùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định đi một chuyến tên tô môn tây g i a hoa đó diệp trùng không hề coi là hiểu rõ nhưng có một điểm rất khẳng định hắn nhất định không phải người thích làm mấy việc vô vị góc này đang ngồi linh tinh vài người bọn họ phần lớn thấp giọng đàm luận gì đó bất quá thính lực của diệp trùng cực kỳ kinh người có thể nghe rất rõ ràng bọn họ đang nói những gì có vài phụ nữ quý tộc ôm chó cưng của mình ngồi thành một nhóm tán gâu tin tức lan truyền chính ngay lúc này diệp trùng đống phát giác có người tới gần mình một thiếu niên cầm một ly rượu đỏ đi tới trước sofa của diệp trùng hi hi người anh em tại sao ngồi ở đây một mình có phải là cảm thấy rất nhàm chán không ha ha ta cũng cảm thấy nhàm chán cũng không biết mấy người này tại sao lại sôi s ụ p như vậy cũng không cảm thấy chán ghét sao thiếu niên này rõ ràng là một con em quý tộc da rẻ trắng bóc nói chuyện nhiệt tình mà lại không làm người ta chán ghét hắn tự tới quen thuộc ngồi trên s o f a bên cạnh diệp trùng thoải mái rên rỉ một tiếng a ha vẫn không biết người anh em tôn tính đại danh là gì a tiểu đệ y tư y tư vẻ mặt sốt sắng nhìn diệp trùng diệp trùng trả lời của diệp trùng cực kỳ ngắn gọn đông y tư xoay mặt về phía sàn nhảy lại n h ả y d i ệ p h i n h anh nói người đẹp ở chính giữa sàn nhảy đó thế nào theo ngón tay của y tư sàn nhảy có cô gái xinh đẹp đang vui vẻ khiêu vũ cô gái này mái tóc n g ư ợ t giống như thác đổ mắt sáng răng trắng nụ cười vô tả nở rộ trên gương mặt mà cái eo mảnh mai đó bị buộc chặt lại cái vay trắng như tuyết dưới cái eo mảnh giống như bông hoa nở rộ ngay cả loại người không có sở thích thẩm mỹ như diệp trùng cũng nhìn ra được người khác rõ ràng ảm đạm mất đi ánh sáng dưới sự trói lọi của nàng ta nhưng diệp trung đối với đề tài này vô cùng cảm thấy không hứng thú hắn thu hồi ánh mắt của mình bình thường á thần của ta đó chính là tiểu thư mạn nhi tiểu thư thù mạn nhi người đẹp đứng đầu của cả tô thành nàng ta chính là người tình trong ngộng được công nhận trong lòng vô số thanh niên kiệt xuất của chúng ta a anh ngay cả nàng ta cũng không cảm thấy hứng thú chẳng lẽ y tư vẻ mặt ngụy dị nhìn diệp trung thù mạn nhi diệp trung đ ố n g nghĩ tới thù mặc nhi cũng không biết giữa hai người có liên hệ gì hay không diệp chúng nhìn c h ầ m c h ầ m thù mạng nhi một hồi bất quá lại không có bất cứ kết quả gì ha ha người ăn hem lộ tẩy rồi nha vừa rồi hay thể thốt son sắc nói bình thường bây giờ không biết là ai nhìn tới mức mắt không chớp hi hi ánh mắt vừa rồi của ngươi đã bán đứng ngươi rồi ánh mắt này ta đã quá quen thuộc cả tô thành chỉ cần nhìn thấy tiểu thư mạng nhi tám phần đều là ánh mắt này hai phần còn lại à có một phần là phụ nữ Y tư đắc ý nói vậy vẫn còn một phần thì sao diệp t r ú n g có chút hứng thú với tên ý tư này đó là kẻ mù ý tư vẻ mặt dứt khoát nói đông trong lòng máy động diệp t r ú n g đánh giá ý tư một lượn trong lòng lại có chút kinh ngạc tên này lại là một phôi thai luyện tập võ thuật cực kỳ không tồi thân hình tương xứng động tác hài hòa bất quá vừa nhìn ra mỏng thịt mềm diệp t r ú n g liền biết tên này tuyệt chưa từng chịu khổ qua ngươi nhìn ta thế làm gì ta cho ngươi biết ta không có hứng thú với đàn ông trong giọng nói ý tư có chút á i diệp trùng thu hồi ánh mắt của mình đ ỗ n g san nhảy nôn não một tiếng gầm rú diệp trùng chưa từng nghe qua chuyển ra từ giữa đám đông toàn bộ ánh mắt của mọi người trong cả hội trường đều hướng về phía sàn nhảy nghe thấy tiếng gầm của động vật đó y tư bên cạnh diệp trùng lại biến sắc mặt đáng chết tên khốn nào lại mang tuyết khuyển thú tới đây hắn không biết vậy là lấy mạng người sao chứ tuyết khuyển thú là thứ gì diệp t r ú n g hỏi y tư gấp giọng nói không là thứ gì nó là một loại manh thú cỡ nhỏ nhưng nếu như lúc bình thường nó sẽ giống như một con chó con lông sủ dễ thương vô cùng nhưng nếu nó đ ô n g nhiên nổi điên vậy thì cực kỳ khủng bố tốc độ của nó rất nhanh với lại tính công kích rất mạnh chắc là ai đó cho nó là chó con rồi ừng diệp trùng ngừ một tiếng lần này thảm rồi nơi này cấm mang vũ khí thị vệ lại đều ở bên ngoài y tư hoảng loạn cuốn quít bỗng tiếng kêu đó lao ra về phía diệp trùng thân xác trên mặt y tư trắng bệnh hắn đã nhìn thấy con tuyết h u y ể n thú phát điên đó nó rõ ràng đang lao về phía bên này của bọn họ diệp t r u n g cũng đã nhìn thấy con tuyết h u y ể n thú đó thể hình của nó không hề lớn kích cỡ không khác bao nhiêu với con chó cỡ nhỏ mấy phụ nữ quý tộc đó ôm trong lòng hắn vừa nhìn thấy toàn thân đều là lông xù giống như một quả cầu tuyết nhưng cặp mắt lúc này lại đỏ ngầu cái miệng nhỏ vốn dĩ dễ thương lúc này chảy nước d ã i biểu tình dữ tợn nói không ra lời ánh mắt diệp t r u n g đ ô n g phát lạnh hắn từng qua lại với rất nhiều loại g i á thú hắn lập tức phán đoán ra tính nguy hiểm trước mắt của con tuyết khuyển thú này sức mạnh của bốn cái chân nhỏ phần lớn đều ẩn giấu trong lớp lông dày cộm cực kỳ lớn thân hình của nó như điện nhanh tới mức làm người ta không nhìn kịp đã có ba người hầu cổ họng bị nó cắn nát hết rồi hết rồi y tư run dày toàn thân diệp chúng nhanh nhẹn cầm một con dao ăn trên bàn lên trong ánh mắt tuyệt vọng của y tư con dao ăn đó lưu chuyển giữa ngón tay hắn tiếp đó hóa thành một luồng sáng Tỉnh. hai tiếng gần như đồng thời vang lên con quyển thú lốm đốm hoa bị dao ăn đóng trên sàn dao ăn chuẩn sắc cắm ngay cổ họng nó máu trườn lên theo mép dao ánh sáng trong cặp mắt đỏ ké của nó từ từ tối lại tứ chi giống như đập nước ư ử trong cổ họng không phát ra bất cứ âm thanh gì mọi người đều bị biến cố này làm ngây đơ ra rất nhiều người tràn đầy thương tiếc nhìn con tuyết quyển thú nhỏ giờ đây trông đáng yêu vô cùng này mà một số phụ nữ quý tộc thậm chí ghê tởm nhìn diệp chúng là người ra tay không ai chú ý tới ba người hầu đã không còn thở vài người hầu im lặng mang thi thể của bạn bè bọn họ ra ngoài may mà ngươi ra tay nhanh a n g ư ơ i anh em lần này ngươi đã cứu ta nhưng cú vừa rồi đó của ngươi quả thật quá tuyệt dạy ta làm thế nào y tư vừa đi ra từ trong nguy cảnh hiện giờ đang ở trong trạng thái hưng phấn tuyết tuyết tiếng kêu đau khổ của một cô gái đang tới gần bên này thân thể y tư vừa rồi hay còn hưng phấn dị thường thoáng cái cứng ngắc hắn cảnh giác quay đầu nhìn về phía diệp trùng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ tâm vô bỉ người anh em lần này chúng ta thẳng rồi cô gái đó nhìn thấy tuyết khuyển thú bị đóng trên sàn nước mắt lập tức chảy ra quỳ trên đất thỏ tay vớt ve thân thể con tuyết khuyển thú này khóc rưng rước diệp t r u n g nhìn thấy rất rõ ràng cô gái này chính là thù mạng nhi ở chính giữa sàn nhảy vừa rồi đó bên cạnh thù mạng nhi rất mau liền xuất hiện vài thanh niên hùng dung bọn họ nhìn thấy thù mạng nhi bi thương như vậy lập tức phẫn nộ là tên khốn nào làm còn b à nó đứng ra một thanh niên to lớn vạm vỡ lớn dọn quát hàn ni nói với người bao nhiêu lần rồi quý tộc chúng ta không thể nói t ụ n nhưng lần này tha cho ngươi h ừ tóm lại không biết là tên nào c h á n sống rồi một thiếu niên có một cặp mắt tam giác gâm u nói hai người bọn họ vây quanh một thanh niên đẹp trai tuấn tú giống như ánh mặt trời đường nét phần mặt của thanh niên này giống như đá cẩm thạch điêu khắc ngoài ra ẩn ước lộ ra vài phần khí chất không giận mạ uy ánh mắt hắn từ từ quét qua mọi người mọi người nhao nhao lùi lại dưới ánh mắt của hắn ánh mắt của hắn cối u dùng rơi trên người diệp trùng trong tất cả mọi người chỉ có diệp trùng như không nhìn thấy ánh mắt hắn dám hỏi chính là các hạ ra tay phải không thanh niên này từ từ mở miệng lời nói trầm thấp có s ứ c diệp trùng gật đầu đúng thân s ắ c y tư bên cạnh thay đổi nhỏ giọng sấn tới bên thai diệp trùng hắn là con trai quân đoàn trưởng số hai tên g i ó n giờ thực lực của hắn rất cao tuy tuổi tác không lớn nhưng đã thành xạ thủ cấp sáu rồi hắn vẫn luôn rất có ý tứ với tiểu thư thủ mạng nhi là người có khả năng lấy được tiểu thư thủ mạng nhi nhất nhưng theo tin tức nội bộ của ta dường như tiểu thư thủ mạng nhi không có ý gì với hắn con chó nhỏ này là chó cưng của tiểu thư mạng nhi các hạ tại sao ra tay sát hại lời rót giờ âm vang có sức chó con đây rõ ràng là một con tuyết k h u y ề n thú ý tư bên cạnh diệp trùng nhịn không được mở miệng trong mắt rót giờ lóe qua một tia sắp bén ý tư lập tức lúng túng rụt lại chỉ cần các hạ có thể xin lỗi tiểu thư mạng nhi việc này liền bỏ qua không nói thế nào rót giờ nhìn diệp trùng một cái y tư không ngờ việc này lại có thể giải quyết như vậy mừng rỡ ngoài ý muốn v ừ a muốn đồng ý trong tại nghe thấy lời diệp trùng giống như chậu nước lạnh từ đầu đ ớ t tới chân không trả lời của diệp trùng cực kỳ dứt khoát kiên quyết thân sắc rót giờ và hai người bên cạnh hắn đồng thời biến đổi gã thô lô bên cạnh đó liền mở miệng muốn chửi rót giờ giơ tay cả lại trầm giọng hỏi chính á c ạ lạnh nhạt tại lại chút cũng cờ của chứ? chẳng chỉ c không nhìn hắn Mình phòng h mặt Trung rót rất tệ múi Diệp quái. người này nể. này ràng chẳng qua chỉ là y vậy Logo kỳ vệ rõ qua sao đ á ngay mình lại phải đi xin lỗi cô gái thế này. Chính n phải thế lại lỗi đi gái cô g lúc này thù m ạ n nhi vẫn luôn khóc dấm dứt đột nhiên đứng lên nước mắt trên mặt chưa khô nàng đi tới trước người diệp t r u n g uyển chuyển vái một cái vị tiên sinh này xin lỗi tôi cũng không biết tuyết tuyết là tuyết q u y ề n thú làm ngài hoảng sợ thành thật xin lỗi cử động lúc này của thù m ạ n nhi giống như đánh rót giờ một bậc hai sắc mặt rót giờ lập tức trở nên cực kỳ khó coi hắn thế nào cũng không ngờ thù m ạ n nhi lại làm mình không xuống thang được trong trường hợp này như vậy trong mắt hắn loe qua vẻ tàn độc hư lệnh nói thì r a tại hạ vẫn luôn mặt nóng dán vào trào lạnh rót giờ hiểu rồi nhưng việc này không thể xong như vậy ta yêu cầu quyết đấu với vị tiên sinh này câu gốc là mặt nóng dán vào mông lạnh mông lạnh tức là chỉ biểu tình thờ ơ của người ta câu này dùng khi có việc nhờ người ta mình mặt mày tươi cười còn người ta t h ở ơ không để ý tới có khác gì áp mặt vào mông người ta không chứ lời này vừa thốt ra cả hội trường vỡ tung rót giờ, ngươi điên rồi sao việc giữa ta và ngươi hà tất chút giận người khác đây vốn dĩ là việc không liên can người khác ta vẫn luôn không biết tuyết tuyết là tuyết khuyên thú mới gây ra hiểu lầm này người có l ỗ i phải là ta mới đúng t h u mạn nhi gấp giọng nói nàng ta áy náy nhìn diệp trùng dót giờ mặt trầm như nước hoàn toàn không để ý thù mạng nhi mà lạnh lẽo nhìn chằm chằm diệp trùng thế nào các hạ có dũng khí này không diệp trung cảm thấy rất kỳ quái tại sao đối phương phải nói nhiều lời thừa như vậy nếu như nhìn không thuận mắt ra tay là được rồi giống như mình vậy thân hình diệp trung lắc lư một cái trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người đ ô n g xuất hiện trước mắt dót giờ sắc mặt dót giờ kịch biến vừa muốn có phản ứng cổ họng liền xích lại tiếp đó hắn cảm thấy đôi chân mình rời khỏi đất diệp t r u n g nắm lấy cổ rót giờ cứ như vậy thần s ắ c như thường nhắc hắn trên không cả hội trường chút âm thanh cũng không có mọi người đều kinh khủng nhìn diệp t r u n g rót giờ chính là con trai quân đoàn trưởng quân đoàn số hai hắn không muốn sống sao mà mấy người thực lực xuất chúng đó sắc mặt thay đổi là vì động tác vừa rồi của diệp t r u n g quả thật quá nhanh đây là tốc độ con người có thể có hay sao k h o ả n g khắc này cả hội trường vô cũng tĩnh mịch giao giao vô số ly rượu rơi trên sàn t ử trong tay đám khách cửa, vỡ thành mảnh vụn lúc này mọi người mới như tình mộng hội trường lập tức loạt lên vô số tiếng bàn ghế ngã đổ tiếng người té ngã tiếng khay vỡ vụn mau bông u tay không được làm hại công tử rót giờ ngươi không muốn sống rồi sao ngay cả loại việc này cũng dám làm ngươi trẻ tuổi ngươi có thể nghĩ rõ ràng ngàn vạn lần đừng làm việc nốc ngươi phải nghĩ hậu quả làm việc này ngươi nghĩ người nhà của ngươi chuyện gì thế thân vương đức nặc ni áo trầm giọng hỏi giọng nói của lao không lớn nhưng hội trường lập tức yên tĩnh lại đám khách khứa lúc này mới nhìn rõ người trung niên bên cạnh thân vương đó ai nấy sắc mặt đại biến lập tức hành lễ bệ hạ vạn thuế bọn họ không biết lần này bệ hạ tới lúc nào một số người tâm tư nhanh nhạy lập tức nghĩ tới thiếu niên đó nhất thời toàn bộ mọi người đều quỳ xuống chỉ duy có diệp chúng nắm cổ rót giờ đứng ở đó là trói mắt chuyện gì vậy đây không phải là con trai của ạ gì sao t ô môn tây g i a hoa nhìn rót giờ diệp trùng đang nắm kỳ quái hỏi diệp trùng hắn nói muốn quyết đấu với ta diệp trùng giới thiệu rất đơn giản tình huống cái tên khốn kiếp rót giờ này t ô môn tây g i a hoa thầm mắng rót giờ trong lòng chỉ biết mang phiền thoái đến cho hắn nhưng nếu như người khác ngược lại cũng dễ xử chút mình có thể khoanh tay bỏ mặc nhưng lại là con trai của quân đoàn trưởng quân đoàn số hai hắn nào là đối thủ của ngươi t ô môn tây g i a hoa cười nói bỏ đi hà tất chấp nhất người trẻ tuổi này nghe thấy lời này mọi người đều run rẩy trong lòng thực lực của bệ hạ mọi người đều biết người là xạ thủ cấp tám ngay cả bệ hạ cũng nói thẳng rót giờ không phải đối thủ của thiếu niên này thân thủ của thiếu niên này há không phải lợi hại cùng cực sao mà điều một số người khác suy nghĩ lại là một vấn đề khác bệ hạ hoàn toàn không hỏi tình huống gì thì rất trực tiếp đứng về phía thiếu niên này có thể thấy mức độ sủng ái trong đó chỉ là thiếu niên này rốt cuộc là có lai lịch gì đổi diệp t r u n g thốt ra một chữ hắn thỏ ra năm ngón tay diệp trùng cực kỳ bất mãn với tô môn tây gia hoa lý do mình tới tham gia dạ hội này không có chút trình bày nào không nói lại còn có mấy việc n h ả m chán này tô môn tây gia hoa nhìn ra sự bất mãn trong mắt diệp trùng liếc thấy năm ngón tay diệp trùng thỏ ra không biết làm sao cũng rất đau lòng gật đầu được trong lòng hắn thầm mắng ạ gì là một tên đầu đổ máu chó yêu nhân dính máu chó không xài được phép ý mà sinh ra đứa con gì đâu không được tiền này nhất định phải lấy lại từ chô ạ gì. đối thoại giữa diệp trùng và tô môn tây ra hoa làm tất cả mọi người đều không hiểu đầu cua thay nhau gì chỉ có duy nhất công tức uy luân đoán ra được một điểm lão cúi đầu trong lòng quái lạ vô bì chương 540, đánh c ư c diệp t r ú n g nhìn tô môn tây ra hoa một cái thấy hắn gật đầu liền thả rót giờ trên tay xuống rót giờ vừa được bông ra liền quy trên đất đôi tay ôm cổ họng ho dữ dội thời gian bị diệp trùng bóp cổ họng quá dài mặt hắn đã sung huyết thành màu tím tương hắn đoán hận nhìn diệp trùng ở trước mặt nhiều quý tộc như vậy hôm nay hắn coi như mất mặt tới tận nhà luôn rồi minh tiêu nhìn thấy ánh mắt của rót g i lông mày không khỏi nhữ lại trong lòng thầm đủ đứa trẻ này tại sao không hiểu chuyện như vậy không hiểu đối phó tạm thời hắn chẳng lẽ nhìn không ra người trước mắt này hoàn toàn không phải người hắn có thể đắc tội sao giao tình của minh tiêu và ạ gì thâm hậu hắn định nhắc nhở ạ gì một chút tránh rót g i sau này gây nên phiền phức gì nhìn rót g i tuần tú mấy nhân vật có trọng lượng đều thầm lắc đầu trong lòng tên nhóc này trong giường như có đôi chút thông minh vặt không ngờ lại là gối t h e o hoa nhìn mà không xài được hội trường rộng lớn chỉ có tiếng ho dữ dội của g i ó t giờ tất cả ánh mắt nhìn về phía diệp trùng đều thay đổi mấy phụ nữ quý tộc vừa rồi vẻ mặt căm ghét nhìn diệp trùng lúc này co lại trong góc mặt lộ ra vẻ sợ hãi còn mấy quý tộc vừa rồi khuyến cáo diệp trùng nhục mạ diệp trùng ai nấy lung túng hận không thể treo miệng mình lên trong lòng hối hận vô cùng ha ha tô môn tây gia hoa tuy đang cười nhưng âm thanh đó lại làm người ta lạnh bướt s ố n g lưng mọi người lúc này đều nghĩ tới lời đồn liên quan tới sự nghiêm khắc và sát phạt của vị quân vương này ai nấy run rẩy ngay cả minh tiêu thân vương đức nặc ni háo công tước uy luân ba nhân vật thực quyền cũng cung khiêm đứng túi đầu diệp trung đứng một bên thần s ắ c như thường đối với tô môn tây gia hoa thứ diệp t r u n g có nhiều hơn là cảnh giác mà không có sợ hãi gì đó hắn rất rõ giữa hai người hắn và tô môn tây gia hoa là quan hệ minh hữu bình đẳng tuy t r ô n g hắn hình như chịu trói buộc của tô môn tây gia hoa khá nhiều không tự do nhưng thật ra lại ngược lại hoàn toàn tô môn tây gia hoa đối với hắn mà nói không phải là duy nhất nhưng đối với tô môn tây gia hoa mà nói lại là duy nhất từ góc độ này mà xét người chịu hạn chế không hề là hắn mà là tô môn tây gia hoa càng húng chi diệp trùng vừa mới có được đột phát đang ở đỉnh cao nhất của tinh thần hắn lúc này không sợ gì cả điều này không hề có nghĩa hắn đui ô mù mà s u n g động dại dột ngược lại vô luận vào lúc nào bình tĩnh đã thành tố chất nội tại nhất của hắn bao gồm cả hiện tại thí dụ hắn hiện giờ đang suy nghĩ tô môn tây ra hoa thậm chí vì để mình tham gia mà tự thân tới trang viên của hắn nói thật diệp trung không hề có kinh nghiệm chính trị gì điều hắn có thể làm chỉ có thể thông qua sự suy nghĩ bình tĩnh của mình mà tìm ra đáp án đối với sự thất bại và chính xác của đáp án hắn không hề có thể bảo đảm nhưng hắn tin rằng mình nhất định sẽ có một ngày nghĩ thông mà lúc đó mình sẽ tìm được con đường chính xác giải quyết mấy vấn đề này đây chính là sự trưởng thành của hắn thu hoạch của hắn tất cả thành công của hắn tất cả thu hoạch của hắn chính là tích lũy từng chút một thế này vĩnh viễn không được từ bỏ suy nghĩ vĩnh viễn không được từ bỏ cố gắng đây là niềm tin của diệp trùng ta đ ă n g vị chẳng có mấy ngày cơ hội gặp mặt mọi người cũng rất ít lần này có thể gặp mặt các vị rất là vui mừng lời tô môn tây ra hoa rất bình thường nhưng lại đầy uy nghiêm không có ai dám ngẩng đầu đương nhiên có một người ngoại lệ đó chính là diệp trùng ha ha mọi người mặc sức mà vui vẻ không cần quá cẩn thận ừ m chỉ cần công việc chức vụ của mình đã hoàn thành d à n h d ỗ i hưởng thụ một chút là phương thức giải trí không tồi nhưng tô môn tây ra hoa cất cao giọng trái tim mọi người cũng đột nhiên treo lên một vài kẻ nhát gan thậm chí run dày một cái quét nhìn quanh tô môn tây ra hoa tiếp hoàn thành chức vụ của mình nếu như có ai lười biếng công tác chỉ lo vui chơi ha ha điểm này không cần ta nói rồi chứ nhỉ tô môn tây gia hoa hòa nhã vui vẻ nhưng làm trong lòng mỗi người phát lệnh ừ n đúng rồi có một người ta vẫn quên giới thiệu với mọi người tay phải tô môn tây gia hoa hướng hở về phía diệp trùng vị này là đại sư diệp trùng là đại sư chế tạo vũ khí xuất sắc nhất nước đông vân chúng ta trải qua sự tiến cử của đại sư tạp lỗ còn có sự cho phép của ta y sẽ được bổ nhiệm làm kỹ sư chế tạo vũ khí đứng đầu nước đông vân chúng ta đám quý tộc lúc này mới bừng tỉnh thì ra lai lịch thiếu niên này lại lớn như vậy mà mấy người có lòng đó lại suy nghĩ sâu hơn kỹ sư chế tạo vũ khí đứng đầu nước đông vân vốn dĩ là đại sư tạp lỗ bây giờ đại sư tạp lỗ lại nguyện ý giao cái xương hiệu này lên người thiếu niên này điều đó đủ nói rõ đại sư tạp lỗ đồng ý với năng lực của thiếu niên này chỗ này có rất nhiều quý tộc của quốc gia khác bọn họ sinh cảnh giác trong lòng điều này có phải có nghĩa nước đông vân đã hoàn thành sự thay thế mới cũ mọi người có thể còn chưa biết đại sư diệp trùng còn là một cao thủ cận chiến nghĩ chắc thân thủ của y mọi người cũng đã nhìn thấy rồi chứ trước khi gặp đại sư diệp trùng ta chưa từng nghĩ rằng còn có người nào có thể tạo ra uy hiếp với xạ thủ chúng ta nhưng trước đây không lâu ta đã nhìn thấy đó là lần đầu tiên gặp được đại sư diệp trùng y một mình đứng đối mười hai xạ thủ cấp sáu mà đối phương đã tử thương bảy người lời của tô môn tây ra hoa giống như quăng vào chảo dầu một quả bom cả hội trường ông cái xôn xao mọi người trùng đầu áp h a i ánh mắt bọn họ nhìn diệp trùng đầy kinh hãi và sợ sệt mà s á c mặt rót giờ vừa mới đứng dậy tệ hại vô bỉ hắn lúc này mới biết năng lực đối phương mạnh cỡ nào một người đối mặt mười hai xạ thủ cấp sáu loại thân thủ này chỉ có cao thủ cấp tám mới có khả năng cao thủ cấp bảy cũng rất khó làm được một điểm này dưới tình huống thế này không chỉ có thể tự bảo vệ mà còn sát thương bảy người thân thủ như vậy đã làm người nghe kinh h ã i rồi chẳng lẽ thiếu niên này đã có thể đạt tới xạ thủ cấp tám rồi sao trong ánh mắt kinh sợ của mọi người hình tượng của thiếu niên trầm mặc ít lời này bỗng trở nên thần bí cao lớn vô bì hắn giống như một con cự thú đi tới từ h n g hoang thờ ơ nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt nhìn thấy ánh mắt tò mò sen lẫn sợ hãi của đám quý tộc thứ tô môn trông trở là hiệu quả này sinh ra trong vương thất hắn rất rõ ràng lực lượng hàm chứa của tầng lớp quý tộc hắn tin rằng dạ hội lần này sẽ gây nên sóng gió bậc nào trong đám quý tộc này bậy hạ thần không tin đ ỗ n g có người đứng ra giọng nói trầm mạnh ồn ào làm người ta chú ý mà người quen biết hắn mừng thầm trong lòng lần này có chuyện vui coi rồi một tráng hán cao khoảng một m tám mươi lăm đã đứng ra b ả vai nở nang cơ nhục toàn thân c u ộ n cuộn một đôi tay lớn như quả h ư ơ n g bổ mặt hình vông dưới lông mày đen đậm một cặp mắt sáng quắc có thần không tin người hoài nghi lời ta nói mặt tô môn tây ra hoa bỗng trở nên âm trầm ánh mắt sắc bén như kiếm phảng phất như sắp đâm xuyên tráng hắn này a mãng đồ láo xược thật là to gan còn không mau tạ tội với bệ hạ minh tiêu vẫn luôn cúi đầu đứng rằn nén không được đứng ra nghiêm giọng q u á t mắng a mãng là một manh tướng dưới quyền hắn tuy chỉ có một ư ơ i tám tuổi nhưng thân thể phát dục cực kỳ xuất sắc với lại thiên phú ở phương diện thần niệm cũng thượng đẳng trong lớp trung thượng đẳng như giờ đã là xạ thủ cấp sáu minh tiêu vẫn luôn yêu quý hắn tính tình ngay thẳng cho nên thường dẫn hắn bên mình không ngờ lần này đã gây h o ạ n tô môn tây ra hoa âm trầm gương mặt hắn phẩy tay ngăn cản minh tiêu nói một cặp mắt như chi mưng nhìn c h ầ m c h ầ m a mãng không khí ngưng trọng đến kỳ dị mọi người đều ngừng hô hấp sự nghiêm khắc sát phạt của tân vương vẫn luôn là đề tài nghị luận ngầm của đám q u â n thần lại có người dám công khai ngược lại bệ hạ đó không phải tìm chết sao rất nhiều người đều thầm lo lắng cho a mãng nếu như bệ hạ lúc này nói lôi hắn ra chém tuyệt đối không có ai cảm thấy bất ngờ danh tiếng sát phạt của bệ hạ có đã lâu khi hắn vẫn còn là hoàng tử vì bồi dưỡng hắn tiên vương đã ra lệnh hắn đi tới một đoàn làm từ đoàn trưởng lên mà một lần do tập hợp trễ hắn đã tự tay giết m ộ ư ơ i tám binh sĩ từ đó về sau mọi người liền biết vị bệ hạ này là một người không thể trêu chọc mà bệ hạ du lịch khắp nơi tính tình lanh khốc hắn ra tay tàn độc xạ thủ chết trên tay hắn không biết bao nhiêu danh sưng của bệ hạ trong mấy xạ thủ nhàn tản không hề tốt nhưng lực lượng của vương thật mạnh như hiện nay lại không có ai không thừa nhận không chỉ quân quyền tập trung cao độ mà đứng đầu quan viên hành chính như là đại thần nội vụ lại trung thành đứng về phía bệ hạ lại thêm thân vương càng không t i ế c sức lực ủng hộ người cháu này của mình chính là cường giả đỉnh cấp giống như cao thủ cấp tám sự nuôi dưỡng vương thật hiện giờ so với thời đại của tiên vương nhiều hơn nhiều lại thêm một quân vương tôn sùng thượng võ thưởng phạt phân minh người có hiểu biết đều biết sự quật khởi của nước đông vân đã sơ hiện dấu vết bệ hạ hiện giờ trong cả nước đông vân nói một k h ô n g hai lúc này có người công nhiên chất vấn người đó không phải tìm chết thì là gì thời gian giờ phút này trôi qua chậm chạp dị thường rất nhiều người thậm chí chán cũng thấm mồ hôi a mãng dường như cũng ý thức được mình đã gây ra đại họa nhưng vẫn cứng cổ mặt trương lên đỏ bừng quật cường ngậm miệng lại ngươi không tin đ ú n g sắc mặt bệ hạ hòa hoãn giống như chẳng qua chỉ xảy ra một việc cực kỳ bình thường hỏi rất tùy ý a mãng n ừ a ra van giọng trả lời theo bản năng tôi tôi đương nhiên không tin một người đấu mười hai xạ thủ cấp sáu chỉ có xạ thủ cấp tám mới có thể làm được hắn tuy lợi hại nhưng làm sao có thể so được với xạ thủ cấp tám lời của a mãng làm cho mọi người phía dưới đều thầm gật đầu lời của a mãng vừa đúng nói chúng nghi vấn trong lòng bọn họ chỉ là bọn họ không ngốc như thế dám nối mặt chất vấn bệ hạ bệ hạ hỏi tiếp vậy ngươi muốn thế nào mới tin trừ phi trừ phi câu hỏi của bệ hạ nhất thời làm a mãng n gây ra trên mặt hắn cũng vội vã mồ hôi ra đông hắn l o e lên ý tưởng trừ phi hắn có thể ở trước mặt mọi người lại đánh bại mười hai xạ thủ cấp sáu lần nữa mọi người nghe thấy lời a mãng cũng không khỏi đều thâm lắc đầu đề nghị này có chút ép người thái quá tình huống mọi người đối mặt của mỗi trận chiến đều không giống nhau nhân tố ảnh hưởng chiến quả quả thật quá nhiều địa điểm khác nhau chiến đấu với số người giống nhau cũng hoàn toàn không giống sắc mặt a mãng hơi đỏ xấu hổ không thôi hắn cũng biết cách nói này của mình có chút miễn cưỡng bất quá Tô Trùng, thấy thế Trùng trong trước Tô Trùng từ gật Tên Tất Môn đông Môn, mới đám ngập ngừng, hắn nghiêng ngươi nào? này nội dung trong hiệp nghị lần trước của tô môn. Diệp Trung cũng không định hắn này điên Diệp Diệp hiệp Diệp hỏi, hiểu chối, đầu đầu, được. rồi sao? lúc của cả quét ý lý ý. tộc không thể tin tưởng Trùng, thế thế Trùng cũng không ngờ yêu cầu không không không nhìn họ hợp bọn nào ngờ này, Diệp Trung lại đồng Diệp Diệp lại yêu u q nhìn đám quý tộc tô môn nói xạ thủ cấp sáu có không ít các người chọn ra mười hai người chúng ta cũng tới xem cân chiến chưa từng nghe qua một chút cái gì mới là võ thuật bất quá xem thế này quả thật có chút nhàm chán chúng ta chi bằng đỗ một ván thế nào không hạn chế tiền cược ừ thân vương làm người làm chứng thân vương đức nặc ni áo rất thức thời bước ra chào mọi người đã được bệ hạ cho phép ừ m ta sẽ làm công chứng một lần mọi người yên tâm bổn p h ủ không chỉ có sân quyết đấu hạng nhất chủng loại vũ khí cũng phong phú vô bỉ còn cung cấp dịch vụ massage trước trận đấu điểm tâm thức uống cung cấp đầy đủ đương nhiên cần phục vụ đặc biệt trước trận đấu có thể nói rõ trước lời của thân vương gây nên một trận cười nhẹ kể cả tô môn rất mau mười hai cao thủ cấp sáu đã được chọn ra trong bọn họ có tay láo luyện kinh nghiệm phong phú nhậm chức trong quân đội giống như a mãng nhưng nhiều hơn là một số quý tộc trẻ thanh danh của rót giờ trong lớn trẻ rất cao mà thân thủ của hắn ở trong đám quý tộc cũng được công nhận nếu như nói người ra ngoài ý liệu mọi người nhất thì lại là thù mạn nhi Ai cũng không ngờ tiểu thư thủ mạn nhi khoảng cách giữa xạ thủ cấp sáu cực kỳ lớn trong đó kinh nghiệm đóng tác dụng then chốt một xạ thủ cấp sáu kinh nghiệm phong phú thực lực của hắn so với sức chiến đấu của tay mơ vừa mới lên xạ thủ cấp sáu thì lớn hơn nhiều ánh mắt của bọn họ rơi trên người diệp trùng trong lòng thầm nghĩ có lẽ hắn chẳng qua chỉ có thể đối phó mười hai con gà mờ vừa mới lên xạ thủ cấp sáu mà đám thiếu gia quý tộc đó ai nấy lại đều nhấp nhỏ muốn thử bọn họ căn bản không tin một mình diệp trùng có thể đánh bại mười hai xạ thủ cấp sáu trận chiến này bệ hạ nhất định sẽ tận mắt nhìn thấy có thể triển lộ thân thủ của mình trước mặt bệ hạ cơ hội thế này không gặp được nhiều a một vài đại quý tộc còn nhao nhao phái ra con em kiệt xuất trong gia tộc bọn họ hy vọng bọn họ có thể thông qua biểu hiện của trận chiến đấu này mà có được sự thưởng thức của bệ hạ nhìn thấy mấy quý tộc nhấp nhỏ muốn thử đó tô môn mỉm cười có thể thấy được hắn dẫn đầu mở miệng trước ừm đã c o i đánh cược đề nghị này lại do ta đề ra vậy ta đặt diệp t r ù n g thắng đặt bao nhiêu đây mười triệu đi công tước uy luân vẫn luôn ngầm lưu ý biểu tình của bệ hạ nụ cười mang theo thâm ý ở khoe miệng đó của bệ hạ bị hắn chuẩn sắc nắm bắt được mà lại nhìn thấy mấy quý tộc muốn đánh cược mà lại do dự đó công tước uy luân máy động trong lòng cười nói đã là đánh cược vậy thần không k h á c h khí thần đặt mười triệu cực mười hai xạ thủ thắng nói xong lão liền thẳng thừng không chút biến sắc đứng sang một bên lão cảm thấy ánh mắt của bệ hạ dừng hồi lâu trên người mình trong lòng lão lập tức thầm mừng trên mặt lại không lộ chút gì minh tiêu sờ sờ cảm n h t miệng cười bệ hạ vậy thần cũng không khắc khí thần cũng cực mười triệu nói thật thực lực của đại sư diệp t r ù n g thần tự nhiên không dám hoài nghi nhưng chính diện đối mặt mười hai xạ thủ điều này lại khá khó khăn ánh mắt lao lấp lánh ánh sáng có chút r i o hoạt mau đặc cực mau đặc cực mỗi người chỉ có một lần cơ hội sau khi đặc cực thì không thể thay đổi thân vương đức nặc ni áo cao giọng hét nói có sự dẫn đầu của công tức uy luân và minh tiêu đáng quý tộc còn lại vốn dĩ vẫn còn chút kiến kỵ lúc này nhao nhao đặc cực số tiền bọn họ đặt cược không hề coi là cao nhưng ai nấy tránh nhau đặt cơ hội có thể thắng bệ hạ không phải ngày nào cũng có bọn họ không hề để ý có thể thắng bao nhiêu nhưng sau vụ việc này cho dù ra ngoài nói chuyện đó cũng chính là vốn khó mà có được không phải sao chính ngay lúc này đống rót giờ vẫn luôn trầm mặc mở miệng tôi cược năm mươi triệu cực chúng tôi thắng nhìn thấy diệp trùng hung ác nhìn c h ầ m c h ầ m diệp trùng lông mày minh tiêu không khỏi lại một lần nữa nhữ lại trong lòng thầm nói đứa trẻ này thật không hiểu việc quả nhiên lão nhìn thấy mắt bậy hạ hơi nhữ lại trong lòng lập tức thầm hô không ổn chỉ sợ đứa trẻ này sắp gây h ỏ a rồi lão đã dự định xong đợi trận chiến này hoàn thành lão liền phái người áp giải đứa trẻ này tới c h â a di dường như chịu ảnh hưởng của diệp trùng và rót giờ tính tích cực của mọi người tăng mạnh thù m ạ n nhi trong vắt nói tôi cược hai mươi triệu tôi cược một ư ơ i triệu người cược nhiều nhất chính là mấy quý tộc tham gia chiến đấu bọn họ vì biểu thị sự ủng hộ đối với con em mình cực đều không dưới m ư ơ i triệu đối với mấy quý tộc này mà nói một ư ơ i triệu chỉ là một con số cực quá ít rõ ràng quá nhỏ mọn cực quá nhiều bọn họ ai nấy giả thành tinh không có ngốc như rót giờ như thế đó là làm khó dễ bệ h ạ kết quả thống kê cuối cùng đưa ra làm thân vương giật mình ừ m ừ n không tệ không tệ bây giờ ta tuyên bố tiền cược tới trước mắt cực đại sư diệp trùng thắng tổng cộng là sáu mươi triệu tiền cực cực một mươi hai xạ thủ thắng lao ngước mắt nhìn quanh mọi người lập tức tuyên bố tổng cộng là một trăm tám mươi triệu ha ha đây quả nhiên là một vụ đánh cược hoành tráng tô môn tây ra hoa tính toán số mình nhận được khổ sở vô bỉ nhìn diệt trùng miếng thịt mỡ tới miệng sờ sờ bị cướp rồi nhưng lại không biết làm sao loại cảm giác này tệ hại vô cùng t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt sân quyết đấu phủ thân vương do ở khu đông đúc nơi này tấc đất tấc vàng cho dù với quyền thế cao ngất của lão cũng không thể nào xây dựng một sân quyết đấu ở chỗ này sân quyết đấu của phủ thân vương cách trung tâm thành ba mươi km nhưng đối với mấy quý tộc h ứ n g chi đang cao này mà nói chút khoảng cách này có thể bỏ qua đoàn người rồng rắn tiến về sân quyết đấu của phủ thân vương diệp trùng tự nhiên là ngồi xe của tô môn người tiếp khách bao gồm ba người đứng đầu khác ngoài bệ hạ ra loại tôn vinh này mấy quý tộc đó nhìn mà thầm kinh ngạc trong lòng sân quyết đấu này nói ra xấu hổ cũng chỉ là trong khoảng thời gian bệ hạ lúc nhỏ tới chỗ này chơi mới từng dùng qua về sau vẫn luôn ở trong trạng thái xếp xó nhưng các vị cứ việc yên tâm thiết bị nơi này tuyệt đối là cấp bậc hạng nhất của nước đông vân chúng ta đương nhiên chủng loại địa đồ so với mấy sân quyết đấu chuyên nghiệp đó vẫn có khoảng cách k h á khá diện tích có hạn mọi người chỉ đành chín bỏ làm mười chút thôi biểu tình thân vương đức nặc nhi áo rất thoải mái đây là một sân quyết đấu khổng lồ kích cỡ khoảng năm sáu cây số vông mà khu mấy người đức nặc nhi áo hiện giờ đang tiến vào là khu vực khán đài khu khán đài có một màn hình lớn phía trên rõ ràng chính là hình ảnh sân quyết đấu nếu như diệp trùng ở chỗ này nhất định sẽ cả kinh tuy chất lượng của loại hình ảnh này so với hình ảnh ba triệu vẫn còn thua kém rất xa nhưng cũng đủ làm người ta kinh ngạc khu khán đài bố trí cực kỳ xa hoa không chỉ có trường k ỳ mềm mại đám người hầu cũng đã sớm sắp xếp điểm tâm và rượu ngon sẵn sàng rồi chất lượng trên màn ảnh cực kỳ xuất sắc tuy là hai triệu nhưng cực kỳ rõ ràng với lại bọn họ lợi dụng nhiều ống kính để bổ sung chỗ không đủ trên hình ảnh cũng đồng d ạ n g có thể bảo đảm quan sát trận chiến đấu này từ các góc độ khác mấy quý tộc nhao nhao ngồi vào ghế vị trí trước nhất đương nhiên phải để cho bệ hạ bệ hạ tự mình tới hiện trường công tước quy luân đại nhân minh tiêu ngồi tiếp thân vương đức nặc ni áo đảm nhận rằng giải mấy quý tộc lúc này mới kinh ngạc phát hiện đây có lẽ là lần quyết đấu có quy cách cao nhất từ khi nước đông vân có lịch sử cho đến nay rất nhiều người lộ ra vẻ hưng phấn quyết đấu thế này bị bọn họ gặp được đó quả thật là may mắn điều này có dùng tiền mua cũng mua không được thân vương đức nặc ni áo đảm nhận công việc người thuyết minh trận quyết đấu lần này di tới đài giảng giải ngồi xuống uống một n g ụ nước thấm cổ họng thứ sân quyết đấu này dùng là địa đồ dây số một cũng chính là địa đồ dây sơn địa mà chúng ta thường nói tin rằng mọi người đã cực kỳ quen thuộc với địa đồ dây này nhưng thứ bổn p h ủ sử dụng lại không phải là địa đồ dây số một tiêu chuẩn mà là địa đồ dây số một đã trải qua thay đổi ừ m nguyên nhân có lẽ mọi người đều biết Địa đồ này đối rồi. này nhiều người mà nói, quả thật quá quen mà với Vì rất thật thuộc h quả quá k ô n g l à môn chiến chúng hồi hộp đi đấu mất quá sớm, t i đổi đã thay đổi khá h như cho i ai ề u Nếu quen địa đồ này. Nếu như ai cho rằng dựa này. rằng vào sự trở h mình chiếm hắn nhất định sẽ biết là hắn sai lầm nhiều thế u ộ c của được cơ, địa sai mà lầm môn tiên nào. đối đồ số với biết dãy sẽ là Tô t nên ngu hòa trong mắt lộ ra thần sắc có vài phần hoài niệm xa xôi hắn lúc nhỏ thích chơi đùa ở chỗ này nhất mà sau khi hơi lớn hơn nơi này liền trở thành chỗ hắn luyện tập kỹ xảo chiến đấu quan trọng nhất hắn đã để lại chỗ này quá nhiều hồi ức thân vương đức nặc ni áo đ ị n h đ ặ t nói đây là một địa đồ cơ chung có thể cho 40 xạ thủ tiến vào đồng thời do là mô phòng núi cho nên địa hình khá phức tạp đối với xạ thủ mà nói đây không chỉ phải khảo nghiệm kỹ xảo xạ kích và thần nghiệm của bọn họ mà còn khảo nghiệm phán đoán đối với địa hình lựa chọn đối với điểm hỏa lực cùng nắm bắt v ị mô đối với cả chiến trường của bọn họ ha ha tin rằng tới giờ mọi người đều gấp không chờ được nữa rồi nhỉ vậy thì ta cũng không phí lời nữa vì tăng thêm tính thú vị của quyết đấu đại sư diệp trùng và mười hai xạ thủ sẽ rút thăm ngẫu nhiên tiến vào từ hai thông đạo cũng tức là nói bọn họ đều không biết đối phương ở chỗ nào điều bọn họ phải làm chính là ở trong địa hình phức tạp lộn xộn thế này tìm thấy thân hình của đối phương rồi từ đó đánh ngã đối phương thứ mười hai xạ thủ cầm là súng h ì n h quang hình v chuyên sử dụng ở sân quyết đấu h ì n h quang nó bắn ra sẽ để lại trên người người bị bắn trúng một vệ h ì n h quang vệ huỳnh quang này chỉ qua thời gian ba ngày mới tự động tan đi tới tận trước mắt vẫn chưa có bất cứ loại dược phẩm nào có thể chùi đi vệ huỳnh quang này cho nên mọi người không cần lo lắng vấn đề công bằng của quyết đấu kỹ sư cải tạo của chúng tôi đã giúp m ộ ư ơ i hai xạ thủ tiến hành thay đổi trang bị chi tiết cục bộ của súng ống toàn bộ m ộ ư ơ i hai xạ thủ đều đã kiểm tra súng ống không có vấn đề súng ống đối với xạ thủ mà nói là sinh mạng thứ hai của bọn họ cho nên mỗi một xạ thủ phải có hiểu biết cực kỳ sâu sắc với súng ống của mình đây cũng là một tố chất một xạ thủ đạt chuẩn phải trang bị minh lão đầu từng nói với ta binh dưới tay lão có thể không quen thuộc với vợ của mình nhưng nếu không quen thuộc với súng của mình ba năm không cho phép ôm vợ ngủ chỉ có thể ôm súng ngủ mấy tên nhóc thủ hạ dưới tay minh lão đầu có mặt các ngươi phải cảnh tỉnh chút ngày ngày đừng ôm vợ mà bỏ quên súng nếu không hì hì phía dưới truyền tới một trận cười nhẹ minh tiêu tuy trên danh nghĩa chỉ là quân đoàn trưởng quân đoàn số một nhưng thật ra hắn là nhân vật số hai trừ bệ hạ g a quý tộc dưới tay hắn cũng nhiều như lông châu minh tiêu cũng không p h i ề n nhất miệng cười ngược lại công tức uy luân ở bên còn lại hừ lạnh một tiếng trên mặt lộ ra vẻ coi thường tô môn tây ra hoa nhìn thấy hai vị trọng thần không hòa hợp chỉ cười nhẹ không nói được rồi chúng ta chuyển đề tài về trận quyết đấu này ừng diệp đại sư của chúng ta là một người khá có tính cách ừng khá có tính cách tuy vẫn chưa hiểu rõ trình độ chế tạo vũ khí của diệp đại sư nhưng nhìn thấy thân thủ nhanh nhẹn của diệp đại sư tin rằng mọi người cũng không chút hoài nghi giao a n do ngân kiên mục chế tạo diệp đại sư có thể một tay q u ă n g ra chuẩn xác đóng tuyết khuyển thú tốc độ kinh người trên đất một màn đó quả thật làm người ta cả đời khó quên ta không sao hình dung sự kinh ngạc của ta lúc đó theo tin tức tuyệt mật ta có được từ chỗ bệ hạ đại sư diệp chúng không có chút thần n i ệ m nào cú quăng đó của y hoàn toàn chỉ dựa vào nhãn lực và lực tay làm người ta khủng bố của y không cần hoài nghi sức mạnh mà con g i a o a n đó có mấy người hầu của ta vẻ mặt khủng hoảng báo cáo với ta sau khi con dao ăn đó xuyên qua tuyết khuyển thú cắm sâu vào tấm sàn hoa lên năm cm sức mạnh này mọi người cứ nghĩ thì biết chuẩn xác lại tràn đầy sức mạnh điều này làm cho chúng ta đầy mong chờ đối với công kích của diệp đại sư thân vương đức nặc ni áo ngẩng đầu nhìn xuống dưới nói trầm ổn mà có sức đại sư diệp chúng đã thuyết minh cho chúng ta một loại phương thức chiến đấu khác đây chính là cận chiến không có t h ầ n nhiệm không có súng ống đại sư diệp trùng hoàn toàn đánh đổ lý giải của chúng ta đối với chiến đấu giả dụ đại sư diệp trùng có thể chiến thắng mười hai xạ thủ cấp sáu này vậy thì thân vương dừng một chút thần tình nghiêm túc nhìn một vòng phía dưới ngự khí cực kỳ kiên quyết một loại phương thức chiến đấu hoàn toàn mới bày ra trước mặt chúng ta không dựa vào thần nghiệm không dựa vào súng ống hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh và kỹ xảo của thân thể đây là một loại dự cảm của ta ta hoài nghi diệp đại sư rất có khả năng đánh đổ cục diện xạ thủ độc bá thiên hạ hiện có của chúng ta một vài người phía dưới đặc biệt loại người quân đội giống như minh tiêu đã bắt đầu thu lại vẻ cười đùa trên mặt lại thần t i n h của bọn họ bắt đầu trở nên nghiêm túc mặc dù bọn họ đều không tin diệp trùng có thể thắng nhưng nếu như diệp trùng thật sự có thể thu được thắng lợi thì sao một người có thể đối mặt 12 xạ thủ cấp sáu thực lực thế này đã đủ có được sương hiệu cường giả rồi chính ở nước đông vân nhân vật thế này cũng không phải là ở đâu cũng gặp được bọn họ tất phải suy nghĩ loại phương thức chiến đấu này của diệp t r ù n g sẽ sinh ra ảnh hưởng thế nào đối với bọn họ mà bọn họ lại có những chỗ có thể học hỏi nào điều đáng chúc mừng là chúng ta có thể làm người quan chiến tại chỗ nhất của trận chiến này điều càng đáng chúc mừng hơn là diệp đại sư là người của nước đông vân chúng ta ngoài ra còn là kỹ sư chế tạo vũ khí đứng đầu của nước đông vân chúng ta mặc kệ phương thức chiến đấu mà diệp đại sư phô bày ra sẽ tạo ra loại ảnh hưởng nào nước đông vân chúng ta cũng là phát hiện đầu tiên thay đổi đầu tiên mà một khi thành công chúng ta sẽ đi ở đầu tiên của thế giới lời của thân vương đức nặc ni áo làm tinh thần mọi người phân chấn không chỉ như vậy lão còn gây nên hứng thú của mấy quý tộc không hề cảm thấy hứng thú với cái gì là cận chiến cái gì là xạ thủ ngay cả tô môn tây ra hoa trong mắt lúc này cũng lấp lánh ánh sáng làm cho nước đông vân trở nên mạnh mẽ cũng là vấn đề hắn ngày suy đêm nghĩ mỗi ngày diệp đại sư vũ khí gì cũng không mang theo ta vô cùng tò mò y sẽ dùng loại phương thức nào để ứng phó công kích của mấy xạ thủ này chứ nhưng trên mặt diệp đại sư không hề có thay đổi gì không có bất cứ vẻ lo lắng nào y dường như không hề lo lắng cho bản thân chúng ta cứ roi mắt chờ xem ta tin rằng đây nhất định là một trận quyết đấu làm người ta cả đời khó quên hai bên đang chuẩn bị trước trận chiến chúng ta bây giờ giảng giải chút địa đồ này vừa rồi ta đã nói trường cảnh của sân quyết đấu này đại thể phòng theo địa hình dây sơn địa số một tiêu chuẩn nhưng có thay đổi nhất định địa đồ dây số một cũng chính là địa hình sơn địa nổi tiếng vì địa hình phức tạp mà sân quyết đấu của bổn phủ càng hoàn toàn dùng tường đá thạch lâm do sơn thạch xây đắp mà thành càng làm cho đặc điểm phức tạp của địa hình phát huy tới tột cùng hoàn cảnh trong này cực kỳ phức tạp trong địa hình phức tạp thế này thần nghiệm sẽ chịu ảnh hưởng khá lớn sự phản hồi của thần nghiệm sẽ không chính xác giống như đất bằng mà mấy xạ thủ có kinh nghiệm phong phú lại có thể từ tìm được tin tức chính xác từ trong sự phản hồi của mấy thần nghiệm không hề chính xác này ngoài ra địa hình này cần xạ thủ có đủ thể lực bởi vì rất nhiều chỗ của nó cần leo mới có thể qua được được rồi giới thiệu đối với địa hình tới đây ngừng lại hai bên hiện giờ đều đã tiến vào sân quyết đấu mọi người bao gồm tô môn đều không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình ha ha cửa thông đạo của diệp đại sư và mười hai người khác vừa đúng có quan hệ đường chéo cũng tức là nói bọn họ cần k h á khá thời gian để phán định đối phương ở chỗ nào cho nên mọi người có thể yên tâm cứ từ từ uống chút rượu trước thân vương c h à o phúng nói nhưng không có ai rời ánh mắt của họ chúng ta bây giờ xem mười hai người trẻ tuổi này trước ừ m không t u ổ i trận hình của bọn họ giữ khá hoàn chỉnh thật ra vào lúc này lựa chọn tốt nhất là tìm được một điểm cao bởi vì chỗ cao một chút không chỉ tầm nhìn mở rộng mà thần niệm cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn nhưng trong sân quyết đấu này độ khó của việc leo lên của tất cả điểm cao đều cực kỳ cao ửa a mãng dường như muốn thử nhưng hắn rất nhanh liền bỏ cuộc địa hình thế này không có công cụ rất khó leo lên thu tiểu thư xinh đẹp của chúng ta sau khi mặc trang phục tác chiến lên thật là xinh đẹp a ta tin rằng chỗ này có rất nhiều thanh niên lúc này càng thêm kiên định tấm lòng hộ hoa của mình đó tiểu thư thù mạng nhi trông thì yếu ớt lại là xạ thủ cấp sáu thật là làm người ta kinh ngạc nhưng từ bước chân và sự trầm ổ n của cô ta hiện giờ mà xét một điểm này đã không cần hoài nghi thân vương đức nặc nhi áo rất rõ mấy quý tộc này cảm thấy hứng thú với cái gì ống kính chỉ thẳng thù mạng nhi mà trong phòng quan sát lập tức vang lên một trận tiếng huýt sáo của thanh niên tô môn tây g i a hoa nhìn thấy hình ảnh của thù mạn nhi dường như đang suy nghĩ gì đó đông trong mắt hắn lóe qua một tia sáng lạnh ngoắc ngoắc tay với một thị vệ cung kính đứng bên cạnh thị vệ vội vàng chạy tới bên cạnh tô môn tây g i a hoa túi người xuống đưa hai tới trước mặt bệ hạ tô môn tây g i a hoa thấp giọng dặn dò vài câu thị vệ vội vàng chạy ra ngoài chi tiết này không làm ai chú ý nhưng lại bị công tức uy luân và minh tiêu ở bên cạnh nhìn thấy thân vương đức nặc ni áo ở trên đài vẫn đang giảng giải quan điểm của cá nhân ta địa hình thế này cuối cùng phần lớn là tao nội chiến được rồi chúng ta bây giờ tới xem diệp đại sư của chúng ta vị đại sư trước sau không ngừng mang lại bất ngờ cho chúng ta này lần này lại mang lại cho chúng ta sự vui mừng thế nào đây hình ảnh trên bức màn lớn thay đổi liền chuyển tới trên người diệp trùng diệp đại sư không hề gấp ý dường như cực kỳ quen thuộc với địa hình thế này ừ m vì tránh có bạn bè đoán bậy ta phải giải thích chỗ này một chút thân vương đức nặc ni áo có ý làm ra nghiêm túc d i ệ p đại sư ta cũng là lần đầu tiên gặp trước đây y chưa từng vào sân quyết đấu của phủ thân vương này một số phụ nữ quý tộc nhìn thấy biểu tình thế này của thân vương rất nhiều người đều b ụ n miệng cười nhẹ hôm nay thật sự là một buổi tối không tồi ở trong căn phòng ấm áp ngồi ở ghế trường k ỳ mềm mại vuốt nhẹ con chó nhỏ trong lòng nghe lời giảng giải đặc sắc của thân vương đây là một sự thỏa mãn khá lắm mà ánh mắt của mấy phụ nữ quý tộc trẻ tuổi xinh đẹp trước sau rừng ở trên người bệ hạ ngồi ở trước nhất vắt hết đầu góc suy nghĩ làm sao mới có thể sánh cùng với vị bệ hạ này diệp đại sư cực kỳ thoải mái ít nhất biểu tình là cực kỳ thoải mái ừ m diệp đại sư dường như định bỏ lên một điểm cao độ khó của việc leo lên khối sơn thạch này khá cao đó ừ m diệp đại sư không mang theo bất cứ công cụ nào vào nhưng nói thật hành vi của diệp đại sư thường ra ngoài ý liệu người khác ta cũng không có cách nào dự đoán bước tiếp theo cho nên chúng ta cứ mong mỏi chờ xem đi trong phòng quan sát đ ô n g vang lên âm thanh đầy kinh ngạc của thân vương mà vang lên cùng với hắn còn có một loạt tiếng kinh ngạc dưới khán đài à diệp đại sư bắt đầu leo rồi t r ờ i ạ ý cực kỳ nhanh nhẹn cực kỳ nhanh nhẹn Ý giống như con vượn không ý so với vượn còn nhanh nhẹn hơn trăm lần Ý không dựa vào bất cứ công cụ nào hoàn toàn tay không bỏ lên tòa sơn thạch gần như hoàn toàn thẳng đứng này quá kỳ diệu rồi quá kỳ diệu rồi trong phòng quan sát vốn dĩ ngồi rất nhiều người lúc này đã nhịn không được mà đứng lên bọn họ mắt không nháy nhìn chằm chằm thân hình diệp trùng trên bức màn lớn chấn động diệp trùng tạo cho bọn họ vừa rồi quả thật quá lớn độ cao sơn thạch diệp trùng leo khoảng hơn ba mươi mét mà góc độ gần như thẳng đứng so với mặt đất nhưng diệp trùng lại leo lên cực kỳ nhẹ nhàng bỏ lên mà trong mắt người đang quan sát lại hoàn toàn không thể nào nếu như không phải chính mắt nhìn thấy một màn này bọn họ nhất định sẽ không tin do động tác diệp trùng quá nhanh bọn họ hoàn toàn không nhìn rõ diệp trùng làm sao mà không nhờ bất cứ công cụ nào bò lên tòa sơn thạch gần như có thể nói là tường đá dựng đứng này à à à trong giọng nói của thân vương đức nặc ni áo tràn đầy sự kích thích kết hợp thể hình khôi ngô hùng tráng của lão quả thật rất dễ làm người ta liên tưởng tới đại tinh tinh đang phát ra tiếng gầm quả thật quá khủng rồi diệp đại sư quả nhiên đã mang lại cho chúng ta sự kinh ngạc trước giờ chưa từng có chơi ạ đây tưởng chừng là không phải là điều con người có thể hoàn thành cứ cho là nhờ công cụ ta cũng dám khẳng định không có ai có thể leo lên khối nham thạch này thoải mái mau chóng như vậy diệp đại sư hiện đã leo lên điểm cao không chế này đã chiếm được ưu thế nếu như y là xạ thủ mà trên tay lại có một khẩu xung quang vậy ta đã có thể tuyên bố trước là hắn chiến thắng rồi bất quá điều làm cả trận quyết đấu tràn đầy hồi hộp chính là diệp đại sư của chúng ta không hề là một xạ thủ với lại trên tay hắn không có bất cứ vũ khí nào ta hiện giờ chính đang nghĩ mấy xạ thủ của chúng ta thường không coi trọng thể lực cho rằng đây không hề quan trọng nhưng nếu như hắn xem trận quyết đấu này ta tin rằng hắn nhất định sẽ sửa chữa cách nhìn của mình nếu như thể lực của một xạ thủ xuất sắc chúng ta không hề cần bọn họ có thể khủng bố như diệp đại sư thế này nhưng nếu như thể lực của hắn có thể để hắn leo lên một điểm cao k h ô n g chế nào sợ một điểm cao k h ô n g chế hơi thấp trong này ưu thế trong này ta nghĩ không phải gã ngoài ngành ta đây phải nhiều chuyện rồi mọi người dưới đài đều đang nghiền ngẫm lời của thân vương đại nhân mà nhân sĩ quân đội giống như minh tiêu c ả n g lâm vào trong trầm tư vấn đề bình thường bị người ta bỏ qua lúc này lại bày ra trước mặt mọi người chính là bọn họ gặp phải loại phương thức tác chiến cực đoan này của diệp trùng càng dễ dàng làm cho bọn họ ngẫm lại mấy vấn đề bình thường bị bọn họ bỏ qua này khoe miệng tô môn tây g i a hoa hiện lên một nét cười đắc ý mặc kệ nói thế nào cứ cho là trận chiến đấu này diệp trùng bị thua với hắn mà nói cũng đã thắng được thứ hắn muốn thắng có lẽ điều này không hề đủ làm cho ngọn núi băng loại quan niệm cố hữu coi trọng thần niệm của xạ thủ trong đầu người ta đó tan ra nhưng hắn biết một góc núi băng đã bắt đầu nứt vỡ rồi chính ngay lúc này thị vệ vừa mới ra ngoài đó tiến vào phòng quan sát hắn đi tới trước mặt bệ hạ nhỏ giọng bên thai xì xào gì đó bên thai tô môn tây ra hoa giọng nói của hắn không chế cớ tốt ngay cả công tức y luân và minh tiêu gần trong gang tấc cũng không nghe thấy nửa chữ bất quá hai người cũng ngoan ngoãn nghiêm trang ngồi thẳng mắt không liếc chỉ nhìn chằm chằm bức màn lớn nghe xong lời thị vệ tô môn tây gia hoa thần tình không đổi chỉ là ý cười nơi khỏe miệng mang theo vài phần lạnh lẽo phẩy tay cho thị vệ lui xuống ánh mắt tây môn tây gia hoa lại xoay lại về màn hình lớn nhưng vô luận là công tức uy luân hay là minh tiêu dư quang nơi khỏe mắt đều liếc thấy vẻ lạnh leo lóe lên rồi mất đó trong ánh mắt của bệ hạ bọn họ đồng loạt run rẩy trong lòng trên mặt thần sắc không đổi cố làm ra vẻ đang xem nhập thần chương năm trăm bốn mươi hai cương đại và tạ ác chiến đấu thế này với diệp trùng mà nói không hề có quá nhiều hồi hộp hoàn cảnh phức tạp vô bì trong cái nhìn của mấy người thân vương đức nặc ni áo hắn không hề có cảm giác quá lớn khi ở hành tinh giác hắn mỗi ngày đều phải tới lui địa hình càng phức tạp hơn chỗ này nhiều hắn rất mau liền phát hiện vị trí của m ộ ư ơ i hai người đó không có do dự hắn liền đi như địa bán trên sơn thạch hoặc cao hoặc thấp diệp trùng thoải mái tự nhiên thân thể xem ra yếu đuối mỗi một bước đều tràn đầy sức mạnh có tính bạo phát chân hắn giống như gắn lò so hắn nhảy xa hơn cao hơn người bình thường nhiều chơi ạ ta đã nhìn thấy cái gì ta đã nhìn thấy cái gì thân vương đức nặc ni áo không tự kiềm chế được đứng dậy kích động hét lên đây là đang chạy sao hay là đang bay ta quả thật không sao tưởng tượng có người có thể nhảy tự do thế này tốc độ của y quá nhanh giống như tia chớp vậy điều này hoàn toàn vi phạm lực hấp dẫn chẳng lẽ sức mạnh đôi chân diệp đại sư đã đạt tới mức độ đáng sợ thế này rồi sao điều này quá thần kỳ rồi À, ta muốn bái diệp đại sư làm thầy nếu như một ngày nào đó ta cũng có thể chạy giống thế này ta nhất định dùng bước chân của ta đo mỗi một tấc lãnh thổ nước đông vân chúng ta trong mắt rất nhiều quý tộc phía dưới đều lấp lánh ánh sáng kích động giống như thân vương đức nặc ni háo bọn họ cực kỳ tập trung nhìn chằm c h ă m b ư ớ c màn lớn ai nấy hai mắt phát sáng có rất nhiều con em quý tộc có bối cảnh thâm hậu còn có ý nghĩ bái sư với diệp trùng biểu hiện thần kỳ thế này của diệp trùng triệt để chinh phục bọn họ thân vương đức nặc ni áo tuy kích động nhưng vẫn giữ được bình tĩnh tuy biểu hiện của diệp đại sư làm ta cảm thấy không thể tin được nhưng bây giờ tuyên bố ai là người thắng lợi trận chiến này vẫn còn quá sớm phải biết xạ thủ chúng ta cũng cường đại vô bì thân nhiệm của bọn họ gần như có thể so sánh với tốc độ ánh sáng ai mới là người thắng lợi sau cùng diệp đại sư hay là mấy xạ thủ nhưng vô luận thế nào chúng ta có thể đoán hai bên một khi tiếp xúc thế tất là một trận chiến đấu kịch liệt t h â nói thật i lần này so với đối phó một m ư ờ i hai xạ thủ lần trước đó thì thoải mái hơn nhiều lần trước là cái sân trống trải không có vật gì còn hoàn cảnh lần này đối với diệp trùng mà nói ưu thế cực kỳ lớn hắn có thể bảo đảm số lượng xạ thủ mình đối mặt một lần không tới ba người cho dù lúc thực lực của hắn không có tăng lên cũng không phải vấn đề lớn gì càng hống chi hiện giờ sau khi kết thúc phong bế huấn luyện diệp t r u n g đã nghỉ ngơi mấy ngày lần này chạy hết sức cảm giác trôi chạy và thỏa thích tột cùng tràn ngập mỗi một tế bào của hắn hắn càng chạy càng nhanh tiếng gió bên thai ầm ầm như sấm diệp t r u n g tăng tốc quả thật hình như quỷ mị trên bức màn lớn chỉ thấy thân hình đã mơ hồ kéo theo hư ảnh dài dài lần này mọi người đều đứng lên bọn họ nào từng thấy qua cảnh tượng thấy qua không ỳ dị bậc c này. Trong mọi người, mọi ỉ có t m ô tây ồ i tước h h ẳ n n g cũ, thần tình tự nhiên, không nhanh h n k ô uy l u â n đứng lên bên cạnh hắn mở to miệng cặp mắt hoàn toàn ngây ngốc nhìn bức màn lớn còn minh tiêu ở bên còn lại cũng không tốt được chỗ nào ly rượu đỏ trên tay đã thành một đống mảnh vụn mà rượu đỏ chảy lên người hắn hắn đối với tất cả mọi thứ này hoàn toàn mặc kệ chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m thân ảnh đã trở nên mơ hồ trên bức màn lớn đó c hắn ú t Trùng thật khoảng cách quả này nói, quáng mà đối với Diệp trùng mà nói, quả thật quá ngắn. Hắn đã nhìn thấy n đã một giống ư ờ trong 12 người đó, mà diệp Trùng từ lướt cao người này cũng Diệp đó, mà lúc châu x như n hắn không g g tốc của độ hề i ả một xuống, giống sân Hắn như giữa rơi vào của khe hở của sân thạch. m tia chớp màu đen ngụy dị trườn như rắn tới trước tốc độ thế này nếu đụng vào sân thạch vậy thì sẽ là kết quả gì mà diệp trùng dường như không hề có chút suy nghĩ phương diện này với lại hắn cũng đã thành công hắn có thể k h ô n g chế phương hướng của mình tùy theo ý muốn mấy nham thạch bén nhọn nhô ra đó không đụng tới chéo áo của hắn đã bước vào trong phạm vi của mấy xạ thủ này diệp trùng không dám có chút sơ suất nào tuy mấy xạ thủ này không cách nào tạo thành uy hiếp cho mình nhưng hắn không muốn thành kẻ thất bại vô luận dưới loại tình huống nào thân thể hắn bắt đầu rung động tần số cao trong biên độ nhỏ thân thể bền bỉ của hắn là nguyên nhân cơ bản hắn có thể làm ra động tác ra ngoài tưởng tượng thế này hình ảnh vốn dĩ mơ hồ trên màn hình lớn lúc này càng hoàn toàn biến thành một đám hư ảnh không ai biết đã xảy ra việc gì trừ tô môn tây ra hoa nhưng điều này đã đủ cho mấy quý tộc tự cho mình thấy nhiều biết rộng mở rộng tầm mắt mà khí tức thần bí của diệp trùng trong lòng họ càng tăng thêm vài phần mũi chân không ngừng điểm nhẹ trên nham thạch diệp trùng sử dụng phương thức tiến tới t r ư ớ c hình dét nham thạch rắc rối phức tạp chỗ này đối với diệp trùng mà nói là một chiến trường tốt nhất bất cứ lúc nào hắn đều có thể dễ dàng tìm thấy điểm mượn lực người diệp trùng tiếp xúc đầu tiên là rót giờ không biết có phải là ôm hận trong lòng với diệp trùng hắn xông tới trước nhất của đội ngũ mà không còn gì phải nghi ngờ hôm nay là một ngày thê thảm nhất từ khi hắn sinh ra dùng từ thê thảm này để hình dung một điểm cũng không quá đáng bất quá hắn hiện giờ rõ ràng vẫn không ý thức được điểm này hắn đang cẩn thận muốn thông qua thần n i ệ m của mình ra soát xem có thể tìm thấy đối phương hay không rót giờ là kẻ nổi bật trong lớp trẻ thực lực trong những người trẻ tuổi có thể nói là xuất chúng quyết đấu là một loại phương pháp giải quyết thường dùng trong quý tộc đặc biệt là đối với người trẻ tuổi mà nói đối với tranh đấu cấp bậc như công tức y luân và đại nhân minh tiêu đó tự nhiên là một tầng khác kinh nghiệm chiến đấu địa đồ dây xuân địa hắn tự nhiên cũng không xa lạ vừa rồi hắn mất mặt có thể nói là mất tới nhà rồi hắn vẫn chưa từng mất mặt lớn như vậy trước mặt nhiều người thế này điều quan trọng nhất là bệ hạ nhất định sẽ vì vậy mà giảm mạnh ấn tượng đối với mình loại cảm giác này quả thật tệ hại vô cùng vừa nghĩ tới tên đáng ghét đó giang rót giờ liền nghiến kêu kèn kẹt, kẹt. xì nhục xì nhục lớn nhất từ khi có lịch sử tới nay hắn phải tự mình tẩy sạch nó tuy hắn vừa rồi bị đánh tới mức hoàn toàn không còn sức đánh trả nhưng hắn cảm thấy đó là đối phương đánh lén hoàn toàn không chiếu theo quy định quyết đấu không có chút phong phạm quý tộc tên nhà quê đáng chết nào rót giờ không ngừng nguyền rủa diệp trùng trong đáy l ò n g còn có thủ m ạ n nhi đáng chết đó ánh mắt của hắn liếc về phía thủ m ạ n nhi ở chỗ không xa con đàn bà dâm đãng này hôm nay lại dám chơi mình một vố hừ hừ chúng ta cứ chờ xem thù ra rót giờ vẫn chưa từng đặt vào trong mắt chính ngay lúc này đ ố n g trước mắt hoa lên gì thế hắn vẫn chưa kịp phản ứng thì cảm thấy trước mắt tối đen lập tức liền cái gì cũng không biết diệp trùng ra tay cực nhanh một cú thủ đao chuẩn sắc đánh trúng động mạch cạnh cổ rót giờ rót giờ lập tức mềm g ặ t ngã xuống một phen biến cố này cực nhanh nhưng người từng trải như a mãng phản ứng cũng cực nhanh lập tức quá lớn mọi người cẩn thận lúc này khoảng cách giữa đám con em quý tộc và mấy xạ thủ có kinh nghiệm phong phú như a mãng liền thể hiện ra mấy con em quý tộc ai nấy mù mờ ngỡ ngàng không biết nên làm sao còn xạ thủ loại như a mãng đã dựa vào kinh nghiệm của bọn họ mà nổ súng tuy bọn họ không sao khóa được diệt p r ù n g nhưng bọn họ biết dưới hoàn cảnh hạn hẹp thế này không gian né tránh của đối phương cũng cực kỳ nhỏ bọn họ không chút lo lắng cho đồng bạn của mình dù sao mấy tia h ì n h quang này cũng không có hại gì cho thân thể con người điều bọn họ theo đuổi là thắng lợi của đoàn đội chỉ cần bọn họ có thể bắn trúng diệp trùng thì cho dù bên bọn họ có người bị bắn trúng cũng không ảnh hưởng kết quả cuối cùng điều làm người ta kinh ngạc là thù mạc nhi lại cũng là một trong những xạ thủ nâng súng vẻ mặt trên gương mặt không tì vết như ngọc của nàng c h ầ m xuống không có chút kinh hoàng động tác cực kỳ lão luyện nhưng nàng không hề bắn dường như đang do dự gì đó nhưng so kinh nghiệm chiến đấu mấy xạ thủ này vỗ ngửa cũng theo không kịp diệp trùng càng h ư ớ n g chi đây còn là loại hình chiến đấu sở trường nhất của diệp trùng sớm trước khi mấy người này ra tay diệp trùng sách rót giờ đã mất đi ý thức lên quăng đi giống như bao cát trên người rót giờ đang lăn cuộn trên không lập tức bị trên t r ă m chùn huỳnh quang bắn t r ú n g tuy mấy chùn huỳnh quang không hề có sức sát thương nhưng lại có thể xuyên qua quần áo để lại vệ huỳnh quang trên người sau ba ngày mới tự nhiên biến mất trong vài giây ngắn ngủi trên người rót giờ đã là một đám điểm huỳnh quang nhìn mà hoảng sợ quần áo càng trăm ngàn lỗ hổng Ở n ư ớ c thấy được bên trong mấy phụ nữ quý tộc trong phòng quan sát hai nấy b ụ n miệng cười nhẹ mà một vài phụ nữ quý tộc trung niên hai mắt phát sáng dáng vẻ đó giống như hận không thể lao bổ lên vậy vâng dóp giờ bị quan g ra như bao cắt chuẩn sắc đánh c h ú n g một xạ thủ dóp giờ đáng thương trải qua sự dày vò của diệp t r ú n g đã hoàn toàn k h ắ c hẳn cũng không biết đụng vào nham thạch mấy lần lúc này đã giảng giành trở thành dáng vẻ đầu heo không thể khóa vị trí đối phương điều này làm sắc mặt tất cả xạ thủ k ị c biến màn hình lớn bắt được biểu tình kinh hãi tuyệt luân của mấy xạ thủ chuẩn xác vô bì quý tộc quan sát lúc này đã mất đi sự chấn định thường ngày nhìn lẫn nhau mấy xạ thủ rốt cuộc gặp phải cái gì mà biểu tình của minh tiêu đặc sắc nhất a mãng tham gia chiến đấu chính là manh tướng dưới tay lão nếu như không phải biến hóa cực kỳ kinh người hắn nhất định sẽ không ngay cả sắc mặt cũng thay đổi nhưng bọn họ rốt cuộc đã gặp phải cái gì trong lòng a mãng bước lên khí lạnh nếu như không phải đối phương là người hắn nhìn thấy rõ ràng hắn nhất định sẽ cho rằng đối phương là một đám hồn ma hư vô chỉ có như vậy mới có thể giải thích thần nghiệm tại sao không cách nào khóa được tông tích của đối phương bất quá a mãng không hổ là xạ thủ có kinh nghiệm phong phú hắn không vì vậy mà hoảng loạn đẻ nén sự kinh hãi trong lòng đầu óc hắn mau chóng vận chuyển đối phương nhất định là đã sử dụng phương pháp gì đó mới có thể tránh được sự khóa chặt của thần nghiệm của mình nhưng rốt cuộc là phương pháp nào chứ diệp t r u n g lại không cho mấy người a mãng thời gian suy nghĩ hắn bỗng biến mất phía sau sân thạch loại biến mất này mang lại áp lực tâm lý cho mấy xạ thủ này càng lớn hơn bọn họ ai nấy nhìn quanh trên mặt đầy sự kinh hoàng gương mặt xinh đẹp của thù mạng nhi đã trắng bệnh sau lưng nàng dựa xít sau một trụ sân thạch dường như điều này có thể mang lại cho nàng một tia cảm giác an toàn đ ú n g một cánh tay từ sau lưng nàng thò ra cổ tê một cái nàng liền mềm vặt ngã ra đất xung quanh trên tay vô lực t u ộ t rơi trên đất thân nhiệm của mấy xạ thủ đã sớm quan tâm mật thiết tới mọi thứ xung quanh tuy bọn họ không sao tìm thấy tông tích diệp trùng nhưng lại có thể dễ dàng nắm bắt được việc ngã xuống của thủ mạng nhi nhưng đợi sức chú ý của bọn họ rời tới vị trí của thủ mạng nhi thủ mạng nhi đang bay về phía bọn họ nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của thủ mạng nhi đang nhắm chặt hai mắt hai quý tộc kề vai nhau đứng nhìn nhau hai người đều không nhẫn tâm nổ súng hai người gật đầu cùng thò đôi tay ra muốn đón lấy thủ mạng nhi nếu như cứ sờ sờ thế này mà đụng chúng nham thạch người đẹp tuyệt thế thế này như thủ mạng nhi làm sao chịu được chứ cứ cho là không mất mạng chầy hư một chút r a vậy thì cũng tiếc nuối vô cùng a nhìn thấy gương mặt ngọc làm người ta thương tiếc đó của thù mạng nhi ở trên không suy nghĩ duy nhất trong lòng hai người chính là nếu như có thể cứu được tiểu thư thù mạng nhi cho dù bọn họ thua cũng không quan hệ thế là bọn họ đã như nguyện sức mạnh của thù mạng nhi bị quăng r a lớn tới mức kinh người hai người cùng lùi ra sau một bước lưng tông lên sân thạch hai người phụt phun ra hai ngụm màu tươi hai mắt nháy một cái liền c ư ôm thù mạng nhi như vậy mềm vặt ngã xuống a mãng cả kinh một loạt biến cố vừa rồi đó xảy ra quả thật quá nhanh hắn vừa muốn ngăn cản hành vi ngu ngốc của hai người không ngờ hai người đã mất đi sức chiến đấu đáng chết a mãng nhịn không được chửi một câu tên này quả thật quá bỉ ị ổi suy nghĩ trong lòng a mãng cũng là suy nghĩ trong lòng phần lớn quý tộc lúc này rất nhiều người khi nhìn thấy thù mạng nhi bị diệp trùng quăng về phía hai xạ thủ khác đều lộ ra biểu tình không nỡ nhìn mà rất nhiều người trẻ tuổi còn mở miệng chửi lớn tuy rất mau liền bị mấy trưởng bối ngăn cản mặt tô môn tây ra hoa lộ ra nụ cười khổ ly rượu bị hắn bỏ xuống cái tên này không thể thắng đẹp chút xíu hay sao không cần dùng mấy thủ đoạn tàn độc này với thực lực của hắn hoàn toàn có thể đường đường chính, chính đánh bại mấy người trẻ tuổi này như vậy mới có thể làm hắn tiến hành kế hoạch bước tiếp theo càng tốt hơn bây giờ thì tốt rồi mọi người đối với sự cường đại của cận chiến đã chuyển hướng nhiều hơn sang quan tâm với thủ mạng nhi một vài người trẻ tuổi ai nấy đều c ă m phẫn dáng vẻ đó hận không thể lao đổ tới thù mạng nhi đang chết này nếu như không phải nàng ta kế hoạch của mình sẽ hoàn mỹ rồi trong mắt tô môn tây g i a hoa cắt ngang một tia nghiêm khắc trong lòng cười lạnh dám ở trước mặt mình dở trò diệp trung lại không biết suy nghĩ của tô môn tây g i a hoa hắn vẫn tuân thủ phương thức tác chiến ngụy dị khó đoán của hắn làm sao có thể càng tiết kiệm sức làm sao có thể càng an toàn làm sao có thể càng mau chóng giải quyết chiến đấu mới là thứ hắn cần suy nghĩ đánh lén hoàn toàn là đánh lén diệp t r u n g từ đầu tới cuối chưa từng có một lần đối chiến chính diện sau lưng phía trên mấy chỗ khó mà phòng bị này mà thứ giống như cục đá ở trên tay tên đáng chết này đều tà ác vô bỉ tràn đầy sức sát thương a mãng chính là bị một cục đá nhỏ bắn ngược t r ú n g chán lập tức hôn mê điều đáng sợ nhất không hề là mấy cục đá p h ả n phất cho là tà ác này Mà là loại sự khủng bố t r ư ớ chương năm trăm bốn mươi ba lễ vật của bệ hạ trận quyết đấu này rất khó lấy thành công và thất bại để hình dung phong cách cận chiến đặc thù lần đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người làm mọi người chấn kinh nhưng việc đánh lén của diệp trùng cũng đồng dạng làm ấn tượng đối với hắn của rất nhiều người sức mẻ nặng nề g h mà đặc biệt là cử động hắn quăng thù mạng như r a gây nên phản cảm và căm ghét của khá nhiều xạ thủ trẻ tuổi điều duy nhất làm tô môn tây gia hoa cảm thấy vui vẻ là thảo luận đối với trận quyết đấu này đã thành đề tài nóng hởi nhất của xã hội theo như kinh nghiệm của hắn ngày mai trận quyết đấu này sẽ truyền đi khắp cả tô thành còn việc mọi người thích hay không thích diệp trùng đó không phải là điều hắn quan tâm thứ hắn cần chỉ là sự chú ý đối với cận chiến của mọi người dạ hội đã giải tán rồi tất cả quý tộc ai nấy vẻ mặt hưng phấn người có mắt nhìn tự nhiên có thể từ bên trong nhìn ra vài phần nguyên lý trong đó mà đối với mấy tên đầu heo mập căng cái bụng đó mà nói đây cũng là một cảnh náo nhiệt rất không tồi mọi người lịch sự mà thân sĩ tạm biệt lẫn nhau xoay người leo lên xe diệp t r u n g ngồi bên cạnh tô môn tây g i a hoa thu hoạch hôm nay hắn rất vừa ý dạ hội vốn di hắn cảm thấy nhàm chán tột cùng lại mang lại cho hắn một khoản thu nhập lớn như vậy đối với loại người thực tế như diệp trùng mà nói đều có sức hơn bất cứ gì chính ngay lúc diệp trùng cho rằng tô môn tây ra hoa sắp đưa hắn về trang viên một thị vệ đi tới bên ngoài xe cung kính nói bậy hạ người đã dắt tới t h ầ n s ắ c tô môn tây ra hoa lạnh lẽo gật gật đầu tiếp đó một cô gái bị dẫn tới diệp trùng lúc này mới nhìn rõ là thù mạng nhi thù mạng nhi trong trận quyết đấu đó không hề bị thương chỉ là bị diệp trùng đánh hôn mê thần s á c xem ra có chút mệt mỏi nhìn thấy tô môn tây ra hoa trong mắt thù mạn nhi lướt qua một tia hoảng loạn bị dạp trên đất bậy hạ tô môn tây ra hoa không để ý tới nàng ta mà lại trực tiếp cười mịn nói với diệp trùng ngươi có lẽ không biết đâu chị của nàng ta chính là thù mặc nhi cũng chính là xạ thủ cấp sáu mà ngươi gặp được lần trước đó diệp trùng mặt không cảm xúc lắng nghe thù ra ả không coi là đại hộ gì Lợi hại h n ấ tôi của có chính c ta hai nhà nàng ta có lẽ chính là lẽ bé nhỏ này. h c tiết của môn ấ cấp y xạ Mạc lại thủ trước đó ta đều tra một lượn, lúc đó mới biết Thù Thù Nhi lại là chị của thủ mạc Nhi. h của còn lúc Mạc sống lần lượng, cũng là mới đó đều đó Ai k g ngờ tây h Nhi khắp Thành chị như thiên Chập chập, thế đó biết, chỉ Thù cánh Mạc một mấy em lại đạp có cũng con cũng nổi tiếng người giống tiên. nếu tên quyền nát Môn biết, rồi. Tô Tô t đó bị sợ sẽ ra cửa ra hoa nói vòng vòng ánh mắt lại lanh khóc vô bì ta sở dĩ vẫn dành cho thù mạc nhi một con đường sống là nể mặt sư phụ mịn một của nàng ta mịn một từng có chút giao tình với ta đệ tử của bà ta ta vẫn phải chửa chút thể diện khi tô môn tây gia hoa nói mấy lời này thần tình có chút phức tạp nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường hừ hừ bất quá bọn họ cho rằng có mịn một làm chỗ dựa muốn gì làm lấy như thế thì sai lầm lớn lắm rồi ngữ khí của tô môn tây gia hoa trở nên lạnh lẽo thù mạn nhi q u ỷ dạp trên đất run rẩy ngẩng đầu lên tô môn tây gia hoa ra lệnh nói thù mạn nhi ngẩng đầu lên gương mặt đẹp trắng xác trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ trông cũng không tệ tô môn tây gia hoa khen ngợi gật đầu bản lãnh cũng không tệ tuổi còn trẻ thì đã là xạ thủ cấp sáu tiền đồ không thể hạ lượng a thù mạn nhi nhấp nhấp môi thân thể xinh đẹp nhịn không được lại run một cái đáng tiếc a đáng tiếc a tô môn tây gia hoa vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu luôn tự cho là thông minh tuổi còn nhỏ không học tốt tâm tư đ ộ c ác. hắn nghiêng đầu nói với diệp trùng ngươi có lẽ không biết đó khẩu súng quang dùng quyết đấu đó của nàng ta lén đổi tinh thể năng lượng bên trong đổi thành tinh thể bức xạ hì hì thật là người không biết quỷ không hay a t r ù n g sáng tinh thể bức xạ kích phát ra mang theo tính bức xạ mạnh mẽ nếu ngươi t r ú n g một phát cảm thấy không có cảm giác gì người khác cũng nhìn không ra sơ hở gì nhưng ngươi sau đó thảm rồi xương sẽ trở nên mềm xốp từng chút một giống như t r ú n g thuốc độc mạng tính diệp trùng kinh hãi hoảng sợ rồi chứ khi ta nghe thủ hạ báo cáo cũng cả kinh thủ đoạn tàn độc thế này không phải dễ dàng có thể nhìn thấy ta chỉ là kỳ quái nàng ta lại mang theo bên người tinh thể bức xạ bất quá ta bây giờ cũng lười đi hỏi tự ý sử dụng và có tinh thể bức xạ tội danh này đủ cho t h ủ gia của nàng ta chịu đủ đau khổ rồi tây môn tây ra h ò a cười với diệp t r u n g bệ hạ tha tội bệ hạ tha tội trong giọng nói của t h ủ mạng nhi có mang theo sự nghẹn ngào liều mạng dập đầu trên đất tô môn tây ra hoa nhìn như không thấy t h ô n g thả nói trên đời có vài người à thường cảm thấy mình rất thông minh người khác rất ngốc thật ra nàng ta không biết mình mới là rất ngốc rất ngây thơ bệ hạ tha tội bệ hạ tha tội thù m ạ n nhi đã khóc thành người đầy nước mắt bệ hạ người đã dẫn tới giọng nói lạnh băng của một thị vệ vang lên cùng lúc này liền nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của thù m ạ n nhi chị m ạ n nhi em tại sao ở chỗ này thù mạc nhi kinh ngạc nói thù m ạ c nhi biết lần này mình gây họa lớn rồi kéo váy thù mạc nhi khóc không thành tiếng thù mạc nhi bỗng nhìn thấy d i ệ p trùng thần s ắ c trên mặt biến đổi lại nhìn em gái đã khóc sức m ư ớ t dường như đã biết gì đó nghiêm nghị nói họ diệp người muốn làm gì thó gan trước mặt bệ hạ lại dám vô lễ càn d ỡ như vậy thị vệ q u á t lớn một chân đạp vào sau gối thù mạc nhi thù mạc nhi đau kêu một tiếng ngã quỵ ra đất tô môn tây ra hoa cười lạnh nói với thù mạc nhi thù mạc nhi tôi a tha ta là lần, nể ngươi ngươi đừng rằng mặt mới một sư phụ mới tha một lần, đừng cho h k n nỡ g g ế t thể ta, ngươi. Không ngăn cản n ai có có môn đó sư ngươi phụ h k g t h ể c à n gia đừng n ó ngươi. môn Tô tây r hoa dường như nhớ tới việc gì đó lúc trước thần tình hung dữ qua một lúc thần s ắ c mới từ từ khôi phục như t h ư ờ n g nhưng khỏe mắt lại r ă n g đầy sắc cơ hắn nói với diệp trùng hai người này ta tặng cho ngươi không cần diệp trùng bình tĩnh nói t ô môn tây r a hoa ngây ra người biết bên ngoài có bao nhiêu người hận không thể nuốt bọn họ vào bụng không người tại sao không cần phiền phức diệp trùng nhướng nhướng mắt phiền phức tô môn tây gia hoa lại ngây ra lập tức ha hả cười lớn ha ha chính xác chính xác cách nói này hay cách nói hay ha nhưng mà nè thứ tô môn tây gia hoa ta tặng đi không có khi nào trở về trong lời của hắn tràn đầy ba khí diệp trùng lười để ý tới hắn trực tiếp xuống xe bỏ lại một câu nhớ mang tiền tới rồi biến mất trong màn đêm mênh ngông tô môn tây gia hoa có chút hứng thú nhìn chằm chằm chỗ diệp trùng biến mất quay mặt lại ánh mắt tô môn tây gia hoa lãnh khốc vô bỉ từ giờ trở đi các người chính là người của hắn ta mặc kệ các người dùng phương pháp gì nhưng các người phải theo hắn nếu làm không được hừ hừ thù ra cũng không cần thiết tồn tại nữa rồi nếu như các ngươi có thể trở thành đàn bà của hắn có chỗ tốt của các ngươi thù ra tự nhiên cũng tốt các ngươi tự mình nghĩ cách đi liếc nhìn chị em thù ra trên ô môn Tây a hoa tay làm một dấu tay rời đi, n ngang bỏ bảo đi dưới sự hành ộ của của mạc khóc sức thị mặt thù trắng trên nhi bệnh, h bị vệ. Gương gái mướp, ôm em môi đẹp đã đã m r ă g ngọc của nàng cắn của t à n h m ộ tinh hàng g vết máu. ó đêm thổi t u g ngượt nàng, trong mái á dài tóc của n mắt quật c ư ờ n giật lộ nộ, ra Trên sự xấu tuyệt hổ, phẫn hành vọng mù mịt t và tuyệt vọng vô bì. n h g i cúc hiện giờ đã là một mảng bộn bề kiến trúc cao tầng như rừng khắp nơi điểm s u y ế t cho hành tinh hoang vắng mà xa xôi ngày trước này sức sống bừng bừng nơi này là thành một trong những hành tinh phồn vinh nhất xung quanh nơi này không chỉ có những cửa hiệu xa hoa nhất mà còn có học viện khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất tăng tộc không hề mau chóng khuyết trương nhưng cho dù dưới điều kiện như vậy hành tinh bọn họ nắm giữ vẫn đạt tới năm mươi hai cái năm mươi hai hành tinh này lấy hành tinh giật cúc làm trung tâm hình thành một phạm vi thế lực mới mà khu vực này cũng bị người ta đặt tên lại là khu giật cúc do diệp trùng không có mặt đối mặt với việc yêu cầu hỗ trợ của ba đại thế gia mấy người tang phổ chỉ có thể thông qua hình thức biểu quyết kết quả tự nhiên có thể nghĩ được gần như tám mươi phần trăm số người đều không đồng ý lao sư v i ế n t r ì n h bất quá mấy người tang phổ vẫn đưa ra lý do đầy đủ lý do bọn họ có thể đưa ra quả thật quá nhiều thí dụ người lãnh đạo cao nhất hiện giờ không biết tung tích bọn họ phải mau chóng hết mức tìm kiếm được y v v một điều này liền đủ làm cho tất cả mọi người nghị luận xôn xao ngầm miệng thủ đoạn kiệt xuất ở phương diện hành chính của thu m ạ n cộng thêm thế mạnh vô bì trên quân sự của mấy người tang phổ làm cho vòng kinh tế lấy hành tinh giật cúc làm trung tâm phồn vinh chưa từng có chỗ tốt trực tiếp nhất chính là trên tay bọn họ có lượng lớn tiền vốn dồi dào mà mấy người bên ngoài tới di rời vào hành tinh giật cúc đó bọn họ không chỉ mang lại lượng lớn vật tư thứ nhiều hơn là kỹ thuật tiên tiến đối với những tập đoàn nghiên cứu khoa học thiếu gấp tài chính đó hành tinh giật cúc sau khi tiến hành thẩm định sẽ có trợ giúp về mặt chính sách ở phương diện này thậm chí có thể cho vay tiền làm dịu áp lực kinh tế của bọn họ đây đều là do tiền bạc trên tay thu mạng quá nhiều làm thế nào xài số tiền này đi mà lại có thể thúc đẩy sự phát triển khu vực này vẫn luôn là vấn đề mà thu mạng vắt hết đầu góc để suy nghĩ biện pháp này chính là một trong những biện pháp nàng nghĩ ra a lý ước đức thân thể thấp bé bởi vì điểm này h ắ n từ nhỏ thì đã bị người ta kỳ thị nhưng hắn lại là một quái tài danh đúng với thật sở dĩ gọi là quái tài đều là do một số lý luận hiếm lạ cổ của quái hắn. Mấy lần ý luận l cứu. nhận này của hắn, không có một nhà nghiên của này nhận giống, cho nên cũng không có tổ chức nào bỏ tiền cho hắn nghiên của có cổ cho có chức cho một tổ sổ bỏ này hắn vì t r á n h xích vĩ thú mà chạy tới hành tinh giặc cúc đ ỗ n g nhiên nhìn thấy chính sách này liền ôm suy nghĩ thử xem sao mà tới nhưng không ngờ hắn lại thông qua sơ thẩm phúc thẩm rồi cuối cùng tiến vào quyết thẩm hắn cuối cùng cũng nhìn thấy mấy người chóc bu trong truyền thuyết của hành tinh giặc cúc thí dụ tiểu thư thu mạng xinh đẹp vô bỉ trong lời đồn tiểu thư thu m ạ n dáng vẻ so với lời đồn còn xinh đẹp gấp trăm lần a lý ước đức, đức vẻ mặt si mê thu m ạ n đối với sự thất thố thế này đã quen như thường nàng hắng nhẹ hai tiếng mỉm cười hỏi a lý ước đức, đức ngài chính là t i ề n sinh a lý ước đức, đức phải không rất vui có thể nhìn thấy ngài đối với hạng mục kỹ thuật không gian hình v của ngài chúng tôi đã xem rồi trước đây đối với kỹ thuật này của ngài chúng tôi không hề hiểu quá nhiều chúng tôi đã tư vấn một số đại sư có thành tựu thâm hậu ở phương diện kỹ thuật không gian bọn họ nhất trí cho rằng cách nghĩ của ngài rất có ý nghĩa tuy bọn họ không cách nào nghiệm chứng nhưng đáng để thử xét theo như vậy chúng tôi đồng ý đầu tư cho hạng mục này của ngài chương năm trăm bốn mươi bốn mặc cả lần nữa a lý ước đức cảm giác mình đang ở trong mơ một phòng thí nghiệm mới toanh mỗi một c ô máy bên trong đều là thứ lao muốn có vô số lần trong mơ không chỉ như vậy kinh phí dồi dào cũng đủ để bảo đảm lao có thể dư giả nghiệm chứng cách nghĩ của mình tuy trên hiệp nghị hầu hết lợi ích của thành quả đều phải thuộc về đối phương nhưng nếu như không có đầu tư của bọn họ hiện giờ chỉ e mình vẫn đang vì sinh kế mà phát sầu không chỉ như vậy thu m ạ n còn vì lão mà bố trí một học sinh tên là tăng khảm họ tăng ở khu hành tinh giật cúc là họ trói mắt nhất bọn họ mới là kẻ thống trị chân chính ở chỗ này gần như tất cả cao tầng đều là họ của tăng tộc mà gia tộc từng chôn vùi trong lịch sử nhiều năm này lại thần bí xuất hiện một lần nữa hoành không xuất thế cho dù hiện giờ tăng tộc ở trong mắt người ta vẫn tràn đầy thần bí còn quân đoàn tông ủi của bọn họ danh động thiên hạ được vinh dự cho là quân đoàn cường đại nhất tăng khảm tuy danh là trợ thủ thật ra càng giống một học sinh hơn hắn không có chút cơ sở khoa học không gian nào nhưng a lý ước đức lại cực kỳ thích tên nhóc hơi thẹn thùng này trong mắt lão tăng khảm làm người chắc chắn hiếu học lại thông minh điều này đối với a lý ước đức, đức đã sắp tới gần sáu mươi tuổi mà nói là một học sinh lý tưởng vô cùng lao hy vọng tăng khảm có thể kế tục sở học của lão cho nên mỗi lần khi tăng khảm đưa ra nghi hoặc của mình lão lại cực kỳ nhẫn mại truyền thụ tri thức trong đầu mình tăng tộc đã thẩm thấu vào gần như mỗi một ngành nghề của hành tinh giật cúc bọn họ có rất nhiều chỗ tương tự trình độ không cao nhưng mỗi người tăng tộc đều cực kỳ hiếu học chịu cực chịu khổ mấy đại sư đó đều cực kỳ yêu thích con em tăng tộc loại yêu thích hơn này thường làm mấy học sinh bình thường đó đấu kỵ không thôi sự phát triển mấy năm nay của tăng tộc cực nhanh vô số dược phẩm máy móc liên tục không dứt chuyển tới tăng gia thôn mấy năm trở lại đây tăng gia thôn đã phát sinh thay đổi nghiêng trời l ậ t đất nhân khẩu mau chóng bành trước nhưng không có ai quên diệp trùng uống nước nhớ nguồn nếu như không phải tiểu tiên sinh bọn họ hiện giờ vẫn ở mức độ nguyên thủy so với ba đại thế gia đã kiêu ngạo đã lâu tăng tộc đã chịu quá nhiều cực khổ tăng tộc hiện giờ nhân khẩu di rời ra bên ngoài bắt đầu từ từ tăng lên nhưng mấy người này phần lớn là một số thiếu niên bọn họ cần ở thiên vực trì hoàn thành huấn luyện chiến đấu lao trưởng thôn rất rõ ràng đây là chỗ cơ bản nhất bọn họ giữ nguyên ưu thế về mặt quân sự đồng thời với việc này bọn họ còn cần phải hoàn thành học tập cơ bản mấy thiếu niên tăng tộc đạt chuẩn kiểm tra mới theo hạm đội vận chuyển tới hành tinh g i ậ t cúc ở chỗ đó bọn họ sẽ bị bố trí tới các ngành nghề các khoa học làm học sinh và học đồ mà thầy giáo của bọn họ phần lớn đều là nhân vật cấp đại sư thành danh đã lâu trong một nghề đây là đ á i ngộ mà học sinh phổ thông đỏ mắt vô b ì bọn họ tuân theo phong cách của diệt p r ù n g toàn bộ đồng nhất đều đi theo khoa học đại loại như là chế tạo cơ giới chế tạo quan giác còn loại nhân văn ở trong tăng tộc hoàn toàn không ai nói hoài mỗi một vị tăng tộc đều có cảm giác cấp bách cực kỳ mạnh mẽ bọn họ lạc hậu thời đại quá lâu cần gấp rút đuổi theo trong dòng máu của bọn họ phảng phất như trời sinh hàm chứa tinh thần chiến đấu không ngừng một điểm này rất giống diệp trùng cuộc sống hiện giờ tăng tộc bọn họ lúc trước nghị cũng không dám nghĩ không muốn mất đi thì chỉ có nỗ lực tiến tới trước hành tinh giật cúc hiện nay Tên của diệp Trùng đã bị người ta từ từ quên đi. Nhưng trong quên người Nhưng lòng của bọn họ, Diệp đi. đã bị mấy ỗ i người ghi nhiệm kiếm tinh Diệp tăng nhớ chính lãnh thần bọn Trùng. tộc, một trí tìm tụ cao, của đều đó họ, m vụ là năm gần đây công tác tìm kiếm diệp trùng vẫn luôn không ngừng nghỉ tốn nhân lực vật lực khổng lồ nhưng diệp trùng vẫn c ứ không chút tin tức làm mấy người t ă n g tộc chán nản không thôi bọn họ không hề biết ở một nơi xa xôi khác diệp trùng hiện đang rất đau đầu buổi sáng sớ m ngày hôm sau bên ngoài trang viên của diệp trùng liền đầy nhóc người toàn bộ mấy người này đều là một số con em quý tộc bọn họ hoặc là nhìn thấy quyết đấu hôm đó sinh ra sự hứng thú cực lớn với loại phương thức chiến đấu này tới để bái sư mấy con em này xuất thân cao quý ở tô thành là một lực lượng cực kỳ to lớn bọn họ cùng ký tên g ử i lên hy vọng bệ hạ có thể cho phép bọn họ bái sư diệp trùng đây là tình huống tô môn tây gia hoa nguyện ý nhìn thấy nhất lập tức tâm tình cực kỳ vui vẻ phết một nét lớn cho phép do đó mà xuất hiện tình trạng trước mắt thù mạc nhi và thù mạng nhi cũng xuất hiện giữa đám người này hai người lúc này nhìn không ra chút vẻ t i ể u tụy nào hoàn thân hai đoá hoa tỉ mội lành lạnh hấp dẫn ánh mắt của vô số thanh niên tuấn kiệt đúng như dự liệu của tô môn tây ra hoa trận quyết đấu t ố i qua đó đã truyền đi khắp tô thành kết quả càng truyền về sau càng lợi hại diệp t r u n g cũng thoáng cái biến đổi trở thành ma quỷ tạ ác mà mấy quý tộc có tầm nhìn lại từ trong đó nhìn thấy được thời cơ nhìn thấy quyết tâm muốn mở rộng cận chiến do đó bọn họ nhao n h a u phái con em trong tộc tham gia lần náo động này học tập thần nghiệm và thiên phú có liên hệ cực kỳ trực tiếp không phải mỗi người đều có loại thiên phú này trong con em quý tộc cũng có rất nhiều người trẻ tuổi không có thiên phú thần nghiệm bọn họ thường chịu sự chế rễ và coi thường của mấy con em quý tộc có thân phận xạ thủ đó bây giờ bọn họ nghe nói trên đời này lại còn có người hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh n ụ c thể thì có thể đánh bại m ộ ư ơ i hai xạ thủ cấp sáu từng trái tim nguội lạnh đã lâu lúc này đều hoàn toàn bừng cháy lên trong tô thành ngọn lửa này làm vô số trái tim tuổi trẻ trở nên rối loạn mà khi chị em thù mạc nhi đồng thời xuất hiện ở ngoài cửa trang viên diệp trùng thì giống như tới lên ngọn lửa mạnh hừng hực này một gáo dầu thù m ạ c nhi lại có một người chị tin tức này của ngươi cũng quá lạc hậu rồi hai người bọn họ đều là xạ thủ cấp sáu cùng từ một thầy chỉ là thù mạc nhi vẫn luôn ở bên ngoài tôi luyện không cho người ta biết mà thôi c h ậ p c h ậ p đây thật sự là một cặp t ỷ mội h o a ta nói này điều này sẽ làm chết bao nhiêu người a thôi bỏ đi không biết sao hai chị em người ta hiện giờ cùng muốn bái làm môn hạ của diệp đại sư muốn nhìn thấy mặt ngươi phải nhanh lên ta nghe nói diệp đại sư người ta hoàn toàn không muốn nhận đồ đệ tại sao ngươi nghĩ đi diệp đại sư người ta là nhân vật gì chính là kỹ sư chế tạo vũ khí đứng đầu nước đông vân chúng ta tùy tiện làm một món đồ chơi đó đều là giá trên trời sẽ thiếu tiền sao trận quyết đấu lần trước diệp đại sư tùy tiện thì đã thắng một trăm năm mươi triệu ở trước mặt y ngươi cũng xấu hổ nhắc tới tiền lại nghĩ xem chỉ cái danh hiệu kỹ sư chế tạo vũ khí đứng đầu này của người ta thì không có ai nguyện ý đắc tội ngay cả bệ hạ cũng khách khí đối với hắn thiếu thế cái đó cũng không thiếu ai cho nên nhận đô đệ đối với diệp đại sư người ta mà nói hoàn toàn là việc tốn sức không được gì chính là một việc phiền phức đổi người khác ai nguyện ý chứ việc này nếu như không phải bệ hạ mở lời diệp đại sư căn bản sẽ không nhận bất quá diệp đại sư người ta đã nói nhiều nhất chỉ nhận hai mươi người đi trễ vậy thì may mắn của n g ư ờ i không tốt chật chật còn có thể học chung với tỷ mỗi hoa điều này mới đẹp làm sao n à y n à y này đừng chạy a ta vẫn chưa nói xong mà đủ loại đủ kiểu tin đồn lan truyền ở tô thành vô số phiên bản lộn xộn lung tung ngoài trang viên của diệp t r ù n g một đám người đen kịt diệp t r ù n g đã có chút đau đầu Vốn diệp ĩ theo h nghị của hắn của và trung ô Môn làm hắn cần sinh Tây thu tộc thì Gia vài Hoa, chỉ học được quý ồ i ai ngờ lại tới i ngờ n h ề ư ước dưới người, người ờ i Hơi nhìn sơ một cái, Diệp trung ước chừng không dưới tới cái chiến cơ không có bất cứ ký hiệu nào bay thẳng tới thế một diệp Trung một bất thẳng trang nhìn chừng không không không này. ngừng Đúng, nào mà đây. bay sơ cơ có có cứ kéo ký vừa i Diệp Diệp ê n Trung. Trung của v nhìn liền nhận ra đây là chiến cơ của tô môn tây gia hoa chiến cơ rất mau liền đáp xuống bãi đáp của trang viên diệp t r u n g đi ra quả nhiên là tô môn tây gia hoa lần này tô môn tây gia hoa cùng mang theo bất cứ thị vệ nào tới một mình đây chính là phản ứng nho nhỏ mà ngươi nói diệp t r u n g hướng về ngoài cửa ra dấu tô môn tây gia hoa cười khan hai tiếng ngoài ý m u ố n đơn thuần là ngoài ý m u ố n ta cũng không ngờ mấy tên này lại nhiệt tình như vậy diệp t r u n g mặt không cảm xúc nói theo hiệp nghị của chúng ta ta tuy đồng ý phối hợp với ngươi nhưng đây rõ ràng vượt ra ngoài hiệp nghị của chúng ta tô môn tây gia hoa cũng có chút không biết làm sao nói ta cũng không ngờ vốn dĩ ta cho rằng ít nhất phải đợi sau khi ngươi tham gia cuộc thi đấu toàn quốc mới có thể có hiệu ứng này nào biết lại nhanh như vậy nhưng trước mắt c ử tuyệt cũng không phải là một biện pháp chi bằng nhân cơ hội này mở rộng thu môn đồ điều này đều có chỗ tốt đối với ngươi cũng như đối với ta mà điều này nằm ngoài nội dung hiệp nghị diệp t r u n g lắc đầu vậy ngươi nói làm sao đây tô môn tây gia hoa bây giờ không dám coi thường diệp t r u n g tên tiểu tử tuy b ề ngoài trông là người thành thật thật ra trong tối lại là một gian thương không hơn không kém với lại hắn còn không lời nào để nói vô luận là pháo trận hai mươi triệu hay là hiệp nghị lần này điều diệp trùng làm đều không có chỗ bắt bẻ tô môn tây g i a hoa lại không có chỗ lựa chọn điều này làm vị bệ hạ cao cao tại thượng này cảm thấy vô cùng tệ hại đã là ngoài nội dung hiệp nghị ngươi cần phải trả giá khác diệp trùng bắt đầu ra giá nhận mấy người này không thành vấn đề nhưng ta có vài yêu cầu ngươi nói tô môn tây g i a hoa giật giật mi ra dấu diệp trùng tiếp tục Thứ nhất, theo xu thế trước mắt ta không cần thiết tham gia cuộc thi đấu toàn quốc ta sẽ bỏ cuộc thi đấu toàn quốc tô môn tây ra hoa trầm ngâm một chút nói điểm này không có vấn đề gì nhưng thi đấu toàn quốc người phải lộ một chút ừ m cùng một vị xạ thủ cấp tám biểu diễn một trận quyết đấu là được rồi nhưng ngày lễ mừng đó của ta ngươi phải tới tham gia chút mặt mũi này ngươi vẫn phải nể đó Được. diệp trung đồng ý như vậy thì hắn có thể không cần tốn nhiều thời gian như thế cho cuộc thi đấu toàn quốc mà đối với hắn hoàn toàn không có chỗ tốt gì hắn vẫn luôn cảm thấy thời gian rất quý báu sắp xếp lại suy nghĩ diệp trung tiếp tục nói thứ hai ta đối với bọn họ có bất cứ quyền xử quyết nào không thành vấn đề ha ha điểm này ngươi yên tâm cứ cho là người r ế t mấy tên cũng không có vấn đề gì lớn mấy tên này đều là mấy tên con em không có tư cách kế tục gia nghiệp không ai vì một hai tên trẻ tuổi như vậy mà trở mặt với người tô môn tây gia hoa thoải mái nói thứ ba mấy người này một khi huấn luyện thành công ta có quyền ưu tiên lựa chọn mà mấy bước khác trong hiệp nghị ban đầu không đổi quyền lợi ta có cũng không đổi được không thành vấn đề tô môn tây gia hoa sảng khoái đồng ý lần này diệp trùng không có sư tử mở to miệng tâm tình tô môn tây gia hoa rất tốt t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm chơi lớn rồi đã đạt được hiệp nghị với tô môn tây gia hoa tâm tình của diệp trùng cũng không tệ hai bên đều có thể có được thứ mình muốn đây là kết quả tốt nhất nhận học trò không thành vấn đề loại việc này đối với diệp trùng mà nói không hề là lần đầu tin rằng cũng không phải là lần cuối mà quang não đã sớm giúp h ắ n lược bớt một vài người thể chất quả thật quá yếu nhưng cho dù là vậy người vào vòng trong cũng có một n g h n tám trăm người nhưng chút người này diệp trùng không hề vừa ý một tuần trước lễ mừng của bệ hạ một tin tức chấn động tô thành đã nổ bùng lên kỹ sư chế tạo vũ khí đứng đầu nước đông vân một vị đại sư cận chiến một mình chiến thắng 12 xạ thủ cấp sáu diệp đại sư dự định công khai nhận học trò tin tức này không phải là lời đồn đầu đường xó chợ gì đó người lan truyền nó là vương cung nước đông vân một thông cáo đặc biệt của vương thất lần này mấy cư dân vốn dĩ nửa tin nửa ngờ đối với những tin đồn này toàn bộ lập tức đều tin mấy ngày trước tin tức nhỏ liên quan tới diệp đại sư làm sao đại chiến 12 xạ thủ cấp sáu đã lan truyền sôi sục trong tô thành nhưng tin tức này quả thật có chút làm người nghe kinh hãi rất nhiều người đều cho rằng đây là tin nhảm nhưng lần này thông cáo vương cung tuyên bố lại triệt để chứng thực việc này nhiệt độ của thảo luận liên quan tới diệp đại sư mau chóng tăng lên do n g ư ờ i khổng lồ bắt đầu lao về trang viên của diệp đại sư thông cáo này nói rõ tiêu chuẩn nhận học trò của diệp đại sư tiêu chuẩn này thấp làm rất nhiều người cười vui mừng ra mặt chỉ cần thanh niên dưới 16 tuổi thân thể khỏe mạnh đều có thể tham gia nhưng một khi vào vòng trong không chỉ mỗi tháng có tiền lương do vương thất trực tiếp cho với lại người đạt chuẩn cuối cùng càng có thể có cơ hội tiến vào cơ cấu hành chính của nước đông vân điều kiện ưu việt thế này làm sao không làm người ta điên cuồng những người nghèo đã nhìn thấy hy vọng từ bên trong tiền lương trả mỗi tháng nơi ăn trốn ở bao hết được nói trong thông cáo càng trở thành điều trực tiếp nhất đánh động bọn họ sức hấp dẫn của thông cáo này đối với mấy người giàu có không hề lớn nhưng bọn họ lại kênh của riêng bọn họ tin tức của bọn họ càng nhạy hơn càng dễ dàng hiểu được nội tình bên trong với lại vô luận thế ra quý tộc lớn nào cũng đều có lượng lớn con em thiếu niên không có thiên phú học tập thần nghiệm mấy con em này tiền đồ phía sau ưu tối bây giờ có con đường càng sáng sủa hơn đặt ở trước mắt tại sao không đi do người như thủy triều lao về phía trang viên của diệp trùng cửa lớn trang viên diệp trùng lúc này cũng sắp chen trúc sập luôn rồi đầu người bên ngoài lúc l ú c đen thui một mảng xa á cầm xung quang vẻ mặt khẩn trương đứng bên cạnh diệp trùng nhìn thấy nhiều người như vậy nàng cũng tê hết cả da đầu nếu như lúc này xảy ra bạo động gì cho dù nàng là xạ thủ cấp tám cũng chỉ sợ khó qua khỏi vận mệnh bị trà đạp thành mảnh vụn nhìn sơ qua chỉ e có không dưới mười ngàn người này bắt đầu chưa thời gian của đại gia eo hẹp không có thời gian ở chỗ này thừa hơi với ngươi đúng đó đúng đó do diệp trùng d ề già không có hành động gì đám đông bắt đầu trở nên có chút nhấp n h ỏ g đ ú n g chân trời xuất hiện một đám điểm đen âm thanh ông ông từ xa chuyển tới đội máy bay chiến đấu do 40 m á y bay vận tải và 120 chiến cơ tạo thành đang bay về phía bên này trên chiến cơ và máy bay vận tải huy chương của vương thất lấp lánh sáng dưới ánh mặt trời mạo xem là thị vệ doanh trực thuộc vương thất hoa、wow, quá huy phong rồi quá dữ trong đám đông vang lên một loạt âm thanh như vậy thị vệ doanh trực thuộc vương thất tuy quy mô không hề lớn nhưng lại là một nhánh quân đội tinh nhuệ nhất của cả nước đông vân bọn họ trực thuộc bệ hạ phụ trách an toàn của bệ hạ bọn họ cực ít khi lộ mặt trong mắt mọi người cực kỳ thân bí mà mấy con em quý tộc trong đám người đó lại có chút kinh ngạc thị vệ doanh trực thuộc vương thất là lực lượng cuối cùng của bệ hạ trừ tới lúc quan trọng cuối cùng bình thường tuyệt khó mà nhìn thấy tông tích của bọn họ hành động quy mô lớn thế này rất ít khi gặp trong lịch sử a bốn mươi máy bay vận chuyển một trăm hai mươi chiến cơ đây tuyệt đối có thể coi như là hành động lớn chính ngay lúc này đ ố n g chiến cơ bắt đầu tản ra xung quanh chúng giống như một đàn cá nhỏ bốn ắ t tàu đầu vây v lấy mấy mươi tàu, từ từ tàu, tàu vận chuyển đáp xuống an toàn giá loại tàu vận chuyển tải trọng nặng này đắt đỏ lượng tải trọng của chúng cực kỳ kinh người ngay cả quân đoàn số một vẫn luôn được trang bị xuất sắc chẳng qua cũng chỉ có tám mươi tàu vận tải thế này mà thị vệ doanh trực thuộc vương thất một lần ra tay thì là bốn mươi tàu làm mấy người đỗ phụng vẫn luôn chú ý bên này đỏ mắt không thôi dạo khoang bốn mươi tàu vận tải đồng thanh mở ra đội bộ khẩu lệnh chỉnh tề vô bì nghe thấy làm người ta run trong lòng kế tiếp lại là máu nóng sụp sôi từng chiến sĩ vũ trang toàn bộ một nối đuôi nhau từ trên tàu vận tải chạy mau xuống bước đi chỉnh tề còn có ánh mắt lãnh khốc của mỗi người bọn họ làm mọi người run rẩy trong lòng ba phút bốn ngàn chiến sĩ đã hoàn thành đổ bộ toàn bộ hiệu suất cao làm người ta l u lưỡi thật lợi hại sắc mặt đỗ phụng vẫn luôn chăm chú nhìn bên này ở ngọn núi xa xa có chút khó coi thân xác lý cảnh bên cạnh hắn cũng ngưng trọng vô bì thị vệ doanh trực thuộc vương thất quả nhiên danh bất hư truyền sắt khí này không phải quân đội bình thường có thể so được ngoài ra đám người này thân thủ thấp nhất chỉ e đều có xạ thủ cấp sáu đỗ phụng cười lạnh nói thân thủ chúng ta cũng không nói làm gì nhưng ngươi xem trang bị của bọn họ chật chật thật là xa xỉ vừa ra tay thì là bốn mươi cái đại ma cô lại coi trang bị trên người bọn họ chúng ta đều thành ăn mày rồi lý cảnh gật đầu tính chất của bọn họ và chúng ta không giống nhau bộ trang bị này tuy ta cũng đỏ mắt nhưng chúng ta muốn cái này cũng không dùng làm gì ta chỉ là kỳ quái thị vệ doanh trực thuộc vương thất chỉ có mệnh lệnh của bệ hạ mới hoạt động bậy hạ phái nhiều người vậy tới đây làm gì chẳng lẽ muốn diệt tên họ diệp đó ta cảm thấy không giống nếu muốn diệt hắn phái một đám chiến đấu cơ thì đủ t à n h tạc tên họ diệp thành cho t ặ n g rồi cần gì hưng sư động chúng thế này đỗ phụng phản bác nói lúc này bốn ngàn chiến sĩ thị vệ doanh trực thuộc vương thất vũ trang toàn bộ đã xếp lại trận hình s o n g tàu vận tải lại một lần nữa từ từ bay lên không mà mấy chiến cơ quay vòng đó giống như mèo n g ư ờ i thấy mùi tanh nhao nhao tới gần trong khoảnh khắc lại một lần nữa lập thành một đám tàu chiến đấu chúng lại mau chóng bay ra xa một tráng hán trên mặt có sẹo đứng trước nhất của bốn ngàn binh sĩ vết sẹo đó từ khoe miệng hắn ngoằn ngoèo một mạch tới mắt trái hắn trông giống như một con rết lớn bò trên mặt hung tợn và dọa người nói không ra lời thể hình người này cực kỳ trắng kiện thân cao một m tám mươi lăm đứng ở đó giống như một ngọn núi thép cặp mắt lạnh leo quét nhìn xung quanh gã mặt sẹo nhấc tay phải lên mà dưới mặt trời ngón trỏ kéo thẳng đó có thể nhìn thấy rõ ràng hai hàng binh sĩ tầng ngoài cùng bỗng giống như giấy chóc ra từ trên tường tách ra từ trong trận hình x o ạ t một tiếng vang lên đồng thời súng đã ở trên tay bọn họ bao vây bao vây sĩ quan cấp tá cấp thấp hai bên khàn dọa quát theo mệnh lệnh của bọn họ binh sĩ của hai đội này bắt đầu chạy nhanh hết sức bọn họ giống như hai mũi tên hiện ra hình chữ bắt ngược men theo cạnh rìa đám người mau chóng tiến tới trước tiếng bước chân dày đặc của giày ra chạy nhanh đạp trên mặt đất v ĩ như tiếng chống rồn làm người ta kinh hồn táng đợm trong n g a y mắt bọn họ đã hoàn thành hợp vây xung quanh trên tay mỗi một chiến sĩ đều chỉ đám đông mà ánh sáng lạnh leo trong mắt bọn họ đủ dọa mấy kẻ nhát gan đó sợ vãi đái ra quần từng luồng dao động tinh thần mạnh mẽ đã bao phủ lấy toàn bộ đám đông mấy kẻ có thần n i ệ m không tệ giống như chị em thù ra ở trong đám đông đồng loạt biến sắc phần lớn trong đám đông là một số thiếu niên bình thường bọn họ nào từng thấy qua duyệt binh thế này ai nấy bị dọa tới mức sắc mặt tái mét gã mặt sẹo mặt không chút cảm xúc x à i bước đi về phía diệp trùng đám đông lấp kín trước cửa trang viên của diệp trùng tự nhiên chống ra một con đường trên người gã mặt sẹo có một luồng sát khí cực kỳ nồng nặc mỗi người trong phạm vi ba mét của hắn đều không tự chủ mà run rẩy gã mặt sẹo đi tới trước mặt diệp trùng vỗ bột cái hành lễ biểu tình thản nhiên nói từng chữ dành dọn thị vệ doanh trực thuộc vương thất phó doanh trưởng liêu tam phụng mệnh lệnh của bệ hạ tới báo cáo diệp trùng gật đầu cũng không phí lời từ hôm nay bắt đầu một mạch cho tới trước khi mệnh lệnh trở về doanh của các người tới các người sẽ chịu sự điều khiển của ta hắn bông có chút nhớ tới tay súng bắn tỉa siêu cấp ở bên cạnh đứa trẻ cùng hắn tiến vào tình khu tự do đó cũng là một gã mặt sẹo chỉ là thể hình không cường tráng như vậy vâng gã mặt sẹo đã nhận được chỉ lệnh của bệ hạ từ trước đối với điều này hiển nhiên cũng rất rõ ràng thị vệ doanh trực thuộc vương thất tới đã trực tiếp làm giảm áp lực của d i ệ p trùng mọi người đều trở nên thành thật đám đông vốn di ồn ào Ở m ỹ lập tức yên tĩnh trở lại cho dù mấy kẻ khó dây cũng biết rõ lúc này gây chuyện chẳng khác gì tìm chết dưới sự uy hiếp của xung quanh mọi người đều ôn phận như cứu non diệp trung đợi một mạch tới bốn giờ chiều lúc này ngoài cửa trang viên của hắn đã tập trung hai vạn người mà mấy thiếu niên tới sau nhìn thấy tình thế như vậy ai nấy run sợ thành thật còn một vài kẻ thông minh thì đã ngồi xuống nghỉ ngơi lát nữa có thể sẽ tiến hành tuyển chọn thêm một chút thể lực thì khả năng thông qua tuyển chọn cũng lớn hơn nhiều những người vốn dĩ vẫn chưa tin tưởng điều khoản liên quan tới việc người đạt chuẩn sẽ ưu tiên tiến vào cơ cấu hành chính của nước đông vân như trên thông cáo sau khi nhìn thấy thị vệ doanh trực thuộc vương thất cũng lập tức tin tưởng ngay cả nhận học trò cũng có thị vệ doanh trực thuộc vương thất tới áp trận sự phô trương này không cần nói là ở nước đông vân chính ngay trên cả thế giới cũng là độc nhất vô nhị nhưng lúc này trong lòng rất nhiều người lại trở nên thấp thỏm bệ hạ ngay cả thị vệ doanh trực thuộc vương thất của mình cũng chịu phái tới để chấn áp hiện trường nếu như có ai nói tư cách tuyển chọn bọn họ của diệp đại nhân cực kỳ hà khắc thì sẽ không có ai có bất cứ nghi vấn nào đối với một điểm này với cái nhìn của mọi người đây là việc bình thường vô cùng bọn họ bắt đầu lo lắng mình rốt cuộc có thể vào vòng trong hay không diệp t r ú n g vẫn luôn không có động tác gì bỗng đứng lên việc này đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người ngay cả gã mặt sẻo vẫn luôn mặt mày lánh khóc cũng rời ánh mắt lên người diệp t r ú n g khi hắn nhận được mệnh lệnh hắn liền cảm thấy cực kỳ tò mò nói thật thị vệ doanh trực thuộc vương thất từ khi xây dựng thì chưa từng nhận qua mệnh lệnh tương tự lại đi áp trận cho người khác đây coi là nhiệm vụ gì chứ nhưng nhiệm vụ của thị vệ doanh trực thuộc vương thất quả thật ít tới mức đáng thương thường niên không có một nhiệm vụ tất cả thời gian của bọn họ đều bỏ vào huấn luyện điều này mới trực tiếp dẫn tới cường độ huấn luyện của bọn họ phải cao hơn m ộ ư ơ i lần cường độ của binh sĩ thông thường khó khăn mới có một lần nhiệm vụ liêu tam hoàn toàn xem nó thành một lần hoạt động giải k h u o y nhẹ nhàng nhưng hắn tràn ngập tò mò đối với cái tên diệp trùng có thể làm cho bệ hạ tín nhiệm như vậy này bệ hạ tính tình đa nghi làm người lại nghiêm khắc trước giờ chưa có tin cậy người khác như vậy một lần rút cho hắn nửa thị vệ doanh trực thuộc vương thất loại ân sủng này không ai có thể vượt qua hắn liêu tam không có chút hứng thú nào với chính trị đây chỉ là một loại tò mò thuần túy càng húng chi trận quyết đấu một mình vị diệp đại sư này độc chiến mười hai xạ thủ cấp sau đó lan truyền như bùng nổ như thế ở tô thành liêu tam cũng nghe sơ qua mọi người khẩn trương ngừng hô hấp chờ đợi diệp trùng công bố điều kiện tuyển lửa của hắn mọi người đều đã đăng ký sáu giờ sáng ngày mai tập hợp ở chỗ này người tới trễ hết thẻ không nhận mọi người giải tán đi lời diệp trùng làm mọi người ngây ra đây đây là chuyện làm sao nhìn thấy dáng vẻ trùng đầu kề thai kỳ kèo mẹ nheo của mấy người này liêu tam không nén được quát lớn t i ê u các người đi thì đi kỳ kèo cái gì lao đây đếm giờ trong vòng mười phút còn không đi trực tiếp giết lời nói vừa dứt mấy người này lập tức tán loạn sau hai phút không còn nhìn thấy một bóng người trừ chị em thủ mạc nhi diệp t r u n g chỉ hai người nói với liêu tam đánh ất mang đi vâng liêu tam không có chút thương hương tiếc ngọc hai cú chặt tay chặt lên cổ chị em thủ mạc nhi hai người hoàn toàn không kịp phản ứng thì trước mắt tối sầm mềm g ặ t ngã trên đất liêu tam nhìn cũng không nhìn hai chị em này một cái dưỡn cổ họng hô to quỷ quỷ một nữ binh tử trong đội ngũ đi ra sắc mặt nàng ta nhợt nhạt vô cùng môi không có tí màu máu giống như bị bệnh bạch tạng ngón tay lộ ra bên ngoài cũng hiện ra màu trắng bệnh giống như vậy không đen thui giống như binh sĩ khác ánh mắt nữ binh tên gọi quỷ quỷ này cực lạnh như băng như sương nhưng động tác lại cực kỳ lưu loát binh sĩ xung quanh có vẻ hơi sợ hai nàng ta mang hai ả này tới lều của ngươi tên ngãi nào dám tỏm thèm từ từ cắt từng vòng từng vòng hắn cho ta liều tam gầm lên vâng quỷ quỷ mặt không cảm xúc hành lễ đi tới bên cạnh chị em thù mạc nhi nhẹ nhàng vác hai người lên vai mình lui về vị trí của mình chị em thù mạc nhi làm mê đắm vô số người lúc này lại không ai đói hoài không ai nhìn bọn họ một cái điểm này ngược lại làm trước mắt diệp trùng sáng lên hắn từng tự mình dẫn dắt đội ngũ đương nhiên biết một đội ngũ đặc biệt là một đội ngũ lấy đàn ông làm chủ muốn làm được một điểm này khá là không dễ dàng từ điểm này thì có thể nhìn ra trình độ đội ngũ này cực kỳ cao Vấn huấn Trùng hiện giờ cần suy nghĩ chính là sân huấn luyện, đề Diệp giờ suy là mấy ộ t sân h u n l u ệ ngày cỡ lớn có thể chứa lớn n thể h k o ả vạn người. Nhưng n điều này đối với h ắ này m nói lại không vấn khăn khó lại phải là vấn đề khó khăn lắm. ấ đề m nghiên à này, y n g cứu của hắn tuy không có tiến bộ quá nhiều nhưng vẫn có một chút tiến triển trong đó chính là thành công chế tạo một số quang não cực kỳ thấp cấp mấy cái quang não này là quang não sinh vật cấp bậc thấp nhất ghi trong con c h i m năng lực tính toán của nó cực kỳ thấp không có giá trị thực dụng bao lớn tuy độ khó của việc chế tạo không cao nhưng vẫn hao tốn khá nhiều tâm huyết của diệp trùng ngoài ra đây còn là vì hắn đã vơ vét được lượng lớn đồ tốt từ trong phòng thí nghiệm của hành tinh l u linh đó trong đó có cơ cấu hình thái nguyên thủy của loại quang nao sinh vật này nếu không với trình độ của diệp trùng muốn chế tạo ra không biết là việc của tháng nào năm nào nhưng chính quang não sinh vật có hàm lượng kỹ thuật không hề bao lớn này diệp trùng lại đào được một công năng khá có giá trị thực dụng diệp trùng lợi dụng vật liệu có trên tay phỏng theo quang giáp công trình chế tạo cho chúng một vài thiết bị bên ngoài điều này làm cho chúng trở thành cu ly đúng như tên gọi chúng vì công dụng không giống nhau mà hình dáng cũng t r ă m kỳ ngàn quái năng lực tính toán của chúng rất tệ điều này cũng làm cho chúng không có trí lực gì mà chỉ có thể căn cứ trình độ thiết kế trước để tiến hành hoạt động nhưng vậy thì đã đủ rồi chúng là máy lao công tốt nhất quang não trong phòng thí nghiệm bên trong trang viên diệp trùng đã thông qua hệ thống quét hình quét ra tất cả toàn bộ địa hình xung quanh một à càng dàng thành vào này hoàn thành không chút sai sót. Đây chính là này, đành quang qua yêu, sau của lựa chia lao lao sai của lao chưa ra. não thần chọn phương án phương án phận, phân nhập công. công căn trình không chính sáng Trùng, nhưng hắn vẫn không dụng công từng nghiệm gặp tạo khảo có cắt cả cái cứ trước, chút việc chỉ thể rất một tôi biệt một tự thiết sót. một thì trải phải đó đó, mấy mấy lấy dễ Diệp mỗi máy máy máy m bộ kịp Đây sẽ sử Kế kế sân huấn luyện có thể chứa hai vạn người không hề là một công trình lớn càng hướng chi giống loại sân huấn luyện đơn giản này nếu như là quan giáp công trình chuyên nghiệp chuyên môn sử dụng ở phương diện công trình kiến trúc có lẽ chỉ cần nửa giờ thì có thể hoàn thành nhưng đây đã là biện pháp tốt nhất diệp trùng có thể nghĩ ra rồi mấy người liêu tam tự mình dựng trại điểm này không cần diệp trùng sắp xếp điều này đối với bọn họ mà nói chỉ là trò trẻ con tinh nhuệ giống như bọn họ thế này dựng trại r ã ngoại như vậy quả thật là bình thường vô cùng bóng đêm từ từ buông xuống đám binh sĩ vây một vòng cạnh lửa trại thoải mái tán gấu cuộc sống thế này đối với họ mà nói quả thật có thể nói là thiên đường nếu như ở trong doanh trại cường độ huấn luyện mỗi ngày đủ làm bọn họ không có chút sức bỏ dậy người chết trong huấn luyện đối với bọn họ mà nói cũng không phải việc to tát gì quỷ quỷ yên lặng ngồi một mình cạnh một đống lửa gương mặt trắng bệnh của nàng ta dưới sự chiếu sáng của ngọn lửa bập bùng tỏ rõ sự n g u y dị khủng bố bên cạnh nàng không có người nào nữ binh duy nhất của thị vệ doanh trực thuộc vương thất không có ai dám trêu chọc ngay cả mánh nam như là liêu tam cũng tuyệt không tới gần trong vòng ba mét của nàng chị em thù mạc nhi bị nàng quăng tùy ý trong cỏ khô bên cạnh hai người vẫn chưa tỉnh lại liều tam liếm liếm môi đã lâu không uống rượu rồi trong miệng cũng sắp nhạt nhéo rồi bên cạnh hắn ngồi một vòng sĩ quan cấp tá cấp trung mấy người này ai nấy mặt không cảm xúc ngồi bên cạnh đống lửa chút thời gian này bọn họ cũng không chịu lãng phí vẫn đang tôi luyện thần nghiệm của mình hung t ậ n cắn một miệng thịt đùi trên tay một luồng thần nghiệm mãnh liệt mà cường đại vô bị lấy liêu tam làm trung tâm dùng tốc độ kinh người lan ra xung quanh âm thanh trong doanh trại bỗng thắp xuống mọi người nhìn liêu thủ lĩnh một cái liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại ai nấy ngồi lại tôi luyện thần nghiệm của mình đ á m ngại lao đây nói cho các người biết tối nay nếu có người tôi luyện thần nghiệm mà ngủ ngày mai lao đây sẽ tự mình luyện tập hán liêu tam giống như thiên thần đứng ở đó trên tay trái cầm nửa cái đùi thịt bật hơi mở miệng giọng nói như sấm vang lên trong cả doanh trại con bà nó chính là ngứa ra thiếu trừng phạt liều tam rít trong miệng đ ú n g thần tình liêu tam biến đổi nửa khúc đùi thịt trên tay đút vào trong miệng thịt mang theo xương bị nhai nát xương cứng rắn ở trong miệng hắn bộ bộp bị cắn thành từng mảnh vụ một hắn tỉnh bơ đi ra ngoài doanh trại quỷ quỷ cũng t r ợ t ngẩng đầu lên dường như phát giác được gì đó nhẹ nhẹ đứng dậy cũng đi ra ngoài doanh trại chỉ là thân hình ngụy dị nói không ra lời liêu tam nhìn thấy quỷ quỷ gật gật đầu với nàng ta hai người liền chạy về phía tây nam của trang viên không xa động tác của hai người cực kỳ mạnh mẽ Tốc hết thú Rất t giống cực chạy sức, độ nhanh, nhanh như khó vậy. ư giã ở n g trước ư như người ợ n cũng lên nhỏ, lặng g gò xa hai thủ thể tốc một đất thò lại lẽ có có độ đầu vậy. Bò a Cảnh t ợ n g t r ư m ắ tiên l ạ làm thành mấy mươi thứ dáng vẻ kỳ quái xếp thành một hai kinh. nhỏ, thứ người Dưới quái đội. i dáng gò trước cả kỳ đất t vẻ xếp Ở của đội ngũ quái vật này là một quái vật giống như con n ệ n toàn thân đen thui tám cái chân dài dài mà phần miệng của nó rẻ rộng thứ giống y c h a n g con n ệ n này rõ ràng là máy móc thể hình cực kỳ khổng lồ cao khoảng năm m rộng lại mười mấy mét trông cực kỳ d o a người ba nó đây là thứ gì dù là liêu tam gan to hơn người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh sắc mặt quỷ quỷ sau khi hơi biến đổi lúc đầu rất mau liền khôi phục như thường đệ thấp r ộ n g chắc là một loại máy móc mới chính ngay lúc này cái miệng rộng rẹt như đao của con nghệ đó đ ô n g rỗi xuống dưới mãi tới lúc tiếp xúc với mặt đất mới dừng lại chính ngay lúc liêu tam và quỷ quỷ nghi hoặc không hiểu con á i a m i ệ g phóng đã tiếp xúc với mặt đất đột tiếp mặt với nhiên xúc của con nhện đột nhiên phóng ra nhện quái a mang n như màn g mắt. tấm cực kỳ trói Thứ n sáng đó cường h đó đ ạ vật ô bì, giống như đao cắt, cắt nghệ một lớp đất. lớp a tam nhau, nhau. i người liêu kinh hái giấu quái nhìn bọn nhìn trong Con n quỷ quỷ thấy mắt vật và vẻ họ khó che h này n không hề kết thúc như vậy nó không ngừng di động sang ngang đồng thời phát ra tấm màn sang đó mà chính cùng lúc nó không ngừng đi sang ngang một cái xe bay phía trước có gắn cái s ẻ n xúc bắt đầu vận động tới trước nham thạch đã sớm bị màn sáng cắt xuống rất nhẹ nhàng bị đẩy đi lộ ra bề mặt nham thạch cực kỳ c h â n bóng phía dưới trong chốc lát một sân huấn luyện nham thạch khổng lồ liền sơ bộ hình thành kế tiếp là chỉnh hình vòng ngoài một cái sân huấn luyện nhìn vông liền xuất hiện ở trước mắt liêu tam và quỷ quỷ lúc này vẫn chưa xong lại có máy móc bốn chân chỉ cao có nửa mét tiến lên giống như một một cái hộp hình lập phương mọc ra bốn cái chân đ ú n g phía dưới của nó bắn ra một chùm sáng thô to trên nham thạch rõ ràng để lại một hố sâu hình tròn chuẩn nó chuyển động đ ề u còn trên nham thạch để lại một hàng lỗ sâu chỉnh tề máy đảo lỗ tự động sự việc tiếp theo làm liêu t â m và quỷ quỷ vẫn luôn ngầm quan sát trợn mắt há muộm từng tên quái dị khiêu chiến sự cực hạn của sức tưởng tượng của hai người không ngừng tiến lên mà theo sự luân phiên tiến lên của mấy máy móc kỳ lạ hiếm thấy này sân huấn luyện này cũng càng lúc càng hoàn thiện k h i r i i huấn luyện tương tự tuy hai người lúc trước chưa từng thấy qua nhưng có thể đoán được đại khái tác dụng của chúng chỉ là tốc độ này cũng thật là quá nhanh đi liếc nhìn đồng hồ của mình con bà nó mới qua có hơn một giờ hơn một giờ hoàn thành một sân huấn luyện khổng lồ thế này điều này ở trong mắt liêu tam và q u ỷ quỷ hoàn toàn có thể nói là việc kỳ dị bà nó đây đều là thứ tốt ta liêu tam xoa mặt nóng bỏng nhìn mấy máy móc kỳ lạ hiếm thấy ở trong sân này hai mắt phóng ra quang mang nóng dực không nói thứ khác chính bức màn ánh sáng rộng lớn mà con nhện đó bắn ra thứ đó mà giết người còn không phải như bổ dưa cắt rau sao tuy bọn họ là thị vệ doanh trực thuộc vương thất nhưng cũng chưa từng thấy thứ tốt thế này quá nhiều thứ tốt còn có chất lỏng không biết tên phun ra cuối cùng đó dưới xúc giác của thần n i ệ m cường đại của liêu tam hắn có thể cảm thấy rõ ràng độ cứng của nham thạch của sân huấn luyện đó được cường hóa lên không biết bao nhiêu lần thứ này đối với bọn họ mà nói chính là thứ có tác dụng lớn thứ khác không nói chỉ riêng chế tạo lô cốt phun ra một chút chất lỏng này vậy tính phòng ngự có thể tăng lên bao nhiêu lần đây ai hai diệp trùng cực t í n h chỉ là khoảng cách hai bên có chút xa mà hắn lại chuyên tâm nhìn mấy máy móc này làm việc cho nên không chú ý thấy hai người tới gần mà giọng nói liêu tam nói lần này có hơi to chút lập tức gây nên sự cảnh giác của diệp trùng hì hì diệp đại sư là chúng tôi liêu tam không có chút giác ngộ xấu hổ nào rất tự nhiên chào hỏi diệp trùng đi ra quỷ quỷ do dự một lát tiếp đó theo liêu tam bước ra diệp trùng nhìn hai người một cái gật đầu với hai người rồi trực tiếp lo chuyện của mình trước mắt sân huấn luyện vừa mới trải qua cường hóa của dung dịch cường hóa vẫn chưa hoàn công còn cần một công đoạn nữa nếu không khác biệt nhiệt độ giữa trưa và đêm đủ làm cho mấy nham thạch cứng rắn vô bị này nứt vỡ máy phun cỡ nhỏ giống như một con tằm trôi nổi trên không thân hình mập mạc diệp c h u n g mở cái nắp trên máy phun ra đổ vào một loại chất lỏng màu xanh lá nhạt đã sớm được điều bồi sẵn diệp đại sư đây là thứ gì vậy có tác dụng gì l i u tam vươn mặt tới gần hỏi diệp trung vừa đổ vừa trả lời đây là thuốc tăng độ bền có thể tăng độ dẻo dai của vật thể ừ n liêu tam nửa hiểu nửa không gật đầu tăng cường độ dẻo dai đây là thứ tốt ta cũng không biết đối với con người có tác dụng hay không diệp trung đậy nắp máy phun liền từ từ bay về phía sân huấn luyện diệp trung nói với hai người các người đứng xa chút liêu tam không hiểu tại sao có độc cơ thịt trên gương mặt đang cười của liêu tam lập tức có chút cứng ngắc còn quỷ quỷ nghe thấy thì đã sớm lướt ra xa như quỷ rồi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu khánh điển liêu tam có chút hầm hực trở về doanh trại hết cách tên gian thương đáng chết đó hắn nhìn không được mà l i ề u mạ nguyền rủa cái tên gian thương đáng chết này trong lòng năm mươi triệu hắn muốn tiền muốn điên rồi sao năm mươi triệu có thể mua được bao nhiêu trang bị hắn có biết hay không đám người vắt cổ chạy ra nước của bộ hậu cần đó so với tên này quả thật là thiên sứ thiện lương nếu tên này làm bộ trưởng bộ hậu cần liêu tam lập tức run d ẩ y thân thể vừa rồi khi liêu tam chẳng qua chỉ hỏi xem mấy thứ đồ chơi cổ quái hiếm lạ đó có thể chuyển nhượng cho hắn một bộ hay không diệp trung ngược lại rất sảng khoái đồng ý chỉ là nói cần trả tiền liêu tam lập tức mừng rỡ thị vệ doanh trực thuộc vương thất t r ư ớ c giờ chính là không thiếu tiền ở trong mắt hắn chỉ cần là thứ tiền có thể mua được thì không thật sự coi là thứ hiếm có thế là diệp trung rất dứt khoát ra giá năm mươi triệu một cái một bộ tổng cộng năm cái cũng tức là hai trăm năm mươi triệu còn bổ sung bổ t h ê mà một mua một Tam mê mội, hội tiền câu, chỉ có cơ lúc cấp cũng Liêu không phải đó liền lần. l cấp cho trực thuộc vương thất rất có cũng thất như doanh vương tiền, nhưng thị vậy vệ à. triệu, rất dù là khi ô n g có t ề nhìn tới mức này, tùy tiện liền mức được này, lấy ra i n h thấy diệp trùng rất lấy làm t i ế c nhun núi bai liêu tam lúc đó hận không thể bước ra cho hắn một đấm nhưng bỗng nhiên nghĩ tới tên đối diện này chính là nhân vật siêu nguy hiểm có thể một mình tay không đối mặt mười hai xạ thủ cấp sáu liêu tam cuối cùng đã khôi phục lại bình tĩnh do đó hắn chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn thấy diệp trùng đã xong việc ngồi trên máy phun từ từ thong thả đi mãi tới lúc này kỳ thật hắn vẫn chưa hoàn hồn lại từ trong c h ấ n kinh hai giờ đồng hồ hoàn thành một sân huấn luyện rộng lớn như vậy đây quả thật là vượt xa tưởng tượng của con người tốc độ này nếu như dùng để xây dựng công sự ở tiền tuyến điều đó sẽ khủng bố đến bậc nào vừa h à o tưởng tới nếu như chiếm được một chỗ trận địa sau đó lợi dụng mấy máy móc này điên cuồng chế tạo công sự loại cách đánh này tuyệt đối là ác ngộng của kẻ địch đương nhiên hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ chủ quan một chút mà thôi đ ồ giá 250 t r i ệ u vô luận là ai lấy ra tiền tuyến đều sẽ cân nhắc một chút nếu như tùy tiện lấy ra tiền tuyến bị một phát đạn lạc của kẻ địch bắn trúng vậy thì tiêu tùng toàn bộ rồi thật ra diệp t r u n g cảm thấy mình báo giá cực kỳ hợp lý hàm lượng kỹ thuật của mấy cái máy móc công trình bán tự động này so với pháo trận bán cho tô môn tây g i a hoa cao hơn nhiều pháo trận cũng bán hai mươi triệu mấy thứ này làm sao có thể bán thấp được chứ với lại bộ máy móc này hao tốn khá nhiều tâm huyết của diệp trùng bởi vì nơi này không hề phát hiện mở quạng kim loại vật liệu kim loại trên tay diệp trùng cũng tỏ ra càng thêm quý giá bất đắc dĩ hắn chỉ có thể sử dụng vật liệu gỗ có thể tìm thấy ở chỗ này nhưng tính tạo hình của vật liệu gỗ so với kim loại thì thua rất xa tuy tính năng vật lý không tồi nhưng gia công lại khó khăn hơn nhiều mà trên mấy cái máy này còn có quăng nao sinh vật cấp thấp đây chính là thứ tốt một cái năm mươi triệu diệp trùng không cảm thấy đ ắ t nhưng đối phương dẹp ý nguyện mua diệp trùng cũng không cảm thấy nghiêm trọng gì hắn hiện giờ không hề thiếu tiền tiền bạc của hắn cực kỳ dư giả một trăm năm mươi triệu lần trước tháng về vẫn chưa xài tới với lại mỗi tháng còn có thu nhập cố định bốn mươi triệu ngoài ra bộ máy móc này hắn vừa mới chế tạo ra bản thân vẫn chưa sử dụng thì đã bán đi điều đó cũng có nghĩa là hắn phải chế tạo lại lần nữa việc tốn thời gian hao sức lực này hắn không muốn làm trang viên hiện giờ của diệp t r u n g đối với một căn cứ mà nói quả thật quá thô sơ diệp t r u n g chuẩn bị làm trang viên của mình thành một căn cứ hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn tới lúc đó bộ phận chủ yếu nhất của căn cứ sẽ được rời xuống đất điều này không chỉ an toàn mà còn bí mật mà gần như tất cả công việc thực tế đều cần mấy cái máy lao công này hoàn thành diệp trung còn tiến thêm một bước mở rộng đội ngũ của chúng để tăng nhanh tốc độ công trình khi tô môn tây ra hoa nửa đêm nhận được báo cáo của liêu tam cả vương cung gần như tất cả đều có thể nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ của bệ hạ cái tên nhà quê liêu tam này mẹ hắn chưa từng thấy qua tiền sao chút tiền này thì đã dọa hắn té n g ử a rồi sao kiến thức của hắn liêu tam không thể sánh được thứ quý giá thế này đừng nói hai trăm năm mươi triệu có gấp đôi hắn cũng sẽ mua phí hết tâm cơ thu hoạch mấy thứ tuyệt mật đó từ nước đối địch hao phí như thế đều không thấp hơn cái giá này đại sư tạp lỗ lần trước nói với hắn rất rõ ràng đại sư tạp lỗ cho rằng kỹ thuật diệp trùng năm ít nhất vượt qua bọn họ năm mươi năm mỗi một sản phẩm của diệp trùng đều phải coi trọng bọn họ có đủ thời gian nghiên cứu và tiêu hóa mấy kỹ thuật này một cơ hội mua được duy nhất này lại lãng phí như vậy làm sao có thể làm tô môn tây ra hoa gầm rú 5 giờ 40 phút sáng, ngoài trang Trùng đứng viên Diệp phút của đã 2 0 i m ư n g h n người đối với một cơ hội tốt thế này không ai sẽ không quý trọng phần lớn người trong số bọn họ đều là không có thiên phú học tập thần nghiệm bọn họ giống như xạ thủ khao khát có thể có được sức mạnh có được vinh dự có được địa vị có được tiền tài nhưng thiên phú của bọn họ đã trực tiếp phán tử hình bọn họ bây giờ có một cơ hội thế này giống như một người tuyệt vọng đã nhìn thấy hy vọng đám đông đen nghìn nghịt lại im p h a n g phắc mỗi người đều tự phát ngẩm m i ệ n g lại xung quanh bọn họ mấy chiến sĩ của thị vệ doanh trực thuộc vương thất đó ai nấy như hổ rình ngồi sáu giờ đã tới diệp trung gật đầu với liêu tam đã tới giờ giọng nói dữ dội của liêu tam vang lên binh sĩ dưới quyền lập tức hình thành một đường phân cách người tới trễ nhất mực bị chặn ở bên ngoài diệp trung ra lệnh liêu tam cho ngươi ba mươi phút chia đội bọn họ năm mươi người một đội mỗi đội một đội trưởng liêu tam nhìn đám người tản mạn này trận trắng mắt mấy người này phải hoàn thành chia đội trong ba mươi phút không phải là việc dễ dàng nhưng hiện giờ diệp trùng là cấp trên trực thuộc của hắn ra lệnh cho hắn hắn cần phải phục tùng hoàn toàn càng hướng chi điều này cũng không làm khó được hắn vâng liêu tam cao giọng trả lời quay đầu lại đã là một gương mặt hung tợn t a o mặt gầm lên mấy thằng nhóc ra đây bốn trăm n g ư ờ i mỗi người chọn năm mươi người toàn bộ đứng ngay ngắn cho l a o đây vấn đề nhỏ xíu này với hắn mà nói quá dễ dàng rồi dưới tay hắn có bốn người bốn trăm binh sĩ mau chóng rời hàng mỗi người lao vào đám người giống như hổ đói v ụ thịt Động bọn nếu không nghe tác thô theo, của cực có ai bạo, họ hơi kỳ là một trận tay đấm chân đấm đ ạ phen Quỷ quỷ mặt k ô đông, đông, n tình trong chọn ra từng thiếu nữ trong đám đông, bọn họ đơn độc chia thành g biểu đi thiếu chia hai đội, họ chị đám đám độc vào ra m mạc thủ hành i chính l ở t r o g số này. Một p e n hành động này của thị vệ doanh trực thuộc vương thất cực nhanh không chút lề mề rất nhanh trên sân liền xuất hiện bốn trăm đội ngũ nhỏ hai mươi người nếu thật sự nhận học trò vậy thì diệp chủng cả ngày không cần đi làm việc khác nữa rồi bởi vì hắn không thể có nhiều thời gian như thế từ lúc bắt đầu diệp trung đã không định dùng phương thức nhận học trò truyền thống với lại mấy người này ngư long hỗn tạc diệp trung dự định dùng một bộ của quân đội điều này đối với hắn mà nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn ngoài ra sử dụng phương thức quản lý của quân đội cũng là phương pháp an toàn nhất một hai người ở bên trong căn bản không gây được sóng gió gì một đoàn người cuồn cuộn tiến vào sân huấn luyện mới toanh diệp t r u n g vừa mới làm xong mọi người đều hai mắt phát sáng bọn họ nào từng thấy loại sân huấn luyện này sân huấn luyện có thể chứa được hai mươi người đồng thời huấn luyện tuyệt đối là có cảm giác sung kích thị giác mãnh liệt các loại dụng cụ cổ quái xếp đặt chỉnh tề cũng cực kỳ hoành tráng nhìn qua một lượn mặt đất chân bón như gương đ ạ p lên lại là nham thạch cứng rắn vô bì tất cả mọi người đều cảm khái đây chính là bộn tiền a sân huấn luyện khổng lồ thế này phải hao phí bao nhiêu sức người sức của chứ sân huấn luyện cỡ lớn mọi người chưa từng thấy qua này cũng làm ấy người này tinh thần phân chấn sân huấn luyện này nằm ở khe núi giữa hai ngọn núi thấp phạm vi chiếm cực rộng. do có đám lao binh dẫn đội đội ngũ lớn rất mau liền đứng vào vị trí diệp trùng ở trên đài cao ngay phía trước sân huấn luyện đài cao là dùng nguyên một khối nham thạch chế thành ở chỗ này có thể nhìn xuống cả sân huấn luyện mọi người đều biết diệp trùng sắp mở lời cùng ngẩng mặt lên ngay cả mấy người liêu tam cũng tràn ngập tò mò với lời diệp trùng sắp nói diệp trùng nhìn vòng quanh một cái từ từ mở miệng ta là diệp trùng từ hôm nay trở đi là thầy cả các ngươi cũng từ hôm nay trở đi cả khe núi này sẽ bị khóa chặt bất cứ ai không thể tự ý ra vào huấn luyện rất cực khổ nhưng nơi này không cho phép có kẻ thất bại không có ai có thể rút lui lời này nói ra làm rất nhiều người thay đổi sắc mặt nhưng binh sĩ ở một bên như hổ nhìn mồi làm bọn họ không dám mở miệng các người chưa từng tiếp xúc với cận chiến điều không không quan hệ nhưng yêu cầu của cận chiến đối với thân thể cao hơn xạ thủ nhiều cho nên điều đầu tiên các người phải làm chính là dùng hết tất cả nỗ lực tăng cường thể lực của các người đây là bài học đầu tiên của các người sau đó sân huấn luyện khổng lồ lập tức trở nên gà bay chó chạy bài học đầu tiên của diệp trùng rất đơn giản đó chính là chạy bộ hầu hết mọi người đều lầm bầm trong lòng chạy bộ thì có ích gì chứ nhưng diệp trùng hoàn toàn không thương lượng với bọn họ đây là mệnh lệnh vòng quanh sân năm mươi vòng lúc đó có rất nhiều người suýt nữa thì hôn mê mà sự thực càng tàn khốc hơn đặt ngay trước mặt bọn họ người không hoàn thành không có cơm ăn thế là liêu tam tự mình cầm roi giống như lùa súc vật lùa đám người này cảnh tượng hai mươi ngàn người cùng chạy cực kỳ hoành tráng cả sân huấn luyện bùi đất mịt mù tiếng hít thở của hơn hai mươi ngàn người tập trung cùng với nhau giống như sấm rền đám lao binh phía dưới liêu tam đó nào từng thấy qua cảnh tượng thú vị thế này ai nấy hăng hái roi quất vang rõ vô bì mấy con em quý tộc đó bình thường ai nấy ăn uống chơi đùa thân thể vốn di y ê u ớt nào từng trải qua giày vò thế này kẻ trực tiếp hôn mê có một nửa nhưng liêu tam không định bỏ qua cho bọn họ như vậy một thùng nước lạnh c h ú t xuống tỉnh lại chạy tiếp ngay đầu tiên có thể chạy hết chỉ có một phần ba mấy người này phần lớn là con cái của một số nhà cùng khổ bọn họ nhận được thức ăn đầy đủ nhưng bọn họ cũng mệnh tới mức gần như là hư thoát bọn họ bây giờ mới biết lo chuyện ăn uống là có nghĩa gì nhưng bọn họ ai nấy đều điên cuồng nhét thức ăn vào trong bụng bọn họ có một loại dự cảm huấn luyện khẳng định không chỉ mấy thứ này với lại bọn họ nhìn thấy đám quý tộc bình thường cao cao tại thượng đó bây giờ lại giống chó chết hôn mê nằm trên đất cơm trong chén này trở nên thơm khắc thường ngày thứ hai vẫn là năm mươi vòng bất quá người ăn cơm no hôm nay nhiều hơn ngày đầu tiên gần một nửa số người có thể ăn no liêu tam hiện giờ yêu thích huấn luyện này nhiều người như vậy chơi so với trong quân doanh thì thú vị hơn nhiều ngoài ra mấy con em quý tộc đó làm trò cười cho thiên hạ hài hước vô cùng mỗi ngày đều là chạy bộ cuộc sống trong khe núi khô khan vô bì mấy ngày trở lại đây mấy người này ai nấy đều đã bị phơi giống như quỷ đen rất nhiều người môi miệng nứt nẻ ngay cả mấy cô gái yêu kiểu như thủ mạc nhìn này cũng không nhận được chút chiếu cố nào thủ đoạn của quỷ quỷ càng độc các hơn không có ai dám phạm lỗi trước mặt nàng làn da dây đàn có thể cớ đứt ngày xưa bây giờ đã bị d ọ i thành đen thui nhưng các nàng ngược lại rất cứng cỏi yên lặng không nói tiếng nào kiên trì tiếp tục mấy con em quý tộc đó ai nấy đều cha gọi mẹ muốn rút lui nhưng nhắm vào đầu chính là một trận roi đánh cho bọn họ bỏ đầy đất về sau liền không còn ai dám đề nghị rút lui nữa bảy ngày qua đi nếu như bây giờ mấy người này lại chạy năm mươi vòng nữa mọi người đều có thể hoàn thành nhưng hiện giờ đã ngưng lên tới tám mươi vòng diệp t r u n g cho liêu tam biết toàn bộ công việc ở chỗ này đều giao cho hắn bản thân chỉ nhìn kết quả lúc nào tất cả mọi người đều chạy qua ba trăm vòng mà thời gian chạy một trăm vòng không vượt quá nửa giờ thì coi như là chuẩn kỳ hạn thời gian này tốt nhất là trong vòng một tháng. vòng là đây i kiện ề u khắc thế này, ngay cả mánh n hà thế h cả n như n thế Liêu Tam à cũng cảm thấy sắc mặt có chút khó coi. mặt thấy Trung khó Nói xong, Diệp là i mọi việc ề n n đẩy hết chỗ ở y ra, việc hắn cần bận rộn r việc cần hắn bận ấ tại nhiều, không thể nào để việc này chiếm quá nhiều thời gian của bản thân.、Đây、cũng thể chiếm thời việc quá t để là Đây của sao hắn lại yêu cầu người từ tô môn tây ra hoa mấy ngày này diệp trung lại sản xuất ra mấy cái máy khổ công chúng đã đào phía dưới trang viên sâu tới hai mươi mét nhưng một việc khác lại đặt trước mặt diệp t r u n g đó chính là lễ chúc mừng của tô môn tây gia hoa tuy đối với loại việc vặt vãnh này không có hứng thú gì nhưng tô môn tây gia hoa đã kiên trì như vậy diệp trùng quyết định vẫn sẽ tham gia tô môn tây gia hoa phải người chuyên tới đón diệp trùng vương cung đã được trang trí mới hoa tươi bó t r ò n thảm trải đỏ tươi từ sâu vương cung phủ một mạch tới cửa chính vương cung thị vệ y phục c h ì n h tề ai nấy tinh thần phân chấn ngầm đầu cưỡ ngực tinh thần c ứ tốt sành nghị sự ngày trước đã hoàn toàn đầy áp người có tư cách tiến vào chỗ này đều là đại quý tộc mọi người ai nấy nhỏ giọng nói chuyện diệp trung tiến vào hấp dẫn ánh mắt của mọi người vị thiếu niên này là nhân vật nổi tiếng nhất q u y ề n thế nhất trong khoảng thời gian này nhưng trừ bệ hạ hắn gần như không c ó n người với ai sự xuất hiện của hắn cũng lại một lần nữa chứng thực sự sủng ái của bệ hạ đối với hắn mà mấy tiểu thư quý tộc trẻ tuổi đó càng to gan chuyển ánh mắt lên người hắn đầy tò mò diệp trung chọn một góc ngồi xuống hắn có thể cảm giác được liên tục có người thầm nhìn lén mình loại cảm giác này rất không hay so ra diệp trung càng nguyện ý không có ai chú ý tới sự tồn tại của mình hơn diệp trung nhắm mắt dường như đã nghỉ ngơi mấy tiểu thư quý tộc đó lập tức có chút thất vọng thu hồi ánh mắt của mình lại một lần nữa tham gia thảo luận bên cạnh vậy hạ tới tô môn tây ra hoa tiến vào sảnh nghị sự mọi người nhao nhao đứng lên trong phòng vang lên tiếng vỗ tay cực kỳ nhiệt liệt kế tiếp đó quần t hành ầ n h lễ đồng thanh c h ú c phúc trúc nô vương hồng phúc tề thiên vạn thọ vô cương thiên hạ nhất thống nô ta chúng ta tô môn tây gia hoa phẩy phẩy tay hơi tùy ý nói điều này vẫn cần mọi người ra sức phò tạ a lưu trình tiếp theo cực kỳ vụn vặt nhàm chán mỗi một vị đại thần gần như đều dẫn theo người nhà của mình lên trúc thọ cho tô môn tây gia hoa sau đó tô môn tây gia hoa biểu dương khích lệ vài câu mà một số trung thần biên cương thường sẽ phái con trai hoặc đại tướng của mình tới dâng lên lễ vật và c h ú c phúc của mình nhưng rất nhanh đối đáp khuôn sáo làm diệp trùng mất đi hứng thú quan sát hắn lại một lần nữa nhắm mắt lại sứ giả nước tây hàn tới thị vệ đột nhiên tiến vào báo cáo cắt ngang cảnh tượng hòa hợp vô bỉ của quân thần trong s ả n h nghị sự bầu không khí trong s ả n h nghị sự đ ô n g có chút vi d i ệ u giữa đông vân và tây hàn đó là t ử địch đời đời trong lúc này phái sứ giả tới là có ý gì trong mắt tô môn tây ra hoa lóe qua một tia s ắ c bén trên mặt lại cười ha h à nói ừ khó mà được tây hàn cũng phái sứ giả tới cho hắn vào đây đi sứ giả tây hàn là một gã trung niên tướng mạo cực kỳ bình thường là loại mà bỏ vào trong đống người liền không còn tìm thấy được nữa đó tới cùng với hắn còn có một cái lồng vải đen che phủ cái lồng cao tới năm mét sứ giả nước tây hàn m ộ t thâm bái kiến bệ hạ chúc bệ hạ vạn thọ vô cương m ộ t thâm cung kính hành lễ tô môn tây ra hoa cười ha hả tùy tiện không để ý nói đứng dậy đi m ộ t thâm theo lời đứng lên quốc chủ quý quốc thân thể vẫn tốt chứ ta nghe nói y gần đây dường như thân thể không tốt lắm a tô môn tây ra hoa tiện miệng hỏi một thâm rét lạnh trong lòng miệng lại cung kính nói hồi bệ hạ thân thể ngô vương an khang không biết bệ hạ từ đâu nghe được lời đồn thân thể ngô vương không tốt ừ thân thể an khang tô môn tây ra hoa ử một tiếng gật đầu như vậy cũng tốt đại vương nhà các n g ư ờ i là một đối thủ không tồi so với tên đầu heo nam châu đó thì mạnh hơn nhiều nếu không trên đời này không có một đối thủ vậy h ả không phải rất tịch mịch sao lời này tràn đầy ba khí mà tô môn tây g i a hoa lúc này như một thanh kiếm sắc rút ra khỏi vỏ vẻ sắc bén lộ ra hết cả vậy hạ v ạ n thuế q u â n thần chịu khí thế của tô môn tây g i a hoa c h ấ n nhiếp lập tức lại quỳ lệ lần nữa một thâm sắc mặt biến đổi truyền thuyết liên quan tới vị vua mới của nước đông vân này rất nhiều tuy có không ít lời phỉ bang nhưng hầu hết vẫn là mặt tốt lần này tận mắt một lần quả nhiên cực có hùng tâm đông vân dưới sự thống trị của quân vương thế này đối với nước tây hàn mà nói không hề làm ộ t tin tức tốt nhìn thấy mấy quần thần trong sảnh này tinh thần phân chấn trong mắt mộc thâm xoay chuyển cao giọng nói cảm ơn lời khen của bệ hạ với ngô vương tiểu nhân lần này tới chính là phụng lệnh ngô vương tặng bệ hạ lễ vật chúc mừng ừ tô môn tây ra hoa giật mỹ cười trong lời nói mang theo vài phần trêu chọc nghĩ chắc thứ đại vương nhà ngươi tặng là thứ không tầm thường phải kiến thức một chút mộc thâm thần sắc không sợ đứng n ự c nói đại vương nhà tôi nói đông vân mảnh đất sản vật phong phú đông hàn chúng tôi ở chỗ bần hàn chút này tự nhiên so không được nhưng dung sĩ đông hàn chúng tôi t i ê u dũng lại là thiên hạ vô song khoảng thời gian trước mấy vị xạ thủ tiến vào chỗ sâu của đ ấ nét may mắn bắt được một con dị thú vừa may biết được lễ chúc mừng của bệ hạ đại vương liền ra lệnh tiểu nhân tặng dị thú này cho bệ hạ đại vương nhà tôi từng nói dị thú bực này chỉ có dũng sĩ chân chính mới có thể bắt được dị thú bực này tiểu nhân chưa từng thấy qua nhưng vì trước khi đi quá vội vã Tiểu nhân không kịp hỏi đại nhân không vương. kịp bất quá tiểu nhân nghĩ nước đông vân là đại quốc to lớn d ư n g này làm sao có thể không có dũng sĩ dị thú bực này nghĩ chắc tự có người từng bắt được vấn đề này vẫn luôn quanh quẩn trong lòng tiểu nhân hôm nay có cơ hội vẫn xin bệ hạ ân chuẩn giải đáp mê hoặc của tiểu nhân như vậy a tô môn tây ra hoa cười lạnh hai tiếng còn có dị thú bực này vậy ta vẫn phải xem xem mở ra đi lệnh của bệ hạ không dám trái lời mục thâm thỏ tay mở lớp vải đen bên ngoài cái lồng đó a mọi người trong sảnh hít một hơi khí lạnh mà mấy tiểu thư quý tộc đó nhao nhao b ụ n miệng kêu lên sợ hãi lộ ra vẻ kinh khủng diệp t r u n g vẫn luôn không có động tĩnh gì lại đột nhiên đứng bật dậy ánh sáng trong mắt bùng phát chương năm trăm bốn mươi bảy thi đấu xích vĩ thú là xích vĩ thú diệp t r u n g tin vào mắt của mình hắn tuyệt đối không nhìn lầm đây là một con xích vĩ thú còn nhỏ trên cái đầu hình thoi một cặp mắt đỏ n h ạ t tuy ở trong thời kỳ còn nhỏ nhưng ý hung ác trong cặp mắt màu đỏ nhạt lộ ra rõ ràng dáng vẻ của nó mệt mỏi cái lồng cao năm mét với nó mà nói thì quá nhỏ nó chỉ có thể co cuộn thân hình trên người không phát hiện vết thương gì đôi tên phát dục vẫn không hoàn toàn mũi tên hiện ra màu đỏ nhạt mờ mờ mà mũi tên ở chót đuôi tên của s í c h vĩ thu diệp trùng từng gặp qua lúc trước phần lớn đều là loại đỏ tới mức đen sự chín mùi hay không của s í c h vĩ thu không hề trông vào kích cỡ của hình thể mà là trông cái đôi tên càng chín mùi thì cũng càng là xích vĩ thu cường đại đôi tên của nó sẽ càng đỏ nhưng điều duy nhất ra ngoài ý liệu của diệp trùng là con xích vĩ thu này có năm ngón chân với kinh nghiệm của hắn xích vĩ thu tám ngón chân tuyệt đối thuộc về cấp bậc vương giả mà xích vĩ thu sáu ngón chân chắc có lẽ tương đương t ủ trưởng một bộ lạc của con người xích vĩ thu năm ngón tuy không coi là vô cùng mạnh nhưng cũng có thể gọi là tinh nhuệ n với lại trên người con xích vĩ thu này hiện ra màu lam nhàn nhạt, nhạt. điều này cũng không giống những gì hắn từng thấy lúc trước nơi này tại sao lại có xích v i thú ánh mắt diệp trung lấp lánh hắn vạn vạn không ngờ ở chỗ này lại có xích v i thú đ a t nes hắn nghe thấy rất rõ ràng sứ giả đó nói địa danh này liên quan tới đ a t nes diệp trung đã nghe qua mấy lần hắn chỉ biết dường như chỗ đó mới có kim loại cũng chính là đá nặng mà mấy người xa á nói thậm chí còn có sinh vật giống như là hoàng kim diệp đ ú n g một ý nghĩ lớn gan vọt ra từ trong đầu diệp t r u n g chẳng lẽ s í c h vĩ thú là từ đạt nét tiến vào thiên hà hà việt đạt nét mới là cố hương của s í c h vĩ thú nhất thời trong lòng diệp trùng sinh ra vô số câu đố tô môn tây gia hoa rõ ràng cũng không biết s í c h vĩ thú hắn hơi kinh ngạc nói quả nhiên là dị thu、à? đi, gọi mấy người tuyên l i n h tới tới nhận biết đây là cái gì tất cả đại thần đều chật chật kêu lạ sinh vật khổng lồ thế này bọn họ cực ít có người từng thấy qua con xích vĩ thú này tuy dáng vẻ úp rũ nhưng người ta vẫn có thể tưởng tượng ra sức mạnh khổng lồ hàm chứa bên trong thân thể của nó trên mặt m ộ t thâm trước sau giữ nụ cười nhàn nhạt một lát sau tuyên ninh đã tới tuyên ninh hơn ba mươi tuổi thần s á c trang nghiêm tướng mạo đường đường mày r i ậ m mắt to vừa nhìn liền biết không phải hạng giang ăn dạo tuyên ninh tới tuyên ninh lưu loát chào kiểu quân đội ừ m được gọi ngươi tới là để ngươi xem loại dị thú này nghe nói là bắt được từ đanes ngươi từng thấy qua chưa Tô môn Tây ra hoa ấm giọng hỏi. Ánh mắt tuyên linh rơi trên đặt một thu mắt, thuộc t môn ấm rộng Ánh linh lồng lớn đặt ngay chính giữa sảnh nghị sự, chỉ nhìn một cái liền thu hồi ánh ra hoa giữa hỏi. chỉ hồi hồi hạ, thuộc hạ rơi cái cái sự, bệ ừ nói g gặp qua. Ừ, n ra nghe xem tô môn tây gia hoa lập tức hưng phấn hắn lúc trẻ từng du lịch khắp nơi nhưng chỗ hung ác như đanes hắn lại chưa từng tiến vào năm năm trước lúc đó thuộc hạ vừa mới thành xạ thủ cấp tám liền muốn tiến vào đanes nghe nói sinh vật cường đại bên trong đó nhiều không kể siết là một chỗ tốt để rèn ruộ bản thân do đó mời hai người bạn thực lực hai người bạn đều đã đạt tới cấp bảy chúng tôi ba người liền chuẩn bị tiến vào đặt nết trên mặt tuyên ninh lộ ra vẻ hồi ức mà toàn bộ mọi người trong sảnh nghị sự cũng đều bị lời của tuyên ninh hấp dẫn chúng tôi tiến vào khu vực cắt từ rừng rậm lưỡng n g ạ mới bắt đầu chúng tôi rất thuận lợi mấy con t h ằ n lằn cắt đó đều không sao tạo được ảnh hưởng gì đối với chúng tôi tốc độ của chúng tôi rất nhanh về sau không cẩn thận gặp phải b ầ y t h ằ n l ằ n c ắ t cực kỳ đáng sợ vừa xuất hiện liền cả ngàn cả vạn con kéo dài mấy mươi dặm may mà lúc đó bao cắt chưa nổi lên nếu không chúng tôi phải ở lại chỗ đó rồi sau đó chúng tôi xông vào khu sương mù nơi đó khắp nơi đầy sương mù màu tím nói tới chỗ này trong lòng diệp t r ù n g đống nhảy mạnh một cái hắn lúc trước cũng từng nghe nói khu vực cát khu vực sương mù nhưng hắn không ngờ sương mù này là sương mù tím bất quá cho dù lúc đó hắn biết trước khi gặp được xích vĩ thú hắn cũng không nghĩ tới mặt này nhưng sương mù tím này rốt cuộc có phải tương tự thứ hắn từng thấy qua không vẫn rất khó xác định không có ai chú ý tới dáng vẻ của diệp t r u n g biến đổi câu chuyện của tuyên ninh đã hấp dẫn tâm thần của tất cả mọi người thứ trước mắt căn bản nhìn không rõ ràng may mà thứ xạ thủ chúng tôi rửa vào là thân nhiệm ngược lại không có vấn đề gì trong khu vực sương mù là một mảng rừng rậm cực kỳ rậm rạp cành cây dây leo giang đầy độ ẩm rất nặng thò tay không thấy năng ngón nơi đó vô cùng không thích hợp xạ kích may mắn của chúng tôi không tồi không gặp phải phiền phức lớn gì chỉ là một bầy nghiết sỉ bạo lòng g i n g d ữ g ầ m nhắm hao phí chút công sức của chúng tôi tuyên l i n h tuy nói nhẹ nhàng h ơ i hợt nhưng mỗi người đều có thể tưởng tượng chiến đấu lúc đó sẽ kinh tâm động phách tới bực nào sau khi đột phá khu vực sương mù chúng tôi cuối cùng đã tiến vào đặt n é t tiến vào đặt n é t thì đã hoàn toàn không thấy chút ánh sáng mặt trời nào nhưng một vài thực vật cực kỳ đặc biệt dưới lòng đất sẽ phát sáng điều quan trọng nhất vẫn là dung nham chạy khắp nơi đỏ rực đỏ rực cho nên ở đạt nest nhìn cái gì cũng sẽ mang vài phần sắc đỏ khi tuyên l i n h nói tới đạt nest ngự khí từ từ chuyển sang trầm thấp thần tình cũng trở nên nghiêm túc vừa tiến vào đạt nest chúng tôi đều trở nên cực kỳ cẩn thận bởi vì chúng tôi biết trong này rất nguy hiểm chúng tôi men theo một dòng d u n g nham rộng khoảng hai mươi mét mà đi tới trước nhưng điều chúng tôi không ngờ là nguy hiểm ngày đầu tiên thì đã tới chúng tôi đã gặp phải công kích của rừng long rông có cánh mình sám và đen thể hình của chúng cực kỳ khổng lồ đứng lên có lẽ cao khoảng bảy tám mét tốc độ bay của chúng cực kỳ nhanh mỏ đen và vớt đều cực kỳ sắc bén cứng rắn lần đó chúng tôi đã bị thương toàn bộ ba người đều bị thương chúng từ trên cao lao xuống do tốc độ quá nhanh chúng tôi tuy bắn chết bọn chúng nhưng lực s ú n g kích quả thật quá lớn tông trên mặt đất ba người chúng tôi đều bị đá nặng văng lên tông bị thương nhưng may là bị thương không nặng bất quá cũng may mắn lần này bị thương làm chúng tôi càng thêm cẩn thận nếu không lần đó chúng tôi khẳng định không cách nào sống trở về trên mặt tuyên ninh lộ ra dáng vẻ có vài phần hoảng sợ chuyện cũ từ đó về sau chúng tôi lại gặp phải vài nhóm sinh vật khác nhưng đều không lợi hại bằng rực lòng thân xám vàng đen cũng chính vào ngày thứ mười ba chúng tôi tiến vào đanes chúng tôi đã phát hiện bị lạc điều này làm chúng tôi cực kỳ hoang mang mà cũng ngày hôm đó chúng tôi đã gặp phải một con dị thú loại này bởi vì trên sách tranh sinh vật không hề có tên của nó chúng tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy con dị thú lần đó chúng tôi gặp phải cường đại hơn con này rất nhiều nó chính là đang chiến đấu với một bầy rực long thân xám v ằ n đen sắc của rực long thân xám v ằ n đen trên đất đã không dưới ba mươi cái tốc độ của rực long thân xám v ằ n đen tuy nhanh nhưng còn lâu mới linh hoạt bằng nó đôi tên của nó cực kỳ linh hoạt sức sát thương kinh người mà mỏ dài sắc bén của rực long thân xám v ằ n đen hoàn toàn không sao để lại trên người nó chút dấu vết nào chúng tôi thở mạnh cũng không dám thở trốn trong chỗ tối thở mạnh cũng không dám cho tới sau khi con quái vật này đổ s á t hết cả bảy rực l o n g thân s á m v ằ n đen mới dám đi ra sau khi đi ra chúng tôi đã kiểm kê một chút xác rực l o n g trên đất con quái vật này lại trong chốc lát đổ s á t tổng cộng năm mươi lăm con rực l o n g lời của tuyên minh gây nên sự khủng hoảng của mọi người trong s ả n h nghị sự ai cũng không ngờ thứ nhốt trong cái lồng này lại là một sinh vật khủng bố như vậy một vài người thậm chí suýt nữa trực tiếp kêu thị vệ xích vĩ thú trong lồng dường như cũng nhìn ra sự hoảng sợ của mọi người trong con mắt màu đỏ nhạt dường như lộ ra vẻ cười nhạo và coi thường ừ thì r a vị đại nhân này chưa từng bắt được loại dị thú này m ụ c thâm có ra vẻ hiểu ra tuyên ninh nhìn cũng không nhìn hắn một cái nói thẳng t h ư ờ n g con dị thú này tuy thực lực vẫn chưa chín muồi nhưng cũng tuyệt không phải con người có thể bắt được trừ phi điều động đám chiến cơ với quy mô lớn nếu không thuộc hạ cho rằng không thể nào bắt được vậy đại nhân tuyên ninh cho rằng con dị thú này làm sao bắt được chứ m ụ c thâm cười hỏi tuyên ninh tuyên l i n h lạnh lùng nói ở đ ạ t n e t s ngoài sinh vật cường đại gia đ ộ c vật trong đó cũng cực kỳ nhiều mỗi một vị xạ thủ tiến vào đ ạ t n e t s nếu biết một khi tiến vào đ ạ t n e t s nếu như phát hiện đầm nước nhất định không thể uống tôi từng thấy một con lựu hùng gấu nội cục sau khi uống nước trong một vũng nước mọc hoa màu lam trở nên toàn thân không có s ứ c thân thể của nó hiện ra màu lam nhạt tương tự như màu lam nhạt trên người con dị thú này cho nên thuộc hạ đánh bạo suy đoán con dị thú này rất có khả năng đã uống chất nước tương tự sau khi chúng độc bị người ta phát hiện trên người nó không có bất cứ vết thương nào một điểm này cũng là chứng cứ không biết một đại nhân tại hạ nói đúng không tuyên l i n h nói vang vang có sức có lý có cứ hai mắt nhìn thẳng một thâm sắc bén như kiếm một thâm hoảng hốt trong lòng ngữ khí trong miệng có chút mềm đi tiểu nhân vừa rồi đã nói rồi không hề biết mấy thứ này hôm nay nghe đại nhân tuyên l i n h nói lập tức khai thông đại nhân tuyên l i n h quả nhiên thấy nhiều biết rộng tuyên l i n h kỳ thật suy đoán hoàn toàn chính xác con dị thú này không hề là bọn họ bắt được mà làm ấy xạ thủ tiến vào đặt nẹt nhặt được sau đó hiến cho quốc vương nước tây hàn tuyên ninh rõ ràng không có hứng thú tiếp xúc với mộc thâm hành lễ với tô môn tây gia hoa bậy hạ thuộc hạ cáo lui trước thấy mộc thâm lòi đôi tô môn tây gia hoa mặt rồng rặn g rỡ hắn biết rõ tính khí người tâm phúc này của mình được đi đi tuyên ninh xoay người lại hành lễ với các quý tộc đang ngồi đám quý tộc nhao nhao hành lễ tuyên ninh lúc này mới lui khỏi sành nghị sự Ý là ai? Diệp trung hỏi một người bên cạnh. Quý là Linh là lãnh là lịch Linh là này vàng thành thành ai? của danh ta Diệp hỏi người nhiên biết Diệp trung, vội vàng cung kính nói, hồi Diệp Đại giả nổi tuổi nói đại giả duyệt vệ bệ cấp cấp cấp cấp Trung một tộc tự Trung, Tuyên Tổng thống thị một trong nhất thì thăng thủ Tuyên nhất thăng thủ trong nhất. rộng, cung bên cạnh. bên cạnh kính những cường nước Đông Vân chúng nghe nhân cường năng năm gần hạ, khả sư, cực có xạ xạ y đây đã ừ diệp trung gật đầu rồi quay mặt lại quý tộc đó không dễ dàng gì tiếp chuyện với diệp trung tự nhiên không muốn cứ vậy mà buông tay diệp trùng lại không cho hắn bất cứ cơ hội nào lại nhắm mắt lại lần nữa lưu trình tiếp sau trở nên nhàm chán vô vị vụn vặt lại khô khan diệp trùng có chút mơ màng muốn ngủ nhưng tiếp theo đó hắn lại còn có việc phải làm đó chính là biểu diễn trong cuộc thi đấu toàn quốc đối với nội dung trong hiệp nghị diệp trùng sẽ không b ấ t đi chút nào đều sẽ hoàn thành cẩn thận vô bì tô môn tây ra hoa đối với một điểm này của hắn cũng vô cùng hân thưởng chiều ngày hôm nay cuộc thi đấu toàn quốc đã chính thức kéo màn khai mạc đoàn khiêm tới tô thành đã năm ngày trong năm ngày hắn đã kiến thức được sự phồn hoa của tô thành đoàn khiêm tướng mạo cực kỳ thanh tú trên mặt mang theo v à i phần nho nhã đặc hưu của tuổi trẻ nhưng trong thần sắc ngược lại có chút châm ổn điều không giống xạ thủ khác là bước đi của hắn cực ổn hắn đến chỗ này là vì tham gia cuộc thi đấu toàn quốc mấy ngày này hắn đã mở rộng tầm mắt tô thành khắp nơi là người xạ thủ cấp bảy tám có thể gặp ở khắp nơi tùy tiện thả một cục gạch trên đường trong số người đụng chúng có một nửa là xạ thủ mà trong mấy xạ thủ này có một nửa là cao thủ cấp sáu trở lên gần như cao thủ toàn quốc lần này đều tụ tập ở tô thành nhưng không có ai dám gây chuyện vì phụ trách trị an công tước uy luôn đặc ý điều tuyên ninh ở bên cạnh bệ hạ tới cái tên tuyên ninh này ở trong xạ thủ tuyệt đối là như sấm nổ bên thai l à cương giả đỉnh cao nhất hắn có thể nói là hung danh hiền hách trừ thực lực tiếp cận xạ thủ cấp chín của hắn ra sự đốc gác Quả khoảng đoán, Cho thân bất nhận của hắn cũng có danh tiếng.、Cho、nên khoảng thời gian này, an của Tô Thành ngược lại còn tốt hơn bình thường. lục lại của có của bất thời trị Tô tốt đoàn khiêm đã báo danh tham gia thi đấu sắp xếp thi đấu cũng đã sớm có cũng không biết may mắn của hắn là tốt hay xấu hắn là trận đầu tiên của lần thi đấu toàn quốc này có thi đấu thì có chấp các nhà cái đều mở điều chấp nhưng bọn họ có tìm thế nào cũng tìm không ra bất cứ tư liệu nào của tuyển thủ tên gọi đoàn khiêm này hiệp hội xạ thủ căn bản không có tên tuyển thủ này điều này ra ngoài tư liệu của mọi người đoàn khiêm không hề là một xạ thủ hắn xuất thân thế ra võ thuật cha hắn chính là một võ thuật gia không có tên tuổi nghề chính là mở tiệm hắn từ nhỏ nhiều bệnh theo cha luyện tập mấy thứ quyền cước hoa huệ tuy không có sức công kích nhưng lại có thể làm thân thể khỏe mạnh nhưng về sau hắn bị phát hiện thiên phú thần n i ệ m xuất chúng liền theo một vị xạ thủ khá lợi hại học tập hắn quả nhiên cũng không phụ kỳ vọng của mọi người tuổi tác tuy là người nhỏ nhất trong tất cả sư huynh đệ nhưng thần n i ệ m của hắn lại mạnh nhất thầy giáo cũng gửi gắm hắn trách nhiệm nặng nề hy vọng hắn có thể mười sáu tuổi thì tăng cấp tới xạ thủ cấp sáu mười sáu tuổi tăng tới cấp sáu trong giới xạ thủ gần như là đại danh t ử của thiên tài nhưng đoàn khiêm đối với xạ thủ không hề cảm thấy hứng thú thứ hắn cảm thấy hứng thú là võ thuật một lần trong lúc vô ý khi đang luyện võ đã sử dụng thần n i ệ m một quyền đó của hắn đánh nát nham thạch hắn liền bắt đầu sản sinh hưng thú nồng hậu đối với việc kết hợp thần n i ệ m và võ thuật đã có mục tiêu đoàn kiên huấn luyện cực kỳ khắc khổ thêm vào hắn trời sinh thông minh từ từ bị hắn m ò được chút cách thức nhưng lựa chọn này của hắn dẫn tới sự phản đối nhất trí mạnh mẽ của cha mẹ và thầy giáo chính người cha dạy hắn võ thuật cũng phản đối kịch liệt với cái nhìn của bọn họ tiền đồ của một xạ thủ 16 tuổi có thể đạt tới cấp sáu không thể hạ lượng còn võ thuật không có bất cứ tiền đồ nào nhưng hắn lại quật cường kiên trì vì dùng sự thần ậ t p h niệm cường ủ a đại của hắn hắn có thể mau chóng phát giác ý đồ của đối phương phát giác sự biến hóa của thần niệm đối phương ngoài ra thần niệm của hắn đối với xạ thủ có tác dụng quá yếu nhiều khá mạnh vì tham gia cuộc thi đấu toàn quốc lần này hắn bắt đầu từ vòng loại ở địa phương thì đã quá quan trọng tướng cuối cùng nhận được tư cách tiến vào tô thành tham gia cuộc thi đấu toàn quốc này điều này làm thầy giáo và cha mẹ hắn trợn mắt há hốc mồm người trẻ tuổi thường tràn đầy d i tâm có người muốn danh lợi có người muốn sức mạnh còn dã tâm của đoàn khiêm lại là làm mọi người biết trên thế giới này không hề chỉ có xạ thủ đoàn khiêm đã tiến vào phòng nghỉ ngơi của cuộc thi đấu nhưng trước điều này cuộc thi đấu toàn quốc phải cử hành một trận đấu biểu diễn trước khái niệm trận đấu biểu diễn này rất sớm thì đã xuất hiện rồi phần lớn là một vài người lão luyện thành danh đã lâu lên chỉ dẫn vừa biểu diễn thực chiến vừa giải thích cho mọi người hảo diệu trong này cho nên trước giờ cực kỳ được hoan n g h ê n mà cuộc thi đấu quy mô toàn quốc giống như lần này khách mới tự nhiên là cường giả đỉnh cao nhất toàn quốc cảnh giới khác nhau lý giải đối với chiến đấu chắc chắn không giống nhau đây là một câu nói mà mỗi xạ thủ đều biết có thể tự mình nghe được sự giảng giải của cao thủ loại cơ hội này cực kỳ hiếm có sân đấu quốc gia nước đông vân sân đấu này có thể chứa hai trăm l i n người cùng lúc quan sát trừ bãi đắp lên xuống ngoài tô thành nó là kiến trúc chiếm diện tích lớn nhất trong cả tô thành sân đấu quốc gia lúc này đã ngồi không còn chỗ trống theo việc tô môn tây gia hoa tới sân đấu dậy lên đợt cao trào đầu tiên tiếng hoan hô vang trời vang lên làm tinh thần tô môn tây gia hoa phân chấn hắn hơi hơi hướng về phía bách tính vây tay ra dấu màn chiếu siêu lớn của sân đấu truyền đạt cảnh này tới mỗi một góc của sân đấu bệ hạ vạn trong h u ế tiếng tuyên bố ngắn gọn có sức của tô môn tây g i a hoa cuộc thi đấu toàn quốc chính thức bắt đầu lần này người chịu trách nhiệm giải thích là thân vương đức tắc ni háo có lẽ là do duyên cớ lao giải thích cực kỳ đặc sắc trong trận đấu lần trước đó của diệp trùng lão lần này bị b ệ hạ tự mình điểm danh phụ trách giải thích trận đấu biểu diễn và trận đấu đầu tiên được rồi các bạn cuộc thi đấu toàn quốc muôn người chú ý hiện giờ đã bắt đầu rồi tin rằng rất nhiều bạn đều đã mong chờ giờ phút này rất lâu rồi rất tốt ta có thể rất có trách nhiệm nói cho mọi người biết ta cũng mong chờ như vậy rất lâu rồi đầu tiên là trận đấu biểu diễn trận đấu biểu diễn lần này sẽ là lần đặc biệt nhất trong các trận đấu biểu diễn trước giờ ta phòng t r ừ n g mọi người hiện giờ đều đang đoán hai vị đại sư của trận đấu biểu diễn là ai ha ha thân vương đức tắc n i áo cực kỳ vô lương n é t miệng cười giả sử ta hỏi mọi người khoảng thời gian trước người gây sóng gió nhất tô thành là ai là bệ hạ ư à không phải đâu tuy bệ hạ hôm nay sinh nhật thân vương đức tắc n i áo lấy bệ hạ ra đùa tô môn tây ra hoa đối với người chú này của mình cũng không biết làm sao cũng không hôm nay mọi người sẽ kiến thức một loại phương thức chiến đấu trước giờ chưa từng thấy qua ta dám bảo đảm nó tuyệt đối sẽ làm thai mắt bạn mới mẻ nói thật ta là kẻ sùng bái sắt đá nhất của diệp đại sư không chỉ là sức chiến đấu cường hãn của y còn bởi vì y đã thắng ta mười triệu thân vương đức tắc n i áo cuối cùng vẫn không quên đùa một cái đại sư cận chiến đây là thứ gì mục thâm trên đài quan sát trong lòng không hiểu chương năm trăm bốn mươi tám làm sao mới có thể hoa lệ mà đối thủ của diệp đại nhân chúng ta sẽ là ai đây mọi người nhất định đoán không ra ha ha bây giờ đã tới lúc chúng ta vén màn chân tướng rồi để chúng ta hô vang tên của y ỉa tuyên l i n h trong giọng nói của đức tắc n i áo tràn đầy kích thích ồ ồ ồ tuyên l i n h tuyên l i n h vô số người đồng thanh hô to cả sân đấu rơi vào trong một mảng cung nhiệt tuyên l i n h có sức ảnh hưởng cực cao ở cả nước đông vân là thần tượng vô số người sùng bái hắn là đại danh từ của sức mạnh và sự cương đại ba mươi tuổi chính là tuổi tác hoàng kim của một xạ thủ mà thực lực siêu mạnh chỉ cách xạ thủ cấp chín một b ư ớ c càng làm người ta hít b ù i theo không kịp nhiệt tình của người xem trên toàn đấu trường lập tức bị thiêu đốt mặc kệ thi đấu phía sau xem hay hay không chỉ trận đấu biểu diễn này thì đã đáng tới rồi diệp trung và tuyên l i n h đồng thời tiến vào trong sân hai người nhìn nhau xin chào tuyên l i n h m ặ t không biểu tình chào hỏi xin chào diệp trung cũng lạnh băng băng giống vậy trả lễ trận tỉ thí này của hai người chỉ là một trận đấu biểu diễn chỉ cần biểu hiện một chút thì được rồi không hề cần đánh đau thật xuống thật ý của tô môn tây ra hoa rất đơn giản chỉ cần diệp trùng lộ một chút là được rồi quan trọng là một chút này không chỉ phải lộ ra đẹp đẽ mà còn phải có thể hấp dẫn mọi người có thể làm người ta nhìn say đắm luận cả mắt là tốt nhất loại đánh giả này đối với diệp trùng mà nói có quá nhiều tính kiêu chiến phải biết hắn trước giờ không có thiên phú biểu diễn đoàn khiêm có chút hưng phấn nhìn hai người trong sân tin tức liên quan tới việc tô thành gần đây xuất hiện một vị đại sư cận chiến hắn cũng sớm có nghe nhưng do lúc hắn tới đã qua thời gian diệp đại sư nhận học trò mà lời đồn này với hắn không có thật không ngờ cao thủ cận chiến quả nhiên tồn tại đoàn khiêm mở to mắt sợ bỏ sót bất cứ chi tiết nào hắn biết lời đồn có thể có sai nhưng chỉ có nhân vật cấp đại sư chân chính mới có thể tiến vào nơi này tiến hành thi đấu biểu diễn điều này đủ nói rõ thực lực của vị diệp đại sư này đã được sự thừa nhận của mấy người bệ hạ nhìn thấy thiếu niên dường như lớn không hơn mình bao nhiêu trong sân tỷ â thí của diệp trùng và tuyên nỉ không hề lựa chọn địa đ ồ gì chỉ là ở trên một đài phẳng rộng rãi một n g h n mét vuông trên mặt sàn bằng phẳng do nham thạch tạo thành không có vật gì tuyên ninh mặt không cảm xúc không có ai có thể đoán được trong lòng hắn hiện giờ rốt cuộc là đang nghĩ gì Diệp cũng như vậy. Hai người vẻ mặt nghiêm、túc. Hai người Trùng mặt túc. cũng như gần như vậy. vẻ đây ồ luồng n động. thần nghiệm nghiêng cường tràn tính g thời phát、động. Một luồng thần niệm nghiêng trời lật đất, cường đại mà bá đạo, đầy mà x m mang lược, theo u thế không gì sánh gì đ ư ợ chính bao p ủ cả c sân Đây đấu. h là thần niệm của tuyên ninh cường giả đỉnh cao nhất đoàn khiêm biến sắt rồi thân vương đức tắc nghi áo biến sắt rồi mấy xạ thủ trên khán đài ai nấy cũng sắc mặt trắng bệnh dưới thần niệm cường đại này mọi người bỗng cảm thấy mình là một con kiến dưới ngọn núi cao nhỏ bé vô cùng mà huy áp bao trùm trời đất như thủy ngân t u ô n chảy đó quả thật làm người ta phát điên chỉ có lác đắc vài vị xạ thủ cấp tám như tô môn tây gia hoa vẫn có thể giữ được chấn định dưới luồng thần n i ệ m này nhưng ánh mắt của bọn họ lại bán đứng bọn họ tuy mọi người đều biết tuyên ninh rất mạnh nhưng không ai biết tuyên ninh lại có thể mạnh tới mức độ này mà một số xạ thủ cấp bốn trở xuống hướng phải sung kích của luồng thần n i ệ m này thần n i ệ m của bọn họ sẽ chịu tổn thất điều này sẽ là một trở ngại tu luyện thần n i ệ m về sau của bọn họ nhưng nếu như bọn họ có thể khắc chế trở ngại này bọn họ sẽ thu được chỗ tốt vượt xa tưởng tượng của bọn họ tuyên l i n h quả nhiên danh bất hư truyền nhìn từ trên khán đài tuyên l i n h chỉ là một bóng người cực nhỏ nhưng hiện giờ mọi người nhìn về phía bóng người cỡ con kiến này lại tràn đầy sự kính sợ ngay cả mấy xạ thủ cấp tám ánh mắt nhìn về phía tuyên l i n h cũng cực kỳ phức tạp luôn thân nhiệm tràn đầy uy thế này không hề mang lại cho diệp trùng quá nhiều ảnh hưởng tuy thần nhiệm của tuyên l i n h bá đạo vô bì nhưng ý chí của diệp trùng cũng kiên cường như thép không chút phân thần g i a o động diệp trùng đã bắt đầu cử động được thôi biểu diễn thì biểu diễn diệp trùng vừa chạy vừa bó tay suy nghĩ hoa、wow. hắn chạy nhanh quá trời ạ hắn là người bay sao mẹ mau nhìn siêu nhân mọi người trên khán đài lập tức trở nên sôi s ụ p bọn họ nào từng thấy qua kỹ xảo thần kỳ thế này mỗi một bước đi của diệp trùng thì là bảy tám mét với cái nhìn của bọn họ điều này vượt xa cực hạn của con người nhưng một màn hiện giờ này lại xảy ra sờ sờ trước mặt bọn họ kêu họ làm sao mà không kinh ngạc chơi ạ đoàn khiêm kích động bộ ngực mình mặt đầy vẻ không thể tin tưởng hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm bóng người chạy như bay trên sân đấu đó yêu cầu của tô môn tây ra hoa diệp t r ú n g nhớ rất rõ ràng đó chính là đẹp có thể làm người ta hoa cả mắt nói thật trong kỹ xảo của diệp t r ú n g gần như nhìn không thấy thứ quá hoa h o i nào hắn vẫn luôn tôn thờ nguyên tắc đơn giản hiệu quả điều này làm hắn có chút khó xử làm thế nào mới có thể gọi là xung đột thị giác mạnh liệt chứ trong lòng tuyên ninh cũng tràn đầy sự kinh ngạc lời đồn về phương diện chiến đấu của vị diệp đại sư này hắn đã sớm nghe qua nhưng do không cho là đúng hắn cũng không lưu ý thế nào bây giờ nhìn thấy tốc độ chạy kinh người thế này của diệp trùng tuyên ninh thấy lần đầu bị dọa nhảy dựng lên quả nhiên vẫn có vài phần thực lực a nhìn đối phương dường như không có chút ý ra tay với mình lông mày tuyên ninh xoắn lại thần niệm tán phát ra bông thu lại đám khán giả trên khán đài chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm chính ngay lúc diệp trùng đang đắn đo biểu diễn thế nào mới có thể coi như là hoành tráng hoa lệ đ ô n g hắn cảm thấy thần niệm bên người rút lại như thủy triều đầu hắn lại bông dâng lên một cảm giác bị khóa chặt như có như không ánh mắt diệp trùng bông rơi trên người tuyên linh ánh mắt hắn trong khoảnh khắc đó lạnh như băng giá đây là phản ứng trực giác đối với nguy hiểm của diệp trùng ánh mắt tuyên linh nhìn về phía hắn cũng lạnh lẽo như rắn nhìn chằm vào hắn Nửa thân trên hơi rung rung, thân hình liền giống như đung thành màn ảnh. nửa nửa không đó lập tức biến、mất. trong mắt tuyên ninh đưa khóa một chặt tức mất, mắt hơi hư giác đối lò lập so, đó Cảm có bị d i ệ n lộ ra vẻ chung ó đôi c ú t kinh ngạc một cách rõ ràng. Diệp Trung lúc này đã sớm quăng toàn bộ những thư liên quan đại loại như là biểu diễn hoa lệ gì đó của tô môn tây ra hoa ra sau đầu trong mắt hắn chỉ có chiến đấu không chút do dự mũi chân diệp trùng điểm một cái cả người liền giống như tên rời dây mạnh mẽ vận ra bước đi hình chữ z diệp trùng giống như một tia chớp màu đen ngoằn ngoèo trong tầm mắt của người đang xem để lại một vết điện ngoằn ngoèo kinh diễm màu đen sự cương đại của đối phương vượt xa ý liệu của tuyên ninh trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ thận trọng súng h ì n h quang trên tay cũng nâng lên cùng lúc này một luồng thần niệm so với vừa rồi càng thêm cô động bao phủ cả sân quyết đấu lần này khán giả trên khán đài lại không có chút cảm giác nào k h ô n g chế đối với thần niệm tuyên ninh biểu hiện ra lần này so với lần vừa rồi đó không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần l u ô n thần niệm này tuy bao phủ phạm vi nhỏ nhưng lại cô động vô bỉ giống như thực chất đây chính là chỗ cường đại chân chính của xạ thủ cấp tám cảm nhận của bọn họ đối với thần niệm đã tới một mức độ muốn gì được nấy hiểu biết đối với mọi sự biến đổi trong phạm vị thần niệm của bọn họ bao phủ càng thêm tinh vi đây là chỗ xạ thủ cấp tám hoàn toàn không thể tưởng tượng mà thần niệm cô động của bọn họ khó mà bị quay nhiễu mắt diệp trùng hơi nhắm lại trong mắt đông xuất hiện mấy mươi sợi màu lam nhạt cùng lúc này thân thể diệp trùng đ ố n g trở nên vô cùng mềm mại giống như người bùn vậy liên tục làm ra rất nhiều động tác không thể tin được mấy động tác phần lớn đều hoàn toàn vi phạm lẽ thường này hắn làm lại lưu loát uyển chuyển đến độ này mà bước chân của hắn cũng trở nên càng thêm phiêu hốt càng thêm n g u y dị giống như cá bởi trong nước vậy linh xảo dị thường nhưng lúc này lại làm người ta ngược lại hít một hơi khí lạnh sắc mặt tuyên n i n h đã biến đổi bởi vì hắn phát hiện thần niệm của mình lại không cách nào nắm bắt được diệp trùng đối với một xạ thủ mà nói tuyên h nghiệm không cách phương, chính Ánh n nào nắm bắt được đối phương, đó chính là tương đương trận hắn đối với bại trận rồi.、Ánh、mắt được là bắt đó đông n hắn rất gần, cái bóng người như trong g đã đó cách cái phiêu hốt mắt rất t quỷ u mị ở ninh cảm khái trong lòng nhưng hắn lại không muốn nhận thua dễ dàng như vậy có thể gặp được đối thủ thế này đó là thứ có thể gặp không thể cầu cơ hội chỉ có một lần hắn không muốn lãng phí hắn quyết định dùng kỹ xảo vẫn chưa có quen thuộc hắn mới ngộ ra gần đây t ê nhưng l i n là ngoài một xạ thủ rất xạ nhiều cấp、8. ở bên n g ờ i cho r ằ hắn chính ó t ể là người cách cấp thực thủ nhất xạ khoảng cách một bước này lại vẫn luôn làm hắn cảm thấy có chút xa không với tới đã tới cảnh giới của bọn họ rất nhiều thứ đã nói không rõ ràng được hiểu thì hiểu không hiểu thì không hiểu khoảng cách lằn danh có thể một ngày nộ mộ ra cũng có thể mười năm khó chạm tới đại ý này đối với hắn mà nói là một cơ hội dưới sự chăm chú quan sát của hai trăm ngàn khán giả tuyên l i n h bỗng làm một động tác mà mọi người đều không ngờ tới hắn nhắm mắt lại trong chiến đấu kịch liệt thế này hắn lại nhắm mắt hắn điên rồi sao lúc đó liền có mấy xạ thủ đứng bật dậy mà mấy xạ thủ cấp tám đó lúc này ai nấy đều càng không dằn lòng được ánh mắt của bọn họ tự nhiên không phải thứ mà mấy xạ thủ cấp thấp đó có thể so sánh tuy bọn họ không hề rõ ràng trong sân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng lại có thể đoán được đại khái ít nhất bọn họ đều biết trong khoảnh khắc sấm dung chấp giật vừa rồi đó tuyên l i n h đã rơi vào thế hạ phong điều này kỳ thật làm cho tất cả xạ thủ cấp tám đều cả kinh bọn họ làm sao cũng không ngờ diệp trùng lại có thể uy hiếp được xạ thủ cấp tám mười hai xạ thủ cấp sáu cộng lại cũng không bằng một xạ thủ cấp tám nhưng điều làm bọn họ càng thêm mong đợi lại là tuyên l i n h dưới tình hình thế này tuyên l i n h sẽ làm ra phản ứng thế nào chứ tuyên l i n h được cho là người gần với xạ thủ cấp chín nhất cách nói này không hề khi không mà có khoảng cách giữa xạ thủ cấp tám có lẽ chỉ có sau khi thật sự trở thành xạ thủ cấp tám mới có thể hiểu rõ dưới tình hình bất lợi thế này tuyên l i n h đã làm một cử động không ai ngờ tiếp theo sẽ là cái gì đáp án ở trong lòng mấy xạ thủ cấp tám đứng xem đó muốn bột u miệng thốt ra có khả năng nhất chính là kỹ xảo mới ngộ ra của tuyên l i n h thiên phú của tuyên l i n h không có ai hoài nghi sự thật thì người có thể thành xạ thủ cấp tám đều có thiên phú cực kỳ xuất chúng phương hướng của mỗi người đều không giống nhau nhưng có tham khảo thường là khá tốt hơn so với tự mình mê mội mày mò tuyên ninh từ từ nhắm mắt lại trời đất trong khoảnh khắc này dường như tĩnh lặng lại tất cả ồn ào giữa chân thế toàn bộ đều cách xa hắn khu vực thần niệm của hắn bao phủ xuất hiện trong đầu hắn vô cùng rõ ràng chính trong trời đất không thể rõ ràng hơn này lại có một đám hư ảnh thần niệm của mình trước sau không sao nắm bắt được rõ ràng một nụ cười lạnh lùng nhưng tràn đầy đấu chi xuất hiện ở khỏe miệng hắn diệp t r u n g không hề lo đối phương làm gì Vĩnh viễn không cần theo tiết tấu chiến đấu của đối phương, đây là một trong những nguyên tắc chiến đấu hắn tôn sùng. Nhưng đồng nhiên, theo tiết đối của tắc tấu một đấu đấu đây là diệp trùng lại phát hiện phát kinh h hắn, ô n đúng. Trong g tầm mắt của hắn, mấy m của ư ơ đ ư ờ g ràng đang màu lam rõ ràng ban đầu đó đang biến mất đầu ban rõ biến n đó độ với i tốc k người.、Diệp、trùng kinh Diệp sợ trong lòng loại tình huống này hắn vẫn là gặp phải lần đầu ngay cả xa á cũng không có loại biến hóa này biến hóa của mấy đường màu lam đó trong tầm mắt của diệp trùng cực nhanh có lúc chẳng qua chỉ là lóe lên rồi mất nếu như không bắt được khe hở xuất hiện trong khoảnh khắc đó vậy thì sẽ bị thần niệm của đối phương khóa chặt diệp trung không kịp suy nghĩ cố hết toàn bộ sức lực men theo q u y tích của đường màu lam trong tầm mắt mà biến ảo thân hình mấy đường màu lam này giống như đột nhiên thoáng cái sống dậy dùng tốc độ kinh người bắt đầu biến hóa thời gian dành cho diệp t r u n g cũng càng lúc càng ít diệp trung thoáng cái liền lâm vào bị động hắn phải đi theo đường màu lam đó mới là khe hở của thần niệm đối phương nhưng số lượng đường màu lam trong tầm nhìn của diệp t r u n g hiện giờ không chỉ giảm mạnh chúng vừa xuất hiện liền dùng tốc độ kinh người bắt đầu biến mất điều này cũng có nghĩa đường đi diệp trùng có thể lựa chọn giảm mạnh thời gian có thể suy nghĩ giảm mạnh điều đáng sợ không hề chỉ như vậy thân nhiệm của đối phương giống như đột nhiên sống dậy đường màu lam xuất hiện trong tầm nhìn của diệp trùng không còn là rõ ràng phân minh mà trở nên nửa có nửa không với lại còn trong hoàn cảnh không ngừng biến hóa dần dần tập trung vào đường màu lam trong tầm nhìn diệp trùng không hề chú ý thấy mình lại cách tuyên minh càng lúc càng xa do đó trên sân xuất hiện một màn cực kỳ ngụy dị tuyên ninh nhắm chặt cặp mặt đứng ở nguyên đó không hề động đậy còn diệp trùng từ lúc mới bắt đầu tới giờ vẫn luôn không ngừng thay đổi phương vị vừa tới liền đi thân nhiệm của tuyên ninh biến hóa không ai có thể thấy rõ mọi người đều không biết hắn đang làm gì so ra di động phiêu hốt khó đoán tốc độ nhanh như tia chớp còn có sự thần kỳ của một bước liền bảy tám mét đó của diệp trùng làm khán giả mở rộng tầm mắt đặc biệt là một số thiếu niên cảm thấy một chuỗi hư ảnh hư hư thật thật kéo sau l ư n g diệp trùng quả thật là tuyệt vời diệp trung hoàn hôn lại hắn rất mau liền phát giác ra cảnh khó khăn của mình cứ tiếp thế này muốn tới gần tuyên linh căn bản không thể nào tuy tuyên linh cũng không có biện pháp gì với mình nhưng cứ thế này chỉ có thể là hòa diệp trung đ ỗ n g nhìn thấy tấm sàn do nham thạch tạo thành của sân đấu dưới chân mình trong lòng đ ó n g máy động diệp trung đột nhiên quát lớn một tiếng tiết ba hống một làn sóng âm vô hình lấy hắn làm trung tâm mau chóng lan rộng ra xung quanh t i ế t ba hống đối với xạ thủ cấp tám mà nói không thể nào tạo thành thương hại gì một điểm này diệp t r ú n g đã nghiệm chứng trên người xa á nhưng diệp t r ú n g không hề muốn lợi dụng i ế t ba hống tạo thành thương hại gì với tuyên l i n h điều hắn muốn chỉ là đối phương chịu chút dao động tuyên l i n h lần đầu tiên gặp phải công kích sóng âm cổ quái thế này quả nhiên đã bị ảnh hưởng chút ảnh hưởng này chuyên dẫn tới thân nghiệm lập tức được phóng lớn mấy mươi lần trong tầm nhìn của diệp chúng bỗng xuất hiện vô số đường màu lam cắt ngang sẻ dọc diệp trùng không dám do dự vị trí của hắn vừa đúng là điểm cắt của hai đường màu lam cơ hội này đối với hắn mà nói đã đủ rồi chân phải diệp trùng rậm liên tục lên sàn của sân quyết đấu tung từng tiếng trầm muộn một chấn động toàn sân giống như một cái trọng c h ú y nặng nề nện lên tim mọi người vậy rất nhiều người lập tức cảm thấy có cảm giác hơi khó chịu vừa n ô n trên sân xuất hiện một màn cực kỳ d o a người lấy diệp trùng làm trung tâm trên tấm sàn do nham thạch cứng rắn như thép tạo thành xuất hiện vô số vết nứt giao thoa dày đặc giống như lưới nện tuyên l i n h đột nhiên cảm thấy mặt đất có chút rung động trong lòng kinh hãi khó giữ tâm thái bình tĩnh như nước tiếp nữa chính ngay lúc này chân phải diệp t r ù g lại đạp liên hồi nham thạch vừa mới vỡ thành mảnh nhỏ giống như hạt đậu r a n g đ ô n g cái nhảy vọt lên diệp t r ù g lại quát lớn một tiếng n g ắ m chuẩn một khối nham thạch to c ơ n ắ m tay chân phải đá nghiêng một cái khối nham thạch to c ơ n ắ m tay đó liền giống như đ ạ n tháo bay v è o v è o về phía tuyên ninh sắc mặt đám khán giả đã biến đổi sắc mặt thân vương đức tắc ni áo biến đổi sắc mặt đoàn khiêm biến đổi sắc mặt tô môn tây r a h ò a cũng biến đổi sắc mặt tuyên l i n h vẫn luôn giữa chấn định cũng biến đổi điều chỉnh súng quang theo bản năng vô số chùm sáng chuẩn sắc bắn c h ú n g khối nam h thạch tò cỡ nắm tay đó tuy tốc độ bay của nam h thạch cực nhanh nhưng hắn vẫn có thể nắm bắt được nhưng thần kinh phản ứng của hắn vẫn không nhanh tới mức có thể tránh được nam h thạch bay với tốc độ cao thế này điều hắn có thể làm chỉ là bắn nát nó trước khi nó đánh chúng mình nhưng hắn d ư i tình huống khẩn cấp bỏ qua một việc súng quang hắn cầm trên tay không hề là hải mã nhãn súng quang đỉnh cấp hắn thường sử dụng đó mà chỉ là một khẩu súng huỳnh quang chuyên dùng tỷ thí v y lực của loại súng huỳnh quang này chỉ có thể xuyên qua quần áo của con người muốn dùng nó bắn nát khối nham thạch cứng rắn vô bị này đó là mơ ngộng h a o huyền hết rồi t u y ê n linh rất mau liền ý thức được một điểm này lòng hắn liền trầm thẳng xuống thân nhiệm của hắn nắm bắt rất rõ ràng tốc độ của khối nham thạch này tốc độ nhanh như vậy không chỉ cần khối đá có tốc độ nhanh một nửa thế này bắn chúng mình vậy thì khẳng định phải bị thương mà nếu như bắn chúng vị trí yếu hại vậy thì cực có khả năng lấy đi tính mạng của mình mục tiêu của khối đá này là chỗ nào là phần đầu của mình a a a tuyên linh trợn tròn mắt gân xanh trên trán to như sâu rất dọa người giữa lúc sống chết thiềm năng tuyên linh b ộ c phát ra cực kỳ kinh người diệp t r u n g đ ỗ n g cảm thấy luồng thần nghiệm giống như thực chất bên cạnh mình bỗng biến mất toàn bộ vê khối đá đó ở chỗ cách tuyên l i n h vẫn còn ba mét đột nhiên nổ tung hóa thành một đám mưa đá nhỏ mịn tản ra xung quanh toàn sân im lặng như tờ tuyên l i n h giữ biểu tình mắt trận tròn đủ năm giây đ ô n g ngửa mặt ngã ra sau t h ế mạnh trên đất hôn mê diệp t r u n g lúc này mới phản ứng lại mình suýt nữa đã giết tuyên l i n h điều này thật ra từ mặt khác đã chứng minh thực lực của tuyên l i n h làm diệp t r u n g cảm thấy nguy hiểm hắn ngược lại không có dây dứt gì chỉ hướng về phía tô môn tây ra hoa nhốn nhốn vai bất lực biểu diễn hoa lệ độ khó quá lớn a sắc mặt tô môn tây ra hoa tái mét suýt chút nữa suýt chút nữa cao thủ lợi hại nhất dưới tay mình đã chết dưới tay tên này tên khôn kiếp đáng chết hắn không biết đây chỉ là biểu diễn thôi sao lại nhìn thấy động tác nhún vai với hắn của diệp trùng lửa giận tô môn tây ra hoa cố sức kiềm nén rốt cuộc đã bùng nổ hướng về phía mấy đại thần bên cạnh hắn quắt lên giận dữ còn xem cái gì bác sĩ đâu bà nó còn không mau đi kiểm tra tuyên ninh tô môn tây ra hoa tức lên tới đầu lần đầu tiên ở trước mặt đại thần bùng nổ lời thô tục c ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín nhìn không thấu trận chiến này diệp chung một trận mà thành danh tô thành đã sôi sục nước đông vân đã sôi sục tin tức này dùng tốc độ kinh người lấy tô thành làm trung tâm mau chóng lan rộng ra mỗi một ngóc ngách của thế giới trong khoảng thời gian rất ngắn tây hàn nam châu đã nhận được tin tức mà mấy nước nhỏ giải rác đó cũng rất mau thì đã nhận được tin tức này thiên hạ đều kinh sợ tuyên linh đã là xạ thủ cấp cao nhất rồi hắn cũng bại trên tay diệp trùng trận chiến này đã gầy dựng địa vị cao quý của diệp trùng mà s ư ơ n g hiệu đại sư cận chiến của hắn cũng coi như là được chứng thực dân chúng của tô thành ai nấy đều cao hứng tột u cùng dù rằng với cái nhìn của bọn họ võ thuật đặc biệt mới lạ đó thần bí như vậy nhưng có thể tận mắt nhìn thấy một màn có thể ghi vào trong sử sách này làm thế nào kêu bọn họ không kích động với lại điều diệp trùng không ngờ là chiến đấu giữa hắn và tuyên linh đối với người bình thường mà nói là hoa lệ tới bực nào sau trận chiến này diệp trung cũng trở thành thần tượng vô số người sùng bái mà người đứng đầu nước đông vân cũng là vị đại sư cận chiến đầu tiên từ khi có lịch sử trên thế giới cũng sinh ra ở nước đông vân điều này cũng làm tất cả người dân nước đông vân kiêu ngạo vô cùng trong mắt bọn họ diệp trung đã trở thành một trong những nhân vật có tính tượng trưng cho nước đông vân nhưng trong mắt sứ thần các nước khác diệp trung lại là một người bọn họ vừa kính vừa sợ vừa hận vừa ghét một vị đại sư cận chiến trong mắt bọn họ không hề coi là gì nhưng một vài người có lòng thí dụ như m ộ t thâm rất nhanh liền điều tra được tình báo diệp trùng thu nhận học trò rộng rãi lại sinh ra lo lắng trong lòng võ thuật trong lúc nhất thời cũng trở thành nghề nghiệp nóng s ố t nhất nhưng võ thuật gia khác đều là mã ngoài chỉ có tiến vào môn hạ của diệp đại sư đó mới là võ thuật chính tông không cần bất cứ tuyên truyền dư thừa nào nhãn hiệu của diệp trùng đã được dựng lên kế tiếp đó liên quan tới công tác thu nhận học trò đợt hai của diệp đại sư sắp được triển khai đám thiếu niên đang vì lần trước bỏ qua mà hối hận lúc này ai nấy đều n ể n cổ chờ mong so với ánh sáng vạn trượng của diệp trùng đoàn khiêm trở thành tuyển thủ cận chiến duy nhất trong bát cường cũng coi như là một tin tức không lớn không nhỏ do vậy đoàn khiêm cũng liền có danh s ư n g là tiểu diệp tuy hắn đối với diệp trùng kính trọng như người nhà trời nhưng vẫn cực kỳ ghét cái s ư n g hô này nhưng p h ạ m là thiên tài thường không nguyện ý bị gọi là thứ nhì gì đó Cả nước n đ ô gần như đồng thời quân đội cũng ra văn kiện nâng cao tiêu chuẩn tuyển binh trên đó tăng thêm yêu cầu đối với thể lực ngoài ra đồng thời bắt đầu tuyển mộ binh sĩ tinh thông võ thuật đãi nộ cực cao nhưng nhất thời lại không ai n ó i hoài tới trong khoảng thời gian này tô thành có thể nói là mây gió v ầ n vũ rất nhiều sự kiện có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng tới tình thế đại lục sau đó giống như kẻ sẽ có kiến thức như là một thầm đã phát giác ra quân lực của nước đông vân đang im lặng của d ậ y diệp trung lại mặc kệ mấy việc này trận đấu biểu diễn vừa kết thúc hắn liền trở về trang viên của mình làm cho đoạn khiêm một lòng muốn bái sư ngơ ngẩn tìm không được cơ hội trở về trang viên việc đầu tiên diệp trùng làm chính là gọi sa á tới diệp trùng nói với sa á đặt nếp là một chỗ thế nào sa á có chút ngờ vực nhìn diệp trùng nàng không ngờ thứ diệp trùng vội vội vàng vàng kêu mình tới hỏi là vấn đề này đặt nếp ngay tại sao đột nhiên cảm thấy hứng thú với nó vậy nhưng nàng cũng biết diệp trùng không sẽ không trả lời hơi dừng một chút nói đặt nếp là một chỗ khá kỳ quái mà lại nguy hiểm bình thường mà nói có lẽ chỉ có cao thủ cấp bảy tám trở lên mới có thể thật sự tiến vào đất n ư t ở vòng ngoài đất n ư t là khu vực cắt và khu vực sương mù khu vực cắt thường cắt đùi tung mù cực kỳ hoang vắng rất khó nhìn thấy sinh vật khác nhưng sinh mạng có thể sống ở khu vực cắt đều cực kỳ cường hãn nhưng chỉ cần không gặp phải sinh vật khủng bố như là bảy thàn l ắ n cát đối với xạ thủ cấp sáu trở lên nơi đó không hề coi là quá nguy hiểm khu vực cắt là chỗ chiến cơ không cách nào điều khiển nơi đó có khả năng nổi lên bão cắt đùi bất cứ lúc nào rất nguy hiểm vượt qua khu vực cắt thì tiến vào khu vực sương mù không giống sự khô hạn và thiếu nước của khu vực cát khu vực sương mù là một khu rừng rậm khắp nơi tràn đầy sương tím cực kỳ ấm ức thực vật nơi đó sinh trưởng cực kỳ u n g tùm nếu như thần nghiệm không đủ mạnh tốt nhất đừng tiến vào khu vực sương mù bởi vì mắt ở chỗ đó hoàn toàn không có bao nhiêu tác dụng phải dựa vào thần nghiệm để t h a m dò mọi thứ xung quanh sinh vật của khu vực sương mù rất nhiều hình dáng phần lớn đều không lớn phần lớn như côn trùng nhưng rất khó đối phó chúng thường xuất hiện thành bầy ngoài ra thực vật nguy hiểm ở chỗ đó cũng khá nhiều là một nơi cực kỳ nguy hiểm diệp t r u n g bỗng mở miệng sương mù đó là màu tím sa á gật đầu đắp đúng thấy diệp t r u n g lại không nói gì sa á liền tiếp tục nói sau khi đi ra khỏi khu vực sương mù thì thật sự đã tiến vào đặt n t Đạt n e t ở dưới đất nơi đó cả ngày không thấy ánh mặt trời dung nham đỏ hồng chạy tràn khắp nơi chúng giống như sông vậy tuy đặt n e t không có ánh mặt trời nhưng thực vật lại không ít so với khu vực cắt thì xôn x e hơn nhiều một điểm này ta vẫn rất kỳ quái sinh vật của đặt nets cực kỳ c ư ờ n g đại hơi không cẩn thận thì sẽ mất mạng khắp nơi chỗ đó đều là đá nặng đá nặng là đặc sản của đặt nets chỉ có ở đó mới có diệp chúng biết đá nặng mà sa á nói chính là kim loại nhưng nghĩ chắc không phải là đơn chất kim loại tự nhiên mà là quặng kim loại có hàm lượng kim loại khá cao mấy xạ thủ tiến vào đặt nets thường đều mang theo một số đá nặng trở về chúng là tài liệu cực kỳ quý hiếm dùng nó có thể đổi được vũ khí khá tốt từ tay của kỹ sư chế tạo vũ khí khối quy văn mục lần trước đó cũng là ra từ đất n e t sản vật của đất nest cực kỳ phong phú với với do hoàn cảnh địa lý khác nhau tài liệu sinh ra ở chỗ đó và tài liệu bình thường bên ngoài có khác biệt cực lớn đáng tiếc người có thể tiến vào đất nest rất ít ngoài ra do phải thông qua khu vực sương mù mà khu vực cát hoàn toàn không cách nào điều khiển chiến cơ tiến vào sinh vật dữ tợn của đất nest cực kỳ nhiều càng đi vào chỗ sâu sinh vật gặp được càng hung dữ chỗ sâu của đ ạ t nest mà chúng ta nói hiện n à y chẳng qua cũng chỉ đi tiếp vào trong mười mấy ngày sau khi tiến vào đ ạ t nest còn chỗ sâu thật sự không có ai từng đi qua đ ạ t nest có bao lớn rốt cuộc có bao sâu chỗ sâu của nó là dáng vẻ thế nào không ai biết diệp trung đột nhiên nghĩ tới con xích vi thú mà nước tây hàn mang tới đó hắn hỏi sa á cô có từng thấy qua một loại sinh vật có cái đuôi tên màu đỏ chưa sa á nhớ lại một hồi lắc đầu chưa từng thấy qua sinh vật bên trong đặt net quá nhiều với lại đều lợi hại không ngờ chúng tôi đều cố sức tránh phạm vi hoạt động của mấy sinh vật này với lại sinh vật ở chỗ đó có phạm vi thế lực của chúng hoàn toàn không vượt danh giới từ diệp trùng bóng máy động trong lòng chúng sẽ không vượt danh giới xa á gật đầu đúng một điểm này thật sự là cực kỳ kỳ quái từ khi đặt net được phát hiện người ta vẫn luôn lo lắng sinh vật đặt net chạy ra ngoài n g a y biết đó quái thú cường hãn bên trong đó quá nhiều Mai thu thực lực tương thủ tôi lực cấp đương với sạ phát hiện đã có tới mấy ừm tôi nhớ ra rồi thành phố dã tháp dường như đã phát hiện một người khổng lồ toàn thân nó bọc trong áo giáp dùng đá nặng chế tạo m à thành nhưng nó chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất chẳng thấy đâu mấy người đa giả lo lắng việc này ạ i chỉ là không ngờ kết cục thê thảm của mấy người đa giả này làm sa á cũng lấy làm tiếc nuối nhưng lập tức nghĩ tới cái chết của bọn họ còn có quan hệ k h á khá với diệp trùng sa á liền thu lại cảm khái của mình nàng đột nhiên nghĩ tới diệp trùng lúc đó cũng ở thành phố giã t h á c không khỏi kỳ quái hỏi vịt này ngài chưa nghe qua sao diệp trùng làm sao lại không biết vô luận ai cũng không ngờ người khổng lồ màu đen mặc giáp đó lại là quang giáp thần của diệp t r u n g diệp t r u n g lúc này mới bừng tỉnh n ộ tại sao lần đó điều khiển thần trong rừng rậm lại gặp phải công kích của chiến cơ của đa g i ả đã nghe nói diệp t r u n g cảm giác có chút quái quái nhưng sự chú ý của hắn lập tức đặt lên câu xa á vừa mới nói nếu như thật sự có phạm vi thế lực con xích vĩ thú đó lại làm sao ra ngoài chứ với lại diệp t r u n g không tin sinh vật hung hãn giống như s í c h vi thu thế này lại tuân thủ thứ đại loại như là phạm vi thế lực gì đó chúng trời sinh đã có tính khuyết trương cực kỳ dữ dội ngoài ra xét từ mức độ thèm khát đối với năng lượng của s í c h vi thu mà hắn từng thấy điểm này càng nói không xôi năng lượng của hành tinh này cực kỳ dồi dào trong mắt s í c h v i thú đó tuyệt đối là một khối thị thơm t ngon không thể thơm ngon hơn nhưng sự thật hiện giờ là s í c h v i thú hoàn toàn không đi ra từ đất nước điều này có chút kỳ quái nhưng xa á đối với điều này cũng không biết tí gì diệp t r u n g lúc này phát hiện nghi hoặc trong lòng càng nhiều hơn mà tất cả nghi hoặc đều cần mình tự tiến vào đặt nets mới có thể biết được nhưng việc này vẫn còn quá sớm chỗ mà ngay cả xạ thủ cấp tám cũng kiên rẻ nguy hiểm trong đó diệp t r u n g không cần nghi cũng biết nếu như chuẩn bị chưa đầy đủ diệp t r u n g căn bản sẽ không tiến vào hắn trước giờ không lấy tính mạng của mình ra đùa tất cả nghi hoặc đều đã chỉ thẳng đặt nets diệp t r u n g liền bắt đầu trù tính từ hiện giờ vốn dĩ không hề để tâm tới mấy thiếu niên tham gia huấn luyện đó diệp t r ù n g cũng bắt đầu để ý tới huấn luyện tiến vào chỗ sâu của danes muốn dựa vào một mình hắn khẳng định là không thể nào nếu như s í c h vĩ thu thật sự sinh sống ở chỗ sâu của danes diệp t r ù n g biết rất rõ loại sinh vật đó không có thói quen đơn đả độc đấu trên tay diệp t r ù n g có số người năm ngàn có thể lập thành vệ đội của mình đây là hiệp nghị đạt được khi hắn làm đầu gặp tô môn tây g i a hoa mà trong hiệp nghị thúc đẩy cận chiến của nước đông vân hắn đồng ý với tô môn tây g i a hoa lần này một điều quan trọng nhất chính là nhân viên huấn luyện ra diệp trùng chọn trước mà diệp trùng còn có thể lựa chọn nhân viên từ trong binh sĩ của quân đoàn khác ngoài trừ quân đoàn số một thị vệ doanh trực thuộc vương thất để xây dựng vệ đội của mình không kể sĩ quan quân đội cao cấp năm người đối với diệp trùng mà nói thì đã đủ rồi nhiều hơn hắn cũng nuôi không nổi đừng thấy tiền bạc trên tay hắn hiện giờ dư giả nhưng một khi phải xây dựng vệ đội năm người số tiêu hao đó cực kỳ kinh người tô môn tây g i a hoa không dở trò với mình thì đã không tệ rồi nào lại giúp hắn một thuốc nào tiền bạc vẫn không hề là vấn đề quan trọng nhất vấn đề quan trọng nhất là người với cái nhìn của diệp t r u n g mấy xạ thủ này đều không phù hợp yêu cầu của hắn diệp t r u n g cho rằng loại chiến đấu khoảng cách vừa này không hề có tác dụng quá lớn ngoài ra chiến cơ ở chỗ này với cái nhìn của hắn vô cùng nguyên thủy diệp t r u n g không kỳ vọng bồi dưỡng bọn họ thành sư sĩ cận chiến giống như mình đây viễn chiến ở chỗ này có thể nói là được trời ưu đãi vô luận là nguồn năng lượng hay là tài liệu nhưng chính thân thể của người ở chỗ này lại là yếu ớt nhất diệp trùng từng thấy từ sau ra khỏi hành tinh r á c thân thể yếu ớt thế này điều khiển chiến cơ đương nhiên đã đủ nhưng nếu như điều khiển quang giáp thì sao vậy thì tuyệt đối sẽ chịu không nổi gánh nặng do đổi hướng của quang giáp mang lại với diệp trùng là hoàn toàn không đạt chuẩn dưới tình hình thế này hiện giờ diệp trùng chỉ có thể tự mình tới huấn luyện đây cũng là tại sao diệp trùng bắt đầu lại một lần nữa giữ sự chú ý cao độ đối với huấn luyện độ chú ý của diệp trùng vừa tăng lên ngày tháng của mấy người này liền trở nên khó khăn cường độ huấn luyện tăng lên vùn vụt các loại phương pháp huấn luyện kỳ lạ cổ quái chưa từng nghe cũng như chưa từng thấy qua mài g u ũ a hai vận người muốn chết đi sống lại mỗi ngày chạy tới khi thoát lực rất nhiều người ngay cả lúc ăn cơm tay chân cũng còn đang run dày vì tăng cường thể chất của đám người giảm thiểu bị thương diệp trùng còn chuyên môn đ i ề u bồi lượng lớn thuốc men Chất lục cầm cái ly, sắc lánh, tỏa ta mặt lòng lòng làm ly, người buồn ôn, người màu mùi mọi ra vị điều ồ n g loạt t á mét. Rất n h i người thân tranh, ngay liêu t sắc cả đấu a may là h ó thân của ác ma. trong mắt tất t học viên nhìn h viên của ác cả ma ấ loại lộ biểu vài Điều tình tình nhìn. cảnh này cũng lộ ra biểu tình có vài phần không nỡ có ra mắn a y m nhất trong lòng bọn họ hiện giờ chính là lão tử may mắn là tới làm giáng công không phải tới huấn luyện gương mặt trắng toát của quỷ quỷ cũng co rút lại hiếm hoi dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn đám nữ học viên đã sắp khóc tới nơi bước chân lại lướt lùi ra sau vài bước ngụy vị này quả thật không ngửi nổi a nhưng ánh mắt tất cả mọi người đều không khỏi lướt về phía diệp đại sư mặt không cảm xúc trên đài cao mấy ngày lại đây tuy bọn họ cách biệt bên ngoài nhưng tin tức diệp đại sư chiến thắng tuyên ninh vẫn chuyển tới sân huấn luyện mà danh vọng của diệp trùng cũng từ đó mà đạt tới đỉnh cao mọi người đối với hắn đều sùng bái vô cùng nhiệt tình huấn luyện của mọi người bốc cao trước giờ chưa từng có nhưng thứ này chất lòng màu lục lóng lánh còn tỏa ra hơi nóng hầm hầm nhưng mùi vị làm người ta buồn nôn đó dạy vò từng chút một thần kinh yêu ớt vô bỉ của mọi người người đầu tiên nuốt xuống lại là thù mạc nhi nàng ta nhắm mắt vô cùng kiên quyết uống ừng ngực ừng ngực chất lỏng trong ly này điều này làm mọi người đều cả kinh bao gồm cả diệp trùng trong đó có người làm gương người khác liền không còn do dự như vậy nghiền răng giống như uống thuốc vậy c h ú t vào miệng nói ra cũng kỳ quái chất lỏng này n g ư ờ i thấy làm người ta buồn nôn uống vô lại không hề khó uống như thế hiệu quả của loại chất lỏng này vô cùng rõ ràng từ lúc này về sau người bị thương giảm xuống nhiều một cách rõ ràng mà loại chất lỏng này từ lúc này về sau cũng trở thành nước uống thường ngày đám người này phải uống mỗi ngày nhìn thiếu niên ai nấy đều bị dọi đen sạm phía dưới thân thể của bọn họ so với lúc trước cường tráng hơn rất nhiều nhưng cách tiêu chuẩn của diệp trùng lại vẫn còn rất xa điều này chỉ có từ từ, không gấp được hai mươi ngàn người cuối cùng có thể đạt được tiêu chuẩn có bao nhiêu diệp trùng cũng không dám xác định vì cố hết sức rút ngắn thời gian diệp trùng tung ra tin tức t r i ê u mộ học viên đợt hai bất quá điều diệp trùng khá vừa ý là mấy người này biểu hiện ra đặc chất của quân nhân liêu tam là người đứng đầu tổng giám công phương thức hành vi của hắn trực tiếp ảnh hưởng tới chuẩn tắc làm việc của hai mươi ngàn người này hắn là một quân nhân thuần túy phương thức quen thuộc nhất chính là bộ phương thức trong quân đội đó cho nên hắn rất tự nhiên thực hành quản lý quân sự hóa toàn bộ chỗ này mặc dù với cái nhìn của hắn Phái một phó phí, phong doanh trưởng cận vệ doanh trực thuộc vương thất như hắn thế chỗ hoàn nhưng hoàn thành nhiệm vụ không chút thả cách hắn. thể thể doanh huấn giám đoán, tới loại tới rồi, mới người đi đối với một làm một bộ trưởng trực toàn từ trong Có có dự của ra cận vương này này công lãng luyện này, quân cẩu vệ vụ là là đã sự hóa đó tất sẽ không xa lạ. Một điểm này lại chính đó xa điểm điều tất một Trùng sẽ Sự này cần. lạ, lại là Diệp việc lễ chúc mừng và thi đấu toàn quốc cuối cùng đã xong một giai đoạn diệp t r ủ n g cũng có thể yên tâm làm việc khác cuộc thi chế tạo vũ khí là việc một tuần sau khoảng thời gian này diệp trùng dự định cải tạo trang viên của mình một chút thật tốt lấy tiêu chuẩn một căn cứ mà nói nó quả thật quá đơn giản rồi tô môn tây gia hoa nhìn tuyên ninh vẫn hôn mê bất tỉnh sắc mặt cực kỳ khó coi võ lực của tên tuyên ninh này tuy cao nhưng lại không phải chỗ hắn xem trọng tuyên ninh làm việc dày dạn kinh nghiệm với lại trung thành c ẩ n cẩn là một tay hắn để bật lên ngoài ra hắn là người chính trực một thân khí chất quân nhân thuần túy h tô môn tây gia hoa vô cùng yêu thích mình cũng hồ đồ tại sao tìm một tên điên như vậy tới đối kháng với tuyên l i n h trong lòng tô môn tây gia hoa phiền não vô cùng tên điên đó s ắ t nhân cuồng tô môn tây gia hoa đã nguyền rủa diệp trùng vô số lần trong lòng nhưng trách nhiệm chủ yếu nhất của sự cố lần này vẫn là ở trên người hắn diệp trùng là một người thế nào trong lòng tô môn tây gia hoa hiểu rất rõ còn tuyên l i n h là người thế nào hắn cũng võ vô cùng hắn lúc đó chỉ là muốn làm sao đẩy uy danh của diệp trùng lên cao lại bỏ qua tính cách của hai người tuyên ninh rất thận trọng rất chính trực sắt khí rất nặng còn diệp trùng càng thận trọng càng chính trực sắt khí cũng càng nặng hơn hai người này đụng phải nhau đó còn không phải là sấm xét đốt cháy mặt đất sấm xét rất dữ dội sao trong lòng tô môn tây gia hoa vẫn có một nghi hoặc đó chính là quyết định thu nhận học viên lần hai của diệp trùng diệp trùng chủ động đưa ra yêu cầu này làm tô môn tây gia hoa vui mừng không ngờ đương nhiên liền đồng ý nhưng hiện giờ tĩnh tâm lại nghĩ lại cảm thấy có chút nhìn không thấu mới bắt đầu Diệp、Trung、đối với i ệ Trùng v c t h u n h ậ n học h trò k ô n g có h ứ n g gì thú lớn, là vẫn m ì n dùng h m ộ t loạt điều kiện đổi lấy. t điều đổi kiện hiện giờ, Diệp Nhưng r n động yêu cầu thu nhận này g lại lượt l hai, điều chủ cầu học thu thứ yêu trò à m sao k h ô n g l à m tô m ô Tô môn n nghi không động Tây Tây biết Gia Gia Hoa nghi hoặc. Tô môn Tây Gia Hoa hoặc. c ơ phía sau của cử động này d i ệ p tuyên r ộ c Trước là gì. t 550, u l i n h tới thăm máy lao công diệp trùng chế tạo ra đã nhiều tới 62 cái trên mỗi máy lao công đều gắn quang nao sinh vật cấp thấp diệp trùng không hề để ý công năng của mấy cái quang não này cực kỳ yếu ớt bởi vì chế tạo mấy cái quang não sinh vật cấp thấp này rất đơn giản lợi dụng phương thức bồi dưỡng định hướng trong bồi dưỡng diệp trùng có thể bồi dưỡng ra lượng lớn quang não sinh vật cấp thấp trong thời gian rất ngắn ngược lại chế tạo linh kiện của máy lao công khá tốn công sức chất địa của vật liệu gô ở chỗ này khá cứng rắn độ cứng sánh ngang hợp kim nhưng tính gia công lại không như hợp kim cho nên rất nhiều chỗ nhỏ cần diệp trùng động tay chỉnh sửa nếu không thứ hiện giờ diệp trùng có có thể không phải là 62 cái mà là 620 cái mấy máy móc chuyên môn dùng làm khổ sai này diệp trùng g ọ i là máy lao công ngược lại khá phù hợp hậu viện của trang viên đã chất thành một g ò đất nhỏ mà phía dưới mặt đất phòng thí nghiệm của diệp t r ù n g đó đã đào sâu tới 60 m é t trong con c h ị m khuê cho diệp trùng có kỹ thuật xây dựng căn cứ dưới mặt đất cực kỳ chi tiết còn có lượng lớn kinh nghiệm xây dựng căn cứ dưới mặt đất hành tinh lưu linh của bọn họ điều này mang lại cho diệp trùng sự giúp đỡ khá lớn nếu không với cơ sở của nó xây dựng một phòng dưới đất nhỏ chút còn tạm được căn cứ dưới mặt đất thì đừng nghĩ tới nữa khi căn cứ hiện tại còn lâu mới hoàn công khắp nơi chất đống bùn đất nhưng chỗ đã trải sàn đá lại sạch sẽ vô bì vì giảm thiểu giá thành thứ diệp trùng đắn đo đều là tài liệu thiên nhiên như là nham thạch phòng thí nghiệm số một đã hoàn công sàn nhà do nham thạch cứng rắn bằng p h ẳ n g tạo thành bề mặt sàn nhà trơn bóng nổi lên đường vân màu t r ạ m thiên nhiên mấy nham thạch này đều đã trải qua việc máy cắt laser có độ chính xác cao cắt m à t h à n h hệ thống tuần hoàn không khí nội bộ cũng đã xây dựng toàn bộ cung cấp điện nước cũng đã giải quyết phòng thí nghiệm số một có 1 6 0 0 á u trăm l i n g nó là một hình vông tiêu chuẩn không gian lớn thế này đủ làm diệp t r u n g đặt các loại máy móc ở trong tòa nhà vào trong này sau khi rời vào diệp t r u n g lại chia phòng thí nghiệm số một rộng lớn thành mấy mươi phòng nhỏ chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ mà mấy phòng nghiên cứu này cũng đủ hình đủ kiểu chủng loại liên quan rất nhiều diệp t r u n g chỉ xây mấy phòng nghiên cứu lúc trước sử dụng nhiều nhất nếu như phải mang toàn bộ tất cả máy móc trong công tác không gian của thần đều dọn ra cả vậy thì vẫn phải chờ sau khi toàn bộ tổng cộng năm phòng thí nghiệm đều xây xong mới được trung tâm điều khiển hệ thống phòng ngự của cả trang viên cũng đã rời xuống đất trang viên hiện giờ tuy không thể coi là cực kỳ kiên cố nhưng cũng khá an toàn dưới lòng đất sâu 6 0 m é t chính là diệp trùng muốn phá hoại cũng là một việc cực kỳ đau đầu mà mấy tòa nhà bên ngoài đó lại là trang trí không quan trọng đối với việc có người muốn từ dưới đất lẳng lặng tiến vào vậy thì càng không thể nào mọi thứ xung quanh đều dưới sự giám sát của hệ thống q u é t h hình bận rộn mấy ngày trời diệp trùng cũng thở phào một hơi phòng nghiên cứu số một hiện giờ có thể coi như là phòng thí nghiệm thật sự mấy ngày này vì xây dựng căn cứ dưới đất đã phí của diệp trùng không ít tâm tư trên tay hắn không hề có công cụ chuyên môn ở phương diện này hắn phải tự mình chế tạo máy móc loại công trình diệp trùng chế tạo mấy cái không có vấn đề gì lớn nhưng nếu như là căn cứ dưới lòng đất cỡ lớn t r ủ n g loại các loại máy móc công trình cần thiết khá nhiều mà rất nhiều là thứ diệp trùng chưa từng thấy qua thậm chí chưa từng nghe qua hắn chỉ có thể đại khái thông qua công năng của chúng mà thiết kế kết cấu của chúng nếu như không phải cơ bản của diệp trùng vững chắc kinh nghiệm lại phong phú vậy thì sáu mươi hai cái máy lao công này hoàn toàn không hoàn thành được cuối cùng đã có một căn cứ khá an toàn thật sự là không dễ dàng a diệp trùng nhìn căn cứ vẫn chưa hoàn công này trong lòng lại cảm khái dường như trước giờ hắn đều không có một căn cứ thật sự thuộc về mình chỉ là nơi này mình sẽ ở bao lâu chứ ở trong trang viên một tuần diệp trùng không thể không ra ngoài bởi vì vẫn có một việc đang đợi hắn đó chính là cuộc thi chế tạo vũ khí kế tiếp hắn cần phải đi làm giám khảo bất quá trước việc này hắn vẫn cần phải chiêu đ á i một người khách tuyên l i n h tới tham gia ngoài ý liệu của diệp trùng mà tuyên l i n h cũng trở thành người thứ ba tiến vào trang viên ngoài tô môn tây gia hoa và đại sư tạp lỗ nếu như là người khác diệp t r ù n g mặc kệ nhưng là tuyên l i n h diệp trùng vẫn quyết định gặp mặt tuyên l i n h hiện giờ giống như đổi thành một người khác nếu như nói hắn lúc trước là một thanh kiếm sắc bén lộ rõ hắn hiện giờ lại trở nên bình đạm trên mặt chỉ có nụ cười ấm áp gió nhẹ mê nhạt diệp trung nhìn tuyên ninh hai cái hỏi ngươi đã tới cấp chín tuyên ninh cười cười đúng vậy không ngờ cấp chín vẫn luôn không có đột phá lại là ngươi mang tới cho ta ta phải cảm ơn ngươi thật nhiều không cần cảm ơn ta đây là bản lãnh của bản thân ngươi diệp trung lắc đầu với hắn việc tăng cấp của đối phương tuy có quan hệ nhất định với mình nhưng loại quan hệ này không phải là phương diện tốt gì đó nếu như là bản thân diệp t r u n g nếu như có người suýt nữa giết hắn mà bước hắn đột phá hắn cũng tuyệt sẽ không vì một điểm này mà cảm tạ đối phương việc đầu tiên diệp trùng đột phá chính là dết tên đó suy bụng ta ra bụng người diệp trùng không cho rằng mình đáng để tuyên ninh cảm ơn tuyên ninh không tranh chấp chỉ cười ha hả cảm ơn hay không là chuyện của ta không cần phải tranh chấp ừ đúng diệp trùng gật đầu hắn đối với việc chi phối suy nghĩ của người khác trước giờ không có chút hứng thú hắn hỏi tuyên ninh ngươi tới tìm ta có việc gì không có gì chỉ là trong lòng có cảm xúc tới gặp ngươi tuyên ninh lắc đầu cười nói được rồi vậy thì người có thể đi rồi diệp trung dứt khoát nói thẳng với tuyên l i n h tuyên l i n h cười ta đang chuẩn bị đi đây đối thoại của hai người làm xa á ở bên ảnh không hiểu gì cả không rõ hai người rốt cuộc dở trò huyền hư gì bất quá tin tức tuyên l i n h tăng lên cấp chín này thật sự là một quả bom lớn nếu như truyền ra ngoài tuyệt đối lại là một trận phong ba n à n g vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn bóng dáng tuyên l i n h từ từ đi ra xa trong lòng thấp thỏm vị xạ thủ cấp chín đầu tiên năm mươi năm trở lại đây đã sinh ra quay đầu nhìn lại mình thân là xạ thủ cấp tám vẫn cách một bước đó rất xa không biết năm nào tháng nào mới có thể tăng cấp cũng nhìn bóng dáng tuyên l i n h rời khỏi trong lòng diệp trùng đ ố n g máy động nhìn xa á ở bên cạnh cô lại đây ta kể cho câu nghe một số chi tiết trận chiến đấu của ta và tuyên l i n h có lẽ có mở mang trí thức cho cô hiểu biết của diệp trùng đối với tuyên l i n h sâu sắc hơn người bình thường nhiều ngay cả công kích thần n i ệ m cuối cùng của tuyên l i n h diệp trùng cũng rõ rành rành mấy chi tiết đó đối với người bình thường mà nói có lẽ không chút giá trị nhưng đối với sa á mà nói lại là bảo vật vô giá diệp t r u n g nói xong sa á biểu tình gương mặt như có điều suy nghĩ diệp t r u n g không làm phiền nàng ta tự đi sân huấn luyện trong sân huấn luyện một cảnh tượng nóng rực sông tới trời bùi đất đầy trời lan tràn khắp nơi tiếng kêu gào của liêu tam hơi thở nặng nề của đám học viên còn có tiếng ầm ầm của bước chân đạp trên mặt đất quả thật nhiệt náo phi thường mấy người này đã bắt đầu nắm bắt được tiết tấu của bước chân đã không tốn sức như lúc bắt đầu nữa mà một vài người xuất sắc càng tỏ ra thoải mái dễ dàng một khi nắm bắt được tiết tấu hoặc là phương pháp chạy thể lực thể chất sẽ mau chóng tăng cường nhưng loại tăng cường này có mức độ một khi tới giá trị giới hạn nào đó lại muốn tăng lên thì cần phải dùng phương pháp khác qua một khoảng thời gian diệp t r u n g đã có thể từ trong này lựa chọn ra học viên phù hợp với yêu cầu của mình một sư sĩ viên chiến đạt chuẩn thể lực là ngưỡng đầu tiên sau đó mới là xa kích sư sĩ viên chiến bình thường càng xem trọng xa kích diệp t r u n g ngược lại không lo lắng ở nước đông vân tuy về pháp luật người có giấy chứng nhận mang súng mới có thể giữ súng nhưng thật ra ai lại chưa từng chơi súng chứ từ từ thôi diệp t r u n g lại an ủi mình một lần nữa cuộc thi chế tạo vũ khí của nước đông vân mỗi bốn năm cử hành một lần không chỉ là thịnh hội của giới chế tạo vũ khí cũng là ngày hội giao dịch quy mô cực lớn bình thường kỹ sư chế tạo vũ khí có chút nổi tiếng đều mang một số tác phẩm khá xuất sắc mình bình thường chế tạo tới chỗ này để bán hoặc đấu giá Kỹ sư chế trên quảng trường rộng lớn toàn bộ đều là kỹ sư chế tạo vũ khí đặt các loại vũ khí còn có một số là xạ thủ đặt tài liệu hiếm quý mấy gian hàng này dày đ ặ t tới mức gần như làm người ta khó mà đặt chân nhưng nhiệt tình của mấy người tới giao dịch đều lên cao cực kỳ các loại tài liệu và vật phẩm hiếm có kỳ lạ đặt trên gian hàng làm diệp trùng mở rộng tầm mắt điều duy nhất làm hắn cảm thấy không thích đứng là hiện giờ gần như người nào cũng biết hắn vô luận hắn đi tới chỗ nào người tới chào hỏi lấy lòng k h i vọng bài sư toàn bộ đều xông tới ngay cả người chấn định như diệp trùng thế này nhìn thấy cảnh tượng dữ dội thế này cũng có chút tê dại ra đầu không dễ dàng gì chen ra từ trong đám người diệp trùng vội vàng mua một cái áo khoác loại áo khoác màu xám này có đồ che mặt có thể ngụy trang cả người ở chỗ dòng người cực lớn này người không muốn ló đầu lộ mặt giống như diệp trùng thế này không hề ít ngược lại cũng không nổi bật như thế trên người diệp trùng có mang mấy khẩu súng quang tự mình chế tạo hắn muốn xem xem có thể đổi một số thứ không tệ hay không hắn đối với vũ khí không có hứng thú gì gian hàng hắn lượn lờ chủ yếu đều là một số gian đặt tài liệu trên mấy gian hàng này Có rất nhiều đều đặt nhiều i đều k một loại là sạ người nói. ở ở trên, Tuy thủ thể thâm đặt nẹt rất ít, cũng chính nặng nhập nhưng vẫn có có mà đá đây m số sạ bạn thủ kết cấp món à vào mà là đi, đặt đá đặc đặt hiểm sinh mạng tiến vào Nets, mà mục tiêu mạo mạng mục Một m họ chính là đá nặng đặc sản nẹt, bọn nặng nẹt. của của vũ khí tốt ở trên thị trường thường có giá không có thị trường còn một vài kỹ sư chế tạo vũ khí khá nổi tiếng cũng thường không thiếu tiền bọn họ thích trao đổi hơn mà đá nặng chính là thứ khá được bọn họ yêu thích trong số đó nhưng đối với diệp trùng mà nói kim loại là một trong những thứ hắn quen thuộc nhất mấy quãng đá kim loại này không cách nào làm hắn hứng thú bên trong cái nhẫn của thần thứ hợp kim cao cấp chế tạo không phải nhiều bình thường mắt diệp trùng tìm kiếm xung quanh đ ỗ n g nhiên liếc thấy gian hàng một người d â u ria bày ra trước mắt đ ô n g sáng lên